ngự cảnh đại phu sư không biết bác vực đệ tử tư chất như thế nào hảo ngài cho chúng ta hình dung một vài cũng hảo kêu chúng ta trong lòng có cái xô a lam lâm nhi cô ý nói có phải hay không cùng xuân hy giống nhau có thể đồng thời độ ngũ âm ngũ sắc chi kiếp chưa ngự cảnh liếc liếc mắt một cái xuân hy bác vực không có bí động càng không có sư phó từ bên bảo vệ độ kiếp chính mình nghĩ cách độ kiếp bất quá đó là chết sau khi chết Cũng bất quá ném đến bại tha ma, không ai để ý. Một cái chết, nhất thời làm thật sư đường các đệ tử bình tĩnh không ít. Đại gia An Tĩnh tiếp tục nghe Bắc vực chương trình học. Bác vực danh giới quang, lịch sử dài lâu, có thể giảng thuật chuyện xưa quá nhiều quá nhiều. Vừa mới ký lục hạ xuất sắc tuyệt luân 10 đại phái vây công tinh môn, liền nghe nói này đó môn phái. Đã biến mất. Liền chuyên thừa đều chặt đức. kia còn nhớ cái gì nhớ? Con tưởng rằng là trọng điểm. tương lai gặp được này đó môn phái đệ tử muốn ghi khắc chính mình là tinh môn đệ tử thân phận không thể cấp đôi phương hòa nhã đâu các ngươi có thể khi ta nói chính là chuyện xưa rốt cuộc ta cũng không biết tương lai các ngươi nếu là đi trước bắc vực sẽ gặp được cái gì nam vực xuất thân tu hành đệ tử rất khó thích hứng bắc vực sinh hoạt nhưng là vì càng tiến thêm một bước tu hành cần thiết đi ngắn ngủn một ngày tự nhiên cũng không có khả năng đem bắc vực lịch sử nói xong Đại khái nói mấy cái yếu điểm thôi. Lúc sau chính là thật sư đường phùng năm một thứ tỷ thí. Lam Lâm Nhi không chút khách khí đưa ra khiêu chiến. Xuân Hy chiều lãnh hà ném cái ánh mắt, lãnh hà liền cùng những đệ tử khác ồn ào. Cuối cùng là Xuân Hy bảo đảm không cần tù cấm phủ, Lam Lâm Nhi có thể sử dụng Minh Nguyệt giám. Nhưng là Xuân Hy thắng, kêu Minh Nguyệt giám liền với nàng. Nếu bị thua, liền quỳ xuống chiều Lam Lâm Nhi dập đầu, hơn nữa gâu gâu gâu học cậu tê công bằng sao? Lam Lâm Nhi cảm thấy rất công bằng, không thể sử dụng tù cấm phù Xuân Hi, có cái gì sợ quá? Thế nào cũng phải đánh đến nàng đầy đất vớt quỳ trên mặt đất học cầu tê Nào có vừa mới bắt đầu liền tự đoạn một tay. Xuân Hi đây là có 10 phần năm chắc. Cũng liền Lam Lâm Nhi vụng về nhìn không ra đến đây đi. Lãnh Hà ôm ngực Bàng quan. Ngươi không sợ xong việc nàng tìm ngươi phiền toái? Sợ cái gì? Nàng thực sự có như vậy thông minh, liền sẽ không tự rước lấy đủ. Quả nhiên, lãnh Hà Trăng lạnh nói chuyện còn không có kết thúc, Minh Nguyệt dám liền rơi xuống Xuân Hy trên tay. Lam Lâm Nhi vẻ mặt mờ mịt, vừa mới đã xảy ra cái gì? Này! Trình độ kém quá lớn. Lam Lâm Nhi ra truyền tuyệt học, phù pháp cũng là rất lợi hại, đáng tiếc gặp được Xuân Hy. Đối địch là lúc, nàng trong mắt tràn đầy sơ hở. Phóng thích đùa chú chi lực tốc độ chậm, thân pháp chậm. cùng Linh Khí Minh Nguyệt giám phối hợp chậm. Nơi trôn chậm. Kia còn có cái gì hảo thuyết, trực tiếp đoạt ta. mươi 224 nàng trả thù. Gần người là lúc chân ảnh đàn sen, phảng phất chỉ qua một chốc, lam lâm nhi bỗng nhiên cảm giác hữu tay gian tê dần, trong tay ngọc đỉnh phá huyền thước trơ mắt nhìn nó bay lên, thẳng tóc rơi xuống xuân hy trước mặt. Nàng liền ai u đều không kịp. Xong việc, nàng mờ mịt, hoang mang, rõ ràng liền kém một đinh điểm. Liên thiếu chút nữa điểm, nàng là có thể đối với Xuân Hy kia trương đáng giận trên mặt, hung hăng chịu, thật mạnh phiến, phát tiết trong khoảng thời gian này tức giận. Như thế nào kết cục cùng nàng dự đoán hoàn toàn tương phản đâu? đa tạ. Xuân Hy cầm ngọc đỉnh phá huyền thước, lan qua lộn lại xem, ánh mắt lộ ra mới lạ lại mê hoặc ánh mắt, dường như bắt được một cái món đồ chơi mới, không biết như thế nào bắt đầu chơi giống nhau. Người cho ta chờ. Ngày mai lại đến hảo hảo giáo hơn ngươi. Lam Lâm Nhi hùng hổ ném xuống những lời này, lập tức phản hồi thật sư đường. Mà bên cạnh xem náo nhiệt chúng đệ tử nhóm, ba năm châu đầu ghé thai, ngươi nói Lam Lâm Nhi khi nào có thể nhìn ra tới. Xuân Hy liền một phần ba thật bản lĩnh cũng chưa lấy ra tới, là cố ý làm nàng. Nhìn không ra tới. Nàng nếu có thể hơi chút thông minh một chút, sao có thể liên tiếp mắc mưu 12 hồi đâu? Ta tính tính, Minh Nguyệt Giám. cựu tinh ngọc như ý bạch hồng ngọc lộ dù hỏa vân kiếm thoát cốt đinh hơn nữa hôm nay phá huyền thước cũng liền lam dương tông gia nghiệp lớn đại hào đến khởi mọi người nói nói còn chưa tính ghen ghét ghen ghét không tới ai làm lam dương tổ tiên ra một cái bất hiếu tử tôn đối phủ pháp chi đạo không lớn cảm thấy hứng thú ngược lại luyện chế một đống lớn linh khí lam gia hào phú linh khí luyện cũng không thể hướng bên ngoài bán Nhưng không phải đôi ở nhà mình kho hàng lạc hôi Đây cũng là Lam Lâm Nhi không kiêng nghệ gì nguyên nhân đi tỷ thi đánh nhau thua mấy thứ linh khí lại như thế nào Lấy nàng được sùng ái trình độ Cũng liền giải cái kiểu Hoàn toàn không có gì trừng phạt Ta có điểm lo lắng Lam Lâm Nhi là Lam Gia bảo bối cục cưng Xuân Hy như vậy khi dễ nàng Biến đổi biện pháp bộ Lam Gia linh khí Chỉ sợ Lam Gia sẽ không thiện bãi cam hưu nay chúng ta liền quản không được Dám lấy lam gia đồ vật, phải làm tốt thừa nhận lam gia lửa giận chuẩn bị. Thật sư đường chương trình học, cứ theo lẽ thường tiến hành. trương ngự cảnh hôm nay giảng chính là bác vực một ít phong tục dân tình, từ ăn, mặc, ở, đi lại nói lên, thao thao bất tuyệt nói ba cái nhiều canh giờ. Phía dưới bọn học sinh nghiêm túc làm ký lục. Mấy thứ này, tuy rằng là tu hành ngoại, lại cũng mấu chốt. Đãi bọn họ tân chức vì phu sư, đại phu sư. Sớm muộn gì phải rời khỏi Nam Vực, cùng Bác Vực đệ tử các đồng bạn giao tiếp, vạn nhất trong lúc vô ý đắc tội, mạo phạm, chính mình còn ngốc nhiên vô tri, đã có thể đại đại không ổn. Trong đó, nhất nghiêm túc chính là tiểu bội. Bút ký sao chép đến lại tinh tế, lại kỹ càng tỉ mỉ, nơi nào quên đi, còn tìm người bổ toàn. Hà tất đâu, đang ngồi đều là có cơ hội đi trước Bác Vực, duy độc nàng không nhất định. Tiểu bội cười ngây ngô một tiếng, Xuân Hy làm ta sao? Nàng chính mình không có tay, sẽ không sao sao. Trăng lạnh nói, liếc đến Xuân Hy túi đầu còn ở chơi phá huyền thước, hết sức chăm chú, cái mũi khổng phát ra một tiếng hừ, vẫn là đem bút ký mượn cấp tiểu bội. Người nào đó a, đừng quá sẽ sai xử người khác, ai lại là ai tùy tùng. Từ tư thấy thế, chạy nhanh giữ chặt tiểu bội, về sau có không nhớ, tới tìm ta. Không cần. Người bút ký quá giản lược, thật nhiều đồ vật không nhớ toàn. Ta. tư tư tưởng nói không cần thiết toàn bộ nhớ kỳ a trường ngự cảnh không phải cũng là nghĩ đến đâu nói đến nơi nào sao huống hồ bắc vực tình huống phức tạp vô cùng cũng căn bản không phải trước mắt nhớ bức ký tương lai liền không cần học tập như thế nào cùng bắc vực người giao tiếp đáng tiếc tiểu đội chính là cố chấp tính tình nàng quá minh bạch vô lực há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là đánh mất khuyên giải ý tưởng tính tùy nàng đi xuân hy đối ngoại giới hết thảy đều mất đi hứng thú nàng câm phá huyên thước còn có thoát cốt đinh chờ linh khí ở trong tay lăn qua lộn lại cảm thụ toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào nàng là ai nàng là luyện khí đại sư à tử thần giới 300 năm có 200 năm chính là dựa luyện khí nuôi sống chính mình trải qua nàng tay luyện chế linh khí không có 800, cũng có một ngàn cho nên bắt được chiến lợi phẩm nàng lấy một cái luyện khí đại sư thân phận cân nhắc này ngoạn ý là như thế nào luyện chế dùng liêu những cái đó Bước đi vì sao? Luyện chế phẩm giai Có những cái đó cực hạn. Như thế nào cải tiến? Xem như bệnh nghề nghiệp đi, nàng bắt bẻ ánh mắt xem kỹ này đó linh khí, nhưng càng là nghiên cứu, càng là phát hiện, lấy bùa chú chi đạo luyện chế linh khí, thế nhưng cũng có thể bùng nổ không giống bình thường lực lượng, một chút cũng không cần tử thần giới xuất phẩm kém. Tỷ như này phá huyền thước, mặt ngoài không có một cái bùa chú, phẩm giai cũng không tính cao, nhưng bắt được trong tay. mơ hồ cùng nàng đan điền nội năm hổ quang phù hô ứng đây là một kiện đối người nắm giữ yêu cầu không cao linh khí kẻ hèn phù sĩ là có thể sử dụng huy năng xuân hy bước đầu phòng trừng ước chừng có thể làm nàng sức chiến đấu tăng cường tam thành đương nhiên khuyết điểm cũng rõ ràng chỉ cần đối phương linh lực cường đại cùng bậc cao trực tiếp cướp đi liền xong rồi chỉ còn lại có chạy vắt giò lên cổ phân mặt khắc linh khí cũng không sai biệt lắm các có xảo diệu chỗ Đáng tiếc, này đó linh khí chỉ thích hợp cùng giai đệ tử đấu pháp, còn không thể là sinh tử so đấu. Có lẽ, đây là vị kia luyện khí đại sư mục đích đi. dùng tốt, nhưng không thể trở thành bản mạng linh khí. Lam Lâm Nhi đưa tới 12 kiện linh khí, làm Xuân Hy đại khái hiểu biết thế giới này linh khí luyện chế bước đi phương pháp, tuy rằng không biết quá hạn không có. Ngay kế, Lam Lâm Nhi phá lệ không có tìm Xuân Hy một nước, bởi vì thật sư đường thay đổi một vị giảng bài lao sư. lam tĩnh vũ cười tủm tỉm đứng ở trên bục giảng khoanh chân ngồi xuống hôm nay ta tới chủ giảng lam sư thúc ngự cảnh đại phủ sư đâu hôm qua nói đến bắc vực sĩ vũ tộc mới nói đến một nửa chúng ta còn chờ bên dưới đâu hắn có chút việc quá hai ngày lại đến lam tĩnh vũ tươi cười nếu xuân phong quất vào mặt nhưng ai thật đem hắn trở thành dễ nói chuyện người đã có thể có mắt không tròng ít nhất ngày thường tiểu man tùy hứng lam lâm nhi Giờ phút này ngoan ngoãn vô cùng. Làm tính vũ giảng bài nội dung, là chín tông các tông phù pháp khác nhau, cùng với vì sao chúng đệ tử rõ ràng học giống nhau nội dung, có thể sử dụng ra tới phù pháp lại mang theo bổn tông dấu vết. Kỳ thật đại gia tử vừa mới tiếp xúc phù pháp, liền có loại này nghi hoặc, cũng đại khái biết một ít nguyên nhân. Nhưng làm tính vũ hệ thống tính miêu tả, sau khi giải thích, hiểu biết liền càng sâu. Sôi nổi lộ ra thì ra là thế tươi cười. Đa tạ Lam Sư thúc giải thích nghi hoặc. Lam Lâm Nhi giống như vô tình, thúc phụ, kia Xuân Hy cùng tiểu bội rốt cuộc là nào một tông A. Các nàng hai cái tới thật sư đường hơn 10 ngày, Lâm Nhi đến bây giờ còn vô pháp phân biệt đến ra đâu. Lam tĩnh vũ ho khan một tiếng, Lam Lâm Nhi, nhớ kỹ, ở lớp học phía trên, chỉ có Lao Sư cùng học sinh, không có thúc phụ cùng chất nữ. Là, Lam Sư, Lâm Nhi sai rồi. Xin hỏi. Hảo. ta biết vấn đề của ngươi lam tĩnh vũ tùy ý liếc mắt một cái xuân hy cùng tiểu bội ở người sau trên người dừng lại ngắn ngủn một cái trước mắt liền lập tức nói ở thanh dương bích dương chi gian thượng không thể xác nhận ngay sau nếu là có thể thông suốt nói không chừng thiên chu dương đến nỗi xuân hy trên người thủy thuộc tính minh xác nhưng nàng cơ trí chẳng biến biến số quá nhiều lam tĩnh vũ khẽ cười một tiếng lâm nhi ngươi cùng nàng tỉ thí tỉ thí làm tam thúc thấy được rõ ràng chút lam lâm nhi ủy khuất vừa mới còn nói lớp học thượng không có thúc phụ cùng chất nữ quan hệ hiện tại lại kêu nàng trước mặt mọi người ra khiếu mới không đâu lam sư đệ tử không phải xuân hy đối thủ ngài tưởng xác định nàng thích hợp nào một tông phu pháp vì sao không tự mình dạy dỗ nàng đâu nói được cũng là lam tĩnh vũ thong thả ung dung đi xuống bục giảng không chút khách khi đi đến xuân hy trước mặt này Này liền bắt đầu rồi. Liền trải chăn đều phô đến đơn sơ, đường đường đại phụ sư, khiêu chiến một cái nho nhỏ phụ sĩ. Cho rằng tìm cái dễ nghe tên tuổi, là có thể đương nội khố. Cũng quá vô sỉ chút. Xuân Hy không chút nào ngoài ý muốn, nàng cầm nhân ra Lam dương tông 12 kiện linh khí, đã sớm chờ đợi Lam Tĩnh vũ phát hỏa. Nếu tới, cũng đừng quái nàng tính kê nhiều hơn, dù sao ở tiên môn đệ tử trong mắt, nàng giấu dếm thân phận lẻn vào. lừa mọi người là cái thật đánh thật tâm cơ nữ cùng với cô sức tẩy trắng không bằng gia tăng ấn tượng này đỡ phải luôn có người tới trêu chọc nàng lam sư muốn giúp xuân hy giám định càng thích hợp nào một tông phù pháp xuân hy đương nhiên cầu mà không được chỉ là ngài là đại phu sư linh lực dư thừa xuân hy sợ quá sợ ngài nhất thời khống chế không được đem xuân hy đánh chết vậy phải làm sao bây giờ lấy hai người quá vãng giao tế tới xem Nhất thời thất thủ rất có khả năng A. Lam tĩnh vũ cởi đến thân thiết hòa ái, cái này đơn giản, ta dùng phong linh phủ, khống chế linh lực, liền. Bình thường phù sĩ tiêu chuẩn, như thế nào? Một đạo đơn giản đùa chú trực tiếp một phách, Lam tĩnh vũ trên người không có bất luận cái gì khác thường. Xuân Hy cởi xuống trên cổ tay chối ngọc, chỉ thấy phía trước còn xanh biết thanh hồng bích tỷ chối ngọc, đột nhiên biến thành đen, hát chung còn mang theo một tia kim sắc quang. kim quang vèo một chút vọt tới lam tinh vũ trên người chịu này phòng ngự pháp y hề quá nhiễu chỉ bên ngoài biểu quấn quanh lập lòe không ngừng lam lâm nhi trong mắt chừng đến lao đại không biết này tù cấm phủ rốt cuộc sao lại thế này như thế nào cùng nàng biết đuổi chú hoàn toàn bất đồng đâu kim quang từ đầu đến chân cuốn quanh một vòng hát rượu thạch chuỗi ngọc khôi phục bình tĩnh kia cổ nước gợn hoa văn dần dần bình ổn nháy mắt lại về tới trên cổ tay an an tĩnh tĩnh phảng phất một kiện bình thường vật phẩm trang sức Xuân Hy ngước mắt nhìn kỹ xem Lam Tĩnh Vũ, cười hành lễ. Vậy Lam phiền Lam Sư. Hai người mặt đối mặt, đều mang theo lệnh người như tắm mình trong gió Xuân mỉm cười. Xuân Hy là tự tin kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, Lam Tĩnh Vũ tắc nội tâm trào phúng, người trẻ tuổi, ngây thơ. Cho rằng linh lực chính là hai người trên lệch sao. Cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Tiểu bội cái thứ nhất phát hiện, ai, ngươi xem, có hay không cảm thấy Xuân Hy tới cười. cùng lam sư tươi cười không có sai biệt đều là thân thiết chung mang theo một kia hư đâu nói bừa cái gì lam sư như thế nào cùng xuân hy giống nhau lời nói còn chưa nói xong từ từ dùng sức ché mắt một bộ sắp mù bộ dáng ta không nhìn tươi cười là biểu tình một loại khoe mắt híp lại khoe miệng dơ lên độ cùng mỗi người diện mạo đều bất đồng như thế nào có thể hoàn toàn tương tự nhưng cố tình Lam tính vũ cùng Xuân Hy tám gậy tre cũng đánh không đến một hối, thậm chí còn không đối bàn hai người, thế nhưng thật sự tươi cười sấp xỉ. Lam lâm nhi cũng phát giác, chỉ là nàng không hiểu sao lại thế này, chính là thuần túy cảm giác bất an. Nhưng thật ra bên cạnh Thanh Dương Tông Huệ Trúc Ninh, một câu nói đến điểm tử thượng. ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, đại hồ ly đụng tới tiểu hồ ly, rốt cuộc ai kỹ cao một bậc, liền xem từng người kỹ thuật diễn. So đấu bắt đầu. Lam tính vũ trước sau treo nhất trí tươi cười. Hắn chỉ phong bế linh lực, nhưng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng với đối bùa chú chi đạo quen thuộc, nơi nào là có thể đền bù. Xuân hy thực mau rơi vào hạ phong, ỉ vào thân hình linh hoạt, cùng với nửa yêu thể chất cường hãn, mới miễn cưỡng duy trì bất bại. Run rẩy mau 15 phút, đại gia dần dần xem đến không kiên nhẫn. Ngay cả Lam Tĩnh vũ cũng có một kia bực bội, liền tính phong bế linh lực, nhưng hắn đường đường đại phu sư. Cứ nhiên cùng tiểu phù sĩ đấu lâu như vậy, chậm chạp bắt không được, chuyển ra đi không mất mặt sao. Đang muốn nhất chiêu kết thúc chiến đấu, Xuân Hy bỗng nhiên bay lên không vượt qua, không chung quay người 720 độ, vòng đến Lam Tĩnh Vũ phía sau. Lam Tĩnh Vũ lập tức xoay người, khẽ cười nói, cho rằng có thể né tránh sao. Sao âm còn không có rơi xuống, không chung quay người Xuân Hy bằng vào cường đại thân thể lực không chế, dò ra một bàn tay. Trắng muốt trên cổ tay chuối ngọc len ken phát ra giòn vàng, che giấu nàng móng tay bắn ra thanh âm. Một đoàn màu đỏ bột phấn đoàn, trực tiếp ở lam tinh vũ trước mắt nổ tung. Giờ phút này muốn tránh cũng tránh còn không kịp, bột phấn rơi xuống hắn trong ánh mắt, bị hắn hút vào trong mũi Đại phù sư lại như thế nào, như cũng là thịt phàm thai thể, đối với bột ớt loại này mánh liệt kích thích vật, chỉ có một loại biểu hiện, đánh hát xì. Lưu nước mắt. tuy rằng hắn một trưởng đánh trúng xuân hy đem nàng đánh ra vài chục trượng xa đánh tới nàng bị nội thương miệng mùi đổ máu bại thế rõ ràng nhưng xuân hy lau khô vết máu suy yếu lại vẫn như cũ có thể êm đẹp đứng phản hồi thật sư đường tiếp tục học tập mà lam tính vũ nhưng tính ném đại mặt hắn dùng nước trôi giặt sạch đôi mắt cái mũi chính là cay cảm giác vứt đi không được yếu ớt đôi mắt vẫn là không ngừng lưu nước mắt cái mũi càng là khó chịu cực kỳ cháy giống nhau Lam Lâm Nhi khí khóc, người đối ta thúc phụ hạ cái gì độc thủ. Xuân Hy trực tiếp đem trang bột ớt bình sứ Nhi ném qua đi, đỡ phải lãng phí miệng lưỡi. Lam Lâm Nhi oán hận nói, người cho ta chờ. Nói xong, cầm bình sứ, đỡ lưu nước mắt chạy tới hoàn toàn không mở ra được đôi mắt Lam tính Vũ, rời đi thật sư đường. Nàng muốn đi giải độc ga nếu là không giải được độc, nàng nhất định sẽ Xuân Hy báo thủ. Trở lại Tiên Du Sơn, đã nghe nói này căn bản không phải độc. Mà là đồ ăn tư gần nhất phát minh một loại gia vị liêu, là thực chịu đại gia hoan nên một ớt, cái gì tư vị người ngoài liền không được biết rồi. Dù sao kinh này một trận chiến, Xuân Hy hoàn toàn thành danh. Tuy rằng là thật sư đường tiểu phạm vi thành danh, nhưng những người này đều là các tông tinh anh A, bọn họ tại nội tâm chỗ sâu trong đều gieo một viên hạng giống. Xuân Hy chi mưu kế, là có thể tính kế đại phụ sư, lệnh đại phù sư chúng kế, rơi lệ đến mắt sưng. tình tượng toàn vô chính mình ước lượng một chút có hay không làm Tĩnh vũ chiến đấu kỹ xảo có hay không hắn nội tình kinh nghiệm liền hắn đều trúng chiêu chính mình tốt nhất vẫn là không cần cùng Xuân Hi khó xử đi làm Tĩnh vũ là Lam Dương Tông Tông chủ một thân lòng dạ hẹp hòi tính cách làm cản tùy hứng trừ bỏ diện mạo thượng có nhưng khen chỗ ngoại toàn thân không có một cái ưu điểm nhưng tốt xấu nhân ra là một Tông Chi chủ a rơi chậm lại giai đoạn khiêu chiến phù sĩ thất bại ném mặt mũi cho nên xuân hy không chút nào ngoài ý muốn nàng một giấc ngủ dậy xuất hiện ở hoàng sơn giã lĩnh loại này trả thù thủ đoạn quá thấp kém đi ta còn tưởng rằng sẽ đem ta ném ra thật sư đường hoặc là hãm hại ta đem ta đuổi ra tiên môn đâu nàng ở núi hoang quan sát nhật nguyệt sao trời nhìn nửa ngày phán đoán không được bất luận cái gì phương vị còn phát hiện nơi này sao trời như là ảo giác đều là giả chứng cứ chính là Nàng một chút Nguyệt Hoa cũng hấp thu không đến. Nơi này rốt cuộc là nơi nào đâu. Thiên môn là phúc địa, sao có thể nửa điểm linh khí cũng không có. Chẳng lẽ nói, hắn căn bản không có trải qua thiên môn, trực tiếp đem ta ném đến mấy ngàn dặm ở ngoài. Nay liên quá mức. Bất quá phát ngươi vẻ mặt bột ớt, lưu một hồi nước mắt thôi, như vậy trả thù ta. Cho ta chở. Xuân Hy nghiến răng nghiến lợi. mươi 225 hắn trả thù. Trăng sáng sao thưa, xuân hy nương kia một tia ánh sáng, dùng hết chính mình biết nói các loại phá chân pháp, dọc theo sơ sơ lãng lãng cây tối bụi cỏ, đi rồi suốt ba cái canh giờ. Đi được hai chân tê mỏi, an ủi chính mình thực mau, thực mau là có thể đi ra ngoài. Đại xa xa trông thấy chân trời lộ ra một chút bụng cá trắng, kia phương hướng. Cảm tình nàng vẫn luôn tại chỗ đi loanh quanh A. Lấy nàng linh giác chi nhạy bén, thế nhưng bị cháy mắt. Một chút gì thường cũng không phát giác. Sao có thể? Này rốt cuộc là cái gì đại trận? Xuân Hy Kinh hai môn chết. Không phải nàng tự phụ, mà là từ nhỏ ra truyền tuyệt học. Bạch gia cũng không phải là thiện cha a tiếng tăm lừng lây ma đạo thế gia. Các loại tuyệt sát đại trận, mê hồn trận, ngũ độc trận, nàng các tổ tiên chính là trở thành cuộc đời thành tiểu, dành mạch viết ở gia phả thượng. Các tổ tiên tam quan bất chính. Chút nào không lo lắng con cháu học loại này lực sát thương cực đại trận pháp hại người. Mỗi một thế hệ gia chủ còn sợ không bằng tiền bối, mỗi khi nghiên cứu ra lợi hại hơn trận pháp, đều ký lục xuống dưới, khoe khoang chính mình thông tuệ tài trí. Làm cho Xuân Hy bắt được ra phả thời điểm, phát ra từ nội tâm cảm thán, may mắn thế đạo thay đổi. Bằng không thiên địa linh khí sung túc, nàng ước thúc được tự thân, nhưng quản thúc không được mặt khác tám họ đã sớm tan nhân tâm. Nếu là gia tộc nào hậu đại bắt được này đó trận pháp chi nhất, ẩn ấp đã thương người hại người, nàng chẳng phải là đời này đều đến theo ở phía sau, thu thập cục diện dối giám. Cuộc đời như vậy, suy nghĩ một chút liền bi thôi a. Nàng chỉ có bạo nộ sau, đại nghĩa diệt thân. Muốn nói xuân hy nhất tinh thông, vẫn là luyện khí, nàng ở tử thần giới 300 năm an cư lạc nghiệp, ăn cơm bản lĩnh, mà trận pháp, còn lại là ấu thừa đỉnh huấn nghe thấy mục nhiễm. Lão tổ tông nhóm nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, nàng học hiểu rõ, liền so người khác tẩm dâm cả đời còn mạnh hơn, khởi điểm bất đồng. huống hồ nàng lao tổ tông nhóm lại không có đối nàng thằng tư, các loại trận pháp lý luận cùng với sáng tạo thực nghiệm đều đủ số viết xuống tới, cho nên Xuân Hy tự tin là có nguyên nhân. Nàng liên càng không thể tiếp thu, chính mình cư nhiên giống cái ngốc tử tại chỗ xoay vòng vòng, xoay suốt một buổi tối, mỗi một cái linh cơ vừa động. Cho rằng có thể phá trận chốc lát, đều như là một cái bàn tay, nóng rát phiến đến trên mặt nàng. Làm tính vũ. Chúng ta sống núi kết lớn. Bình minh lúc sau, các loại sao trời ảo giác đều lui. Ở Thái Dương công công ấm áp chiếu xuống, Xuân Hi rốt cuộc bước đau nhức hai chân, bằng chính mình sức lực từ trong sơn cốc đi ra. Di. Nơi này là. Không chờ nàng vẻ mặt mê mang, xác định lúc này nơi đây đâu. Tiểu đội cùng với từ từ chờ bạn tốt lại đột nhiên toát ra tới, hướng về phía nàng thẳng nhạc, ngươi cũng thật hành a. Ta liền biết bằng chúng ta xuân hy thông minh, tiên môn sớm muộn gì có thể thiệt tình tiếp nhận nàng. Tiểu đội bộ mặt, vui vẻ thấy nha không thấy mắt. Từ từ cũng một bộ lão hoài rất ta nùi bộ dáng. Từ từ, các ngươi đây là làm sao vậy? Ta một buổi tối không thấy, ngươi hai không chỉ có không vì ta lo lắng, còn vui vẻ cười to. Có biết ta ngày hôm qua gặp cái gì? Biết ta. Chúng ta đều giúp ngươi nhớ kỹ đâu. Ngươi ngày hôm qua ở thật sư đường lớp học thượng, dùng bột ớt tập kích tính vũ đại phù sư. Mất công hắn lòng dạ rộng lớn, không cùng ngươi giống nhau so đo. Không cùng ta so đo. Xuân Hy nghe được ngực nấu ra một đoàn hỏa tới, hắn tính kế ta. Đem ta vây ở rừng núi hoang vắng suốt một buổi tối. Cái này trận thật là quá lợi hại. Ta đi rồi suốt cả đêm. Ai? các người rốt cuộc có phải hay không bằng hữu của ta a thế nhưng còn cười cười cái gì cười từ từ đem miệng thu thu ngươi cười lớn khó coi tiểu bội ngươi ở ha ha ha ta nhưng nhịn không được động thủ a ta. ta đầy mình hỏa khí không địa phương giải đâu xuân hy mau tức chết rồi tiểu bội thật sự nhịn không được ha ha ha xuân hy ngươi đừng như vậy tức giận sao kỳ thật đây là chuyện tốt thật là thiên đại chuyện tốt Nhìn tiểu bội thở hồn hển Xuân Hi nỗ lực khống chế được cảm xúc, đây là sống lâu mấy trăm năm chỗ tốt, nếu thật là 13-14 tuổi tiểu cô nương, tâm cao khí nạo, nói không chừng phủi tay liền đi rồi, nơi nào nguyện ý nghe người giải thích. Không quá một lát, lãnh hà, trang lệnh cũng nắm tay mà đến, nhàn nhạt hướng Xuân Hi nói, chúc mừng. Thuyết Dương Tông Hà Quang, cùng với Chu Dương Tông Linh Vận, xích Dương Tông Vân Tê trải qua, đồng dạng là một câu chúc mừng. Xuân Hy xem mặt đoán ý, xác định vài vị đồng học đều không phải nói nói mát. Hướng hồ bọn họ tính cách bất đồng, phân thuộc bất đồng tông môn, cùng nhau chỉnh cổ nàng tỷ lệ rất thấp. Rốt cuộc sao lại thế này? Đúng lúc vào lúc này, tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội lam dương tông lam lâm nhi tới, nàng che lại cái mũi, hừ lạnh nói. Xuân Hy, đừng tưởng rằng ta thúc phụ đề nghị ngươi đi chiếu cố hộ sơn thần thú, ngươi liền gây vớm. Chín dương tiên môn nội bị phái đi chiếu cố thần thú đệ tử, chỉ có một nửa người lên làm môn chủ. Người A, so ngọc lâm đại sư huynh kèm đến xa. Nói xong, trên dưới đánh giá một chút Xuân Hy không biết là ghen ghét vẫn là hâm mộ, cố ý ném xuống một câu, xú đã chết. Lam phượng Tây đi theo muội muội phía sau, sắc mặt biến đổi, lâm nhi, yêu miệng. ngươi cùng Xuân Hy là tư nhân đàn đoán. nếu là lại làm ta nghe thấy một câu ngươi đối thừa phong đại nhân bất kính ta liền nói cho thúc phụ làm thúc phụ lấy tông môn lệnh cấm xử trí ngươi ta ta lam lâm nhi dậm chân một cái ta nào có đối thừa phong đại nhân không tôn kính ta chính là xem xem xuân Hi một thân chật vật quần áo hỗn độn thuận miệng châm chọc mà thôi bất quá cái này xú không phải đem hộ sơn thần thú mang lên sao ở lam phượng tây ánh mắt nhìn gần hạ lam lâm nhi chỉ có thể cắn răng xin lỗi dậm chân một cái che mặt thẳng đến thật sư đường xuân hy ở lam gia huynh ngụ cùng với hai cái không đáng tin cậy bạn tốt từ từ cùng tiểu bộ dưới sự trợ giúp rốt cuộc hiểu rõ sao lại thế này Phu tiên môn ở vào nam vực tu tiên môn phái chung xem như là nơi này lão nhân lão đại địa vị không thể lay động nam vực tương đối bắc vực tới nói luôn luôn an ổn nước gợn không thịnh hành nhưng chết phái cùng với bát âm các cũng không yếu a vì sao nguyện ý đương tiểu đệ không phải phù tổ ngàn năm uy nghiêm không đoạn cũng không phải lịch đại phù tiên môn nhân tài xuất hiện lớp lớp trên thực tế bởi vì các tông phù pháp không đồng nhất từng người lý niệm tranh đấu không ngừng từng có rất nhiều lần pha đứt gãy thời gian lâu rồi an qua mệnh lớn đại gia mới an ý lựa chọn hiện tại chín dương tông pháp cùng tồn tại trạng thái duy trì này hết thảy không thể không nói một vị thần kỳ nhân vật thuận gió xác định nói Thuận Gió không phải người, mà là phù tổ năm đó cứu một vị phi thiên thần dự thú. Nó lao nhân ra ngày thường không lộ mặt, một lộ diện, chính là kinh thiên động địa đại sự. Không có thừa phong đại nhân, phù tiên môn đã sớm bị bắc vực chạy trốn tới ác đồ, càn quét gia nghiệp tăng vỡ. Bởi vậy có thể thấy được, phi thiên thần dự thú thừa phong đại nhân địa vị như thế nào? Tiểu đạo tin tức, thừa phong đại nhân không thích người sống, mỗi năm cho phép xuất hiện ở nó trước mặt tân gương mặt. không được vượt qua một người. Này vốn là một cái nho nhỏ yêu thích vấn đề. Nhưng mấy trăm năm hạ lên men sau, biến thành phù tiên môn một cái bất thành văn quy định, chỉ có được đến thừa phong đại nhân cho phép, mới có thể lên làm trưởng môn. Nếu không, mặc cho ngươi thiên tư nhiều xuất sắc, nội tính rất cao, đối môn phái cống hiến, có bao nhiêu đại, một mực vô dụng. Kỳ thật cũng có thể lý giải, liền buồn môn phi thiên thần dược thú đều không nhận biết, thực sự có quan hệ tông môn tổn vong đại sự. Thừa Phong Đại Nhân biết ngươi là quảng hành nào. Nó liền thấy cũng chưa gặp qua ngươi, trông cậy vào thời khắc mấu chốt nó có thể giúp ngươi sao. Trải qua bạn tốt một phen phổ cập khoa học sau, Xuân Hy chỉ cảm thấy hai chân cùng rót chỉ giống nhau, càng thêm chết lặng. Mà so nàng hai chân càng không có thuốc nào cứu được, là nàng tiền đồ. Cho nên, ta phải cảm tạ Lam Tĩnh Vũ. Đại Phu Sư, hắn để bà ta đi phi thiên cốc. Cấp Thừa Phong Đại Nhân sản phân. Là để mắt ta ý tứ. Hư? Đừng nói như vậy sao? Cái gì sản phân? Cái kia cái gì? Đây chính là giống nhau vinh quang. Người khác cầu đều cầu không được. Xuân Hy khỏe miệng chịu chịu, ta thật sự không cầu. Từ từ nhanh chóng đánh gãy, nhưng đây là đại biểu tiên môn chân chính tán thành ngươi, tiếp nhận ngươi. Nếu là giống như trước bên ngoài thượng như thường, âm thầm bài xích, sao có thể làm ngươi xuất hiện ở thừa phong đại nhân trước mắt? Hôm qua một đêm không ngủ, Xuân Hy ở lớp học thượng hôn mê một ngày. Trong lúc, xương đỏ con mắt làm tịnh vũ xuất hiện, cười đối hôm nay giảng bài phi hồng đại phù sư gật đầu ý bảo, sau đó đi đến Xuân Hy trước mặt. Ngươi cần phải hào hảo, đừng ném ta mặt. Xuân Hy tức giận đến cái mũi đều vai, đây là cái gì đạo lý, ta có thể ném ngươi mặt. Ta cùng ngài kia tôn quý hậu so tưởng thành thể diện, có quan hệ gì? Bởi vì ta khâm điểm ngươi đi phi thiên cốc Ga Lam Dương Tông đã 80 nhiều năm không có khâm điểm đệ tử đi phi thiên cốc. Tới rồi ta này đồng lứa, ha ha, rốt cuộc có một người làm ta có thể đề cử. Cảm giác thật là sảng. ngươi sảng, ta nhưng chịu tội. Xuân Hy rất muốn phản bác, bị từ từ gắt gao tún quần áo, tiểu bội cũng dùng giết người ánh mắt trừng mắt nàng, rất có nàng nói ra thiệt tình lời nói, liền lập tức cắt bảo tuyệt giao ý tứ. Chỉ có thể nhẫn mại lại nhẫn mại. lam tĩnh vũ đối Xuân Hy ở phi thiên quốc quá như thế nào, căn bản không quan tâm. Bởi vì bên ngoài thượng, hắn tặng một cái các phương diện đủ tư cách đệ tử cấp thừa phong đại nhân, thực hiện Lam Dương Tông chủ chức trách. Ai có thể chọn hắn lý? Biết nội tình, nhìn đến hắn hai mắt sưng đỏ, thế nhưng không chút nào để ý bị mạo phạm, lòng dạ quả nhiên chống trải. Nói không chừng còn muốn bội phục hắn một vài. Xuân Hy biết này đó, càng nổi giận. Kết thúc một ngày chương trình học lúc sau, nàng nắm chặt tiểu bội cùng từ từ tay, vốn tưởng rằng chính mình từng bước cẩn thận, tránh đi sở hữu bấy giờ, khẳng định sau bình yên phản hồi tích hoa tử. Không nghĩ tới, chỉ là một cái hát xỉ, lại ngầm đầu, đã là người ở phi thiên quốc. Liên tục mười ngày, đều là như thế. Bất quá Xuân Hy vẫn là có điểm thu hoạch, nàng phát hiện chính mình không phải dâm chung cái gì bấy giờ, hoặc là xúc động cái gì cơ quan, mới rơi vào phi thiên quốc. mà là bị hạ cái gì cấm chế trực tiếp đem nàng người đưa vào tới trời tôi tới bình minh tức tiến đi nàng kiểm tra rồi thân thể của mình từ đầu sợi tóc đến móng chân một tấp tức, tức một chút kiểm tra xong rồi phát hiện nhất khả năng động tay chân chính là trên cổ tay tủ cấm phủ nàng đối này cái tùy thân mang theo cấm phủ thực hiểu biết nhưng nghiên cứu quá nó phù tiên môn đại phù sư nhóm hẳn là càng hiểu biết cấm chế hạ đến này cái bữa chú thượng Nàng một chút biện pháp cũng không có. Ngươi không ăn cơm liền vào được, không đói bụng sao. Ai? Xuân Hy mặc tốt quần áo, thủ đoạn chuối ngọc tức khắc hóa thành một cái thật dài xiềng xích, xông thẳng nói chuyện người loe đi. Ngọc Lâm hiện ra thân hình, kia người da đen mang theo kim quang xiềng xích thiếu chút nữa đánh chúng đến Ngọc Lâm cổ. Xuân Hy mới thu hồi. Như thế nào là ngươi? Ngươi không biết là ta? Ngọc Lâm hỏi lại. Toàn bộ phù tiên môn, nay một thế hệ. Chỉ có hắn vì tử Dương Tông trưởng môn đệ tử, đương nhiên tới phi thiên quốc. Mà Xuân Hy là Lam Dương Tông đề cử. Tuy rằng nhiều lần đảm nhiệm Lam Dương Tông đề cử đệ tử, cũng chưa khả năng kế thừa trưởng môn chi vị, nhưng nhận thức thừa phong đại nhân cũng không quen biết đệ tử, hoàn toàn hai loại đãi ngộ. Thiên môn nơi trốn tường hòa, nhìn không ra ước hiếp cùng bóc lột, nhưng giai tầng một chút kéo ra. Từ quảng tuyển đệ tử bắt đầu, không thông qua thanh quang động xét duyệt, chính là người hầu. Bị tuyển đệ tử, thông qua thanh quang động xét duyệt, là bình thường đệ tử, hiểu được tâm phù thành công, liền vì chính thức đệ tử. Bái sư lựa chọn chín dương trong đó một môn phù pháp, tư chất cực ưu đến sư tôn dốc túi tương thụ, đó là chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử chung, yêu chúng tuyển ưu nhưng nhập thật sư đường, đó là tình anh đệ tử. tinh anh đệ tử trưởng thành sau ra ngoài nhưng đại biểu tông môn hành sự, mà bị chọn lựa tới phi thiên quốc chịu tội. không, là đại cơ duyên nhìn thấy phi thiên thần dự thú còn lại là hạch tâm đệ tử đại biểu tông môn vô thượng tín nhiệm cùng coi trọng càng đại biểu này có vô hạn tiềm lực cùng tiên đồ đã từng có một vị phụ tiên môn đệ tử đi trước bắc vực nhân tính cách tướng mạo từ từ nhân tố bị xa lánh thiếu chút nữa bị người ám hại bởi vì trên người hắn có thời gian dài cùng thừa phong đại nhân ở trung khí vị mới may mắn chạy ra một mạng tới cùng người khác so sánh với Ngọc Lâm tâm thái khỏe mạnh nhất, đem xuất nhập phi thiên cốc xem thành một kiện phổ phổ thông thông sự tình. Hắn lấy tới đồ ăn, làm xuân hy tìm cái sạch sẽ địa phương, chính mình còn lại là vén tay háo, dùng thanh khiết tư thường dùng cây trổi, bắt đầu quét rác. Nơi này không dùng được bửa chú. Thừa phong đại nhân tuyệt đối không chế dưới, không có đệ tử còn có thể dùng bửa chú. Ngọc Lâm nhàn nhạt nói, ngươi đã đến rồi cũng có 10 ngày, hẳn là đoán được đi. Xuân Hy cắn một ngụm đùi gà, ta đoán không rõ chính là, vì cái gì là ta. Ngươi không phải thực thông minh sao, này còn không hiểu. Là thật không hiểu. Lam Tĩnh vũ rõ ràng chán ghét ta, không đúng, hắn là ác thú vị, thích xem ta ra yếu. Cố ý tìm cái lý do tống cổ ta tới sạn phân. Khi nói chuyện, Ngọc Lâm đã đẩy xe con tử, đem trên mặt đất một đống. Xú xú sạn tới tay xe đẩy thượng, liên thông có khí vị bùn đất, cũng sạn đi vào. Ngọc Lâm sư huynh, nhìn không ra tới, ngươi như vậy thuần thủ. Ngươi làm ba năm, cũng sẽ cùng ta giống nhau, phi thường thuần thủ. Ở thuần thủ công Ngọc Lâm công tác hạ, chỉ dùng ngắn ngủn nửa canh giờ, liền sạn phân xong Ngọc Lâm ở khoảng cách xa hơn một chút địa phương ngồi xuống, vén lên quần áo và áo, tay gối cái gáy nhìn bầu trời đêm. màn đêm phía trên, liền sao trời chi lực đều vặt mẹo, hiện ra chết đi góc độ trạng thái. Khó trách Xuân Hy hiểu lầm là ảo giác. thật sự là thừa phong đại nhân quá cường đại nó cái gì cũng không có làm chỉ cần tới gần nó đều sẽ bị lực lượng cường đại hoặc là nói từ trường quay nhiễu không có chịu đựng quá tự nhiên vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị mới 10 ngày xuân hy đã nặng chịu áp lực nhịn không được hỏi ngọc lâm ngươi là như thế nào dày vò lại đây nhất đi ngọc lâm tươi cười thực đạo xạ phân cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng sống đối với người trước phong cảnh Người sau sạn phân sinh hoạt, hơi chút tâm tính không chừng, chỉ sợ cũng thay đổi tâm tư. Đúng rồi, không nói ta. Ngươi đâu? Ta xem ngươi còn đang suy nghĩ như thế nào chạy đi. Đúng vậy. Làm Tính vũ hố chết ta. Hán chiêu này trói lọi minh mưu quá độc ác. mươi 226 quốc yến. Xuân Hy không sợ âm mưu cỡ nào âm độc tàn nhẫn mưu kế đều không sợ. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chính là... Ngược lại làm tinh vũ loại này rõ ràng đưa nàng tới chịu khổ, đại gia lại đều cho rằng nàng hưởng phúc dương lưu, nàng không biết theo ai. Bằng không, ý đi theo nàng buồn ý tìm cơ hội trả thù trở về. Tin hay không nàng 3 năm ở tiên môn tích góp về điểm này nhân mạch, lập tức tiêu tán vô hình. Đãi nàng tốt nhất tiểu bội cùng từ từ, cũng sẽ lập tức phân rõ giới hạn, tuyên bố tuyệt giao. Thật sư đường đệ tử là tinh anh đệ tử, nhưng là vượt qua đến hạch tâm đệ tử. Chịu toàn bộ tiên môn coi trọng, đó là phi giống nhau vượt qua. Không có tử dương, Lam Dương tông chủ duy trì, cả đời đừng vọng tưởng. Lam tính vũ tương đương dùng chính mình thân phận, địa vị, cùng với Lam gia danh dự, cấp xuân hy bối thư người bảo đảm, đây là bao lớn ân tình A. Lam gia chính mình con cháu đều không tới phiên đâu, nếu là nàng còn nhớ qua đi về điểm này ăn tết, tâm tâm niệm niệm trả thù, kia chẳng phải là điển hình vong ân phụ nghĩa, lấy toán trả ơn tiểu nhân. ai nguyện ý cùng loại người này kết giao. Không sợ bị người ta nói ngưu tầm như, mã tầm mã sao. Bị bay một đạo xuân hy bực bội cực kỳ, không ngừng xoa ngực, tư thế này bất nhã, bất quá nàng sợ ngực kia cổ ác khí tán không xong, nghẹn ra bệnh tới. Người tới đã bao lâu? Có lẽ là ảo giác, dưới ánh trăng ngọc lâm trên mặt tươi cười thực đạo, nhớ không rõ. Yên tâm, nhẫn á nhẫn, ngươi thực mau liền sẽ quen thuộc phi thiên cốc sinh hoạt, thiện đà thói quen. Chính là, ta chỉ sợ vĩnh viễn không thể thói quen. Xuân Hy đầy bụng nghẹn quất tưởng tượng đến loại này nhật tử không biết muốn liên tục bao lâu, thanh âm đều bi phất lên. Ta không phải tự nguyện tới. Ai mà không đâu. Ngọc Lâm thật dài một tiếng thở dài, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tục nữ nói, giáp chi mật đường, ất chi thạch tín, đại khái chính là loại tình huống này. Người ngoài nhìn cỡ nào phong cảnh. Có thể mỗi ngày tiếp xúc tiên môn thần bí nhất thừa phong đại nhân. Bị tiên môn cao tầng coi trọng, ủy lấy trọng trách, tương lai thậm chí có thể kế nhiệm phủ tiên môn chủ. Bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ cũng đỏ mắt. Ai biết phi thiên cốc nhật tử tiêu điều, cô tịch, liền cái giống dạng cư trú nơi cũng không có, thậm chí muốn mỗi ngày sản phân. Nếu có thể lựa chọn, Ngọc Lâm sợ là chưa chắc nguyện ý tới. Xuân Hy liền càng đừng nói nữa. Nàng từng là ma đạo thế gia gia chủ. Mặt pháp thời đại đương thời đệ nhất nhân, như thế nào sẽ lấy đương sạn phân quan vì vinh? Buồn kẻ vô vị một tháng đảo mắt đi qua. Xuân Hy cùng Ngọc Lâm đồng bệnh tương liên, hàng đêm ở bên nhau. Nếu cho rằng như thế gần gũi ở chung, sinh ra cái gì đặc thù tình cảm, vậy hoàn toàn sai rồi. Mặc dù không có thanh quang động những cái đó chuyện xưa, hai người cũng không phải cái gì phong hoa tuyết nguyệt người, huống hồ phi thiên cốc muốn gì gì không có. Có thể sinh ra cái gì lãng mạn tâm tư? Hai người tâm tính, tính cách cũng không có một chút tương tự. Ngọc Lâm có điểm nước chảy bèo trôi, tuy không tình nguyện tới phi thiên cốc, nhưng sư tôn có mệnh, hắn liền tới. Thuận theo tiếp nhận rồi vận mệnh, chỉ đưa ra một cái nho nhỏ yêu cầu, không cho phía dưới các sư đệ nhìn đến hắn quần áo hỗn độn, mùi hôi khó nén một mặt, mỗi ngày sáng sớm trước sớm một chút rời đi. Như vậy, hắn liền có thể sấn sắc trời chưa lượng khi... Chạy về hạ Úy thất phong, tắm rửa một phen. Đến nỗi lại từ Hà Úy thất phong chạy về thật sư đường, giữa lãng phí non nửa cái canh giờ thời gian, liền không hảo so đo. Xem như cần thiết trả giá đại giới. Xuân Hy tắc bằng không. Nàng đầu mấy ngày phẫn nộ, sau đó không cam lòng, hoa hắn giận, cuối cùng dứt khoát chơi khởi vô lại, yêu cầu trưởng môn lâm thanh tri ở phi thiên cốc cho nàng kiến cái nơi, nàng chịu đủ màn trời chiếu đất. lâm thanh trí không chút nào ngoài ý muốn cự tuyệt phi thiên cốc là thừa phong đại nhân địa bàn ở nó địa bàn thượng kiến phòng ở không phải nói dẫn sao nó một cái tắt là có thể chụp bay hảo phi thiên cốc không thể động. như vậy liền ở thật sư đường làm bể tắm đi rửa rửa trên người mùi hôi lâm thanh trí như cũ không đồng ý thật sư đường là cỡ nào trang nghiêm nghiêm túc địa phương sao lại có thể kiến tạo bể tắm đâu Giống bộ dáng gì? Xuân Hy vì thế uy hiếp, hảo à, này cũng không đồng ý, kia cũng không đồng ý, ta đây ngày khác liền đem thửa phong đại nhân phân trộm ra tới, liền đặt ở thật sư đường. Không thể quang ta một người xú. Bị ngươi cười nhạo. Có tội đại gia cùng nhau tao. Lâm Thánh Trí. Lịch đại phù tiên môn trưởng môn, cơ hồ ở phi thiên quốc sạn phân sản lại đây. Đối cái kia khí vị, tự nhiên ký ức khắc sâu, nhiều ít năm đều không thể phai nhạt Bên ngoài thượng có bao nhiêu chịu các đệ tử khâm phục hâm mộ, sau lưng liền có bao nhiêu khổ chỉ có thể cắn răng chịu đựng Thân cư địa vị cao, đương nhiên muốn nhẫn người sở không thể nhẫn. Xuân Hy là cái khác loại, nàng không chịu nhẫn. Nàng muốn xốc lên cái này cái nắp, làm cho cả tiên môn người đều biết. Nga, đừng tưởng rằng trưởng môn đều cao cao tại thượng, kỳ thật bọn họ chưa lên làm trưởng môn phía trước ca, mỗi ngày sạn phân cả người mùi hôi. Lâm thanh trí như thế nào có thể làm phía dưới bình thường đệ tử, có loại này đại nghịch bất đạo liên tưởng. Hắn chỉ có thể đồng ý. Bất quá bể tắm chiếm địa đại, thả mục tiêu rõ ràng, dễ dàng làm người hoài nghi. Chỉ ở thật sư đường mặt sau cấp khai một cái phòng đơn, tứ phía tấm ván gỗ vừa che chắn, hình thành một cái đơn cái không gian, có thể tắm gội rửa mặt trải đầu. Thứ đây sau, Ngọc Lâm cũng có thể cọ tắm. Cái này ngoài ý muốn thay đổi. trực tiếp tăng lên chất lượng sinh hoạt. Cũng thúc đẩy Ngọc Lâm nghĩ lại chính mình, hắn trước nay cũng không cảm thấy chính mình ngu dốt, sư tôn đối hắn cũng là từng quyền một mảnh yêu quý chi ý như thế nào hắn liền trước nay không nghĩ tới cái này biện pháp đâu. 3 tháng Xuân Hy thật sự thói quen mỗi ngày buổi tối ở tại phi thiên quốc sinh hoạt. Chỉ có mỗi tuần giảng bài Lao sư nghỉ nhàn dôi, nàng mới hồi tích hoa từ một chuyến, cùng Hoan Hoan, Linh Nhi, Vũ Đồng chờ cùng với Ý gì? Lệ Châu, cuối tụ thượng một tủ. đồ ăn tư cũng là thấu thú, lấy tới mới nhất gia vị liêu chế tác mỹ thực rượu ngon. Vì này khó được mỹ thực, cũng có mặt khác tông môn đệ tử lại đây làm khách. Người nghĩ nhiều pháp nhiều, đại gia ở bên nhau thảo luận, vì sao Lam tính vũ trước sau biến hóa lớn như vậy. Ta không phụ trách nhiệm đoán mò a Xuân Hy từ trước là nửa yêu, lai lịch không rõ, cho nên tiên môn xà lánh nàng, chèn ép nàng. Tiên môn trong lịch sử từng ra vài cái nửa yêu đệ tử, cuối cùng đều phản ra sư môn. Vết xe đổ, Xuân Hy mới xui xẻo, rõ ràng tư chất tuyệt hảo lại không người chịu thu vào môn tưởng trong vòng. Vậy ngươi nói, vì cái gì hiện tại lại cho phép Xuân Hy nhập thật sư đường, thậm chí phi thiên cốc đâu? Này còn không đơn giản. Nàng thân phận bại lộ bái. Không phải lai lịch không do nửa yêu, mà là tử dương nước phụ thuộc công chúa, đường đường chính chính. Ha, ha. Xuân Hy, ngươi dâu dếm nhưng thật tốt quá. Ta cảm thấy cùng sở quốc công chúa thân phận không quan hệ. Thay đổi sở quốc mặt khác công chúa tới nhập môn tu hành, xem vị nào đại phù sư để ý tới. Ta cho rằng, đều là. Gần nhất, Xuân Hy vốn dĩ tư chất liền hảo, điểm này, không ai phản đối đi. Tiếp theo, sở quốc đích công chúa thân phận. Đệ tam, cũng là quan trọng nhất một chút, Xuân Hy, chịu ủy khuất. Xuân Hy uống hạnh hoa nhưỡng. mờ mịt vô giác, ta. ủy khuất. Cái gì ủy khuất? Nga, là phi thiên cốc đi. Nàng huân hân nhiên gật đầu, cũng không phải là, đại ủy khuất ta. Nhưng mọi người để ý tới thành một khác tầng ý tứ, sở quốc công chúa, chính nhi tám trăm kim chi ngọc diệp, từ khi tiến vào tiên muôn khởi, không lưng túi đầu, cùng người hầu hòa mình. Chịu đựng trong tối ngoài sáng trên ép, các loại không công trình đối đãi Thậm chí còn muốn đích thân làm buôn bán kiếm tiền. Nàng muốn thật là tư chất kém liền thôi. Rõ ràng tư chất tuyệt hảo, lại bởi vì thành kiến mới gặp này đó. Xuân Hy tính dai cũng là nàng một đại ưu điểm đi. Các ngươi khinh thường ta, hảo, ta đây liền nỗ lực cho các ngươi xem, chứng minh các ngươi nhìn lầm rồi. Không cho tu hành tài nguyên, ta đây chính mình kiếm tiền chính mình hoa. Nghĩ lại tưởng, Xuân Hy này một đường đi tới không dễ dàng. Thay đổi những người khác, đã sớm từ bỏ. Ha ha. Ngươi như thế nào không nói, thay đổi những người khác, đã sớm tàng không được tâm tư, bị người phát hiện chân chính thân phận đâu. Mọi người hi hi ha ha, cười đổ. Duy độc vũ đồng bởi vì không lớn tán thành thân là công chúa, lại từ bỏ tự thân trách nhiệm hành động, nói vài câu lối thời nói. Nhưng Xuân Hi hiện tại tiên môn tiền đồ rất tốt, ai phụ hòa đầu. Lập tức có người cao giọng nói chuyện che đậy. Xuân Hi, nghe nói sở quốc lại phái người tới. xuân hy không sao cả tới liền tới bái sở quốc là tử dương nước phụ thuộc phái sứ giả tới là công sự cùng ta gì quan ta nghe nói sở quốc sứ giả ở phụ cận nơi nơi hỏi thăm điền giới làm như tưởng mua đồng ruộng lời này vừa ra tất cả mọi người thực ngoài ý muốn sở quốc nơi nào không có đồng ruộng một hai phải tới tiên môn phụ cận mua sắm không biết nơi này ruộng đất đều thuộc sở hữu lam dương tông sao nghe nói lam gia đang ở suy xét Nếu là ra giá thích hợp, liền bán 10 mẫu đất cấp Sở Quốc. A! Mọi người kinh ngạc cảm thán. Sao có thể? Tiên môn phạm vi mấy trăm dặm đều là Lam gia, Sở Quốc đây là nổ răng của a. 10 mẫu đất không nhiều lắm, khẳng định trả giá thật lớn đại giới. Không đúng không đúng. Lam gia hào phú, sao có thể đồng ý mua ruộng đất đâu? Bao nhiêu tiền cũng không có khả năng đáp ứng. Xuân Hy cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Nàng nghĩ nghĩ, đưa tới béo đầu, làm nó đi tìm hiểu tin tức. Béo đầu khờ đầu khờ não, cũng không biết nghe minh bạch không có. Không bao lâu, phát tiểu bảy một chân thâm một chân thiển đã trở lại. Hỏi thăm rõ ràng, lam gia đã định rồi khế ước. Khế ước thượng viết chính là Tên của ngài Xuân Hy tươi cười biến mất không thấy, từ cây hoa hạnh ngồi khởi, bình rượu nhi tùy tay ném cho béo đầu. Châm rãi nói Cẩn thận nói Một chút cũng không cần lâu Sở quốc, rốt cuộc muốn làm gì? Phát tiểu bảy chớp trước mắt. Sở quốc sứ giả nói, hắn thân phụ quan trọng sứ mệnh, sở quốc lần này chuyển nguy thành an, đều là công chúa kế hoạch thỏa đáng. Toàn thể quốc dân đều cảm khái công chúa thông tuệ tài trí, thâm cho rằng ngạo. Vốn nên lập trường sinh tử, ngày ngày cầu nguyện, nhưng công chúa tính tình, đại khái là thực không thích. Sở quốc quốc dân nguyện đem hết toàn lực cung cấp nuôi dưỡng công chúa, công chúa lại không lưu luyến thế tục phồn hoa. một lòng hướng tới đại đạo. Bởi vậy, chỉ có thể ở tiên môn phủ cận trí ruộng đất mười mẫu, vô luận như thế nào, đây là quốc dân một mảnh tâm ý ít nhất công chúa Dung An, là quốc dân tâm ý vô luận công chúa đang ở phương nào, xin đừng quên đi sở quốc quốc dân một mảnh chân thành chi tâm. Phát Tiểu Bảy nói xong, cung cung kính kính lui ra, béo đầu hát hát hát hát túng nó, Phát Tiểu Bảy chỉ có thể cuối cùng bắt trước kia sở quốc xứ giả. Cũng không biết Thái Bình công chúa tư chất như thế nào, Tới tiên môn mấy năm, nghe nói còn không có đứng đắn bái sư. Ai, khẳng định là quá bình thường, tiên trưởng nhóm cũng chưa nhìn chung. Khuyên là vô pháp khuyên, như tâm tính tình kỳ quái tính tình, cùng tiên đế quá giống. Không đâm nam tưởng không quay đầu lại, đụng phải nam tưởng cũng không quay đầu lại. Nàng không chịu về nước, như vậy quyết tuyệt nói đều nói ra. Làm sao bây giờ? Ta bị phụ lão cùng quốc tử giám bọn học sinh ủy thác, không thể cô phụ bọn họ tín nhiệm A. Ai, tính, ở tiên môn phụ cận giá cao mua vài mẫu ruộng đất, có mà liền có lương thực, có lương thực liền không đói chết. Tốt xấu có cơm ăn sao? Nay hẳn là sở quốc sứ giả sau lưng toái toái niệm, không biết như thế nào cũng bị phát tiểu bảy nghe được. Nó bắt chước giống như lúc, đặc biệt là kia không thể nề hà ngữ khí, sống sờ sờ một cái lo lắng nhà mình công chúa, lại bất lực sứ giả hình tượng. Xuân Hy cái gì quý trọng lễ vật đều thu quá. Này mười mẫu đất giá trị không tính rất cao, nhưng làm nàng hơi hơi động dung. Bình tĩnh mà xem xét, nàng đối sở quốc không có gì tình cảm, lần trước ra tay, cũng là bị cầm doanh, tùy thanh nham đám người lâm thời một bước, vì tự bảo vệ mình chỉ có thể thuận thế mà làm. Không nghĩ tới sở quốc cao tầng đội vàng nội đấu, quên đi nàng, trung tầng dưới lại không có bỏ qua nàng, vẫn luôn nhớ ký đâu. nay phân nặng chiếu lễ vật, tiếp thu đi. giống như cho chính mình mạc danh gia tăng rồi một đạo công xiềng cự tuyệt đi như thế nào lần trước nàng định ra phương châm vì sở quốc giải quyết đại phiền thoái hung hăng xoa ngô quốc uy phòng, mười mẫu đất đều không xứng hoặc là Rồi dắm trong chốc lát xuân hy bình thường trở lại vô luận như thế nào sở quốc là thái bình công chúa cố quốc thật tới rồi nguy cấp thời khác nàng có thể ngồi yên sao tai quản vẫn là muốn xem bảo chỉ cần nàng còn dùng thái bình công chúa thân thể Này quan hệ liền thiết không rõ. Sở quốc sứ giả sự tình, chỉ là tụ hội phát sinh một màn thôi. Xuân Hy tỏ vẻ không phản đối, cũng không có hứng thu sau. còn có người nhỏ giọng nói lên. Sở quốc sứ giả còn tặng một phong thơ hàm, cấp đồ an tư. Sở quốc ngự trù muốn tới đồ an tư, cùng tiên môn đầu bếp nhóm hữu hảo giao lưu. Mục đích sao? Tự nhiên là vì nhà mình công chúa cập kê yến. Xuân Hy, người 15 tuổi. Xuân Hy sửng sốt. Ngươi quan tâm ta số tuổi làm gì? Bởi vì Xuân Hy Yến A. Đồ ăn tư trong khoảng thời gian này có phải hay không đặc biệt nịnh hót ngươi? Làm sao vậy? Đồ ăn tư cùng nàng quan hệ vẫn luôn đều khá tốt đi. Sở Quốc ngự chủ đưa tới một phần vì ngươi cập kê chuẩn bị Xuân Hy Yến thực đơn. Ta may mắn nhìn lướt qua, thiên, suốt một ngàn tự. Chỉ là đồ ăn danh liền nhiều như vậy. Cảm tình các ngươi lại đây. Không phải tò mò ta ở thật sư đường học được cái gì, là tò mò thực đơn A. Đều tò mò. Đều tò mò. Thật sư đường chương trình học chúng ta cảm thấy hứng thú, vì Xuân Hy người 15 tuổi tổ chức Xuân Hy Yến, chúng ta cũng muốn kiến thức. Nghe nói vị kia ngự trù vì thu nạp nguyên liệu nấu ăn, từ 3 năm trước đây liền bắt đầu chuẩn bị. Không cần phải nói, nhất định là thiên bếp cao dự Mỹ làm ra tới. Xuân Hy vừa bực mình vừa buồn cười, đã nhìn lướt qua thực đơn. Phát hiện là mạn hán toàn tịch cải tiến mà đến, càng là lắc đầu không thôi. Có lẽ là chỉ là bộ dáng đồ ăn, đẹp không thể ăn. Các ngươi nhưng đừng ôm quá lớn hy vọng. Mọi người cùng kêu lên nói, dù cho là bộ dáng đồ ăn, chúng ta cũng nhận. Nhưng thật ra muốn kiến thức sở quốc tiếng tâm vang dội nhất ngự chủ xử lý quốc kiến là cỡ nào cảnh tượng. Xuân Hy lắc đầu. Nàng không có muốn ngăn cản ý tứ. Lấy nàng đối cao dự Mỹ hiểu biết. thiên bếp tính tình so thiên công tùy thanh nham đều người đều càng cao ngạo tiêu phí ba năm thu nạp nguyên liệu nấu ăn lấy nàng danh nghĩa chế tác xuân hy yến đại khái suất là làm một lần cáo biệt đi hán hết bạch ra cung phụng cuối cùng cống hiến thứ đây sau núi cao thủy trường từng người trân trọng xuân hy có thể làm chính là nhận lấy này phân tâm ý đồng thời nàng cũng đến cảm kích có này ẩm thực trong yến hội cao cấp triển lãm Ai cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi thân phận của nàng. Cho dù sở quốc bậy hạ đích thân tới, cũng không thể chỉ vào nàng cái mũi nói, ngươi chỉ là thân sắc đối, bên trong nội tâm thay đổi. mươi 227 tuyển chọn. Gần nhất một đoạn thời gian, so Xuân Hy càng làm nổi bật, chính là Xuân Hy Yến. Kia thật dày thực đơn, không biết như thế nào truyền lưu ra tới. Từ phù sư nhóm, hạ đến người hầu nhóm, quăng nhìn trường thả phức tạp đồ ăn danh, đều cảm thấy quá mắt. Bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong nước dù, nguyên liệu nấu ăn các màu các loại, chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được. Khó có thể tưởng tượng, sở quốc ngự trù rốt cuộc lại như thế nào một đôi rượu thủ, như thế nào xảo tư, có thể chế tạo ra nhiều như vậy mỹ vị món ngon, đều dám trình đến tiên môn chúng tới, có thể thấy được đối chính mình tay nghề thập phần tự tin. Chỉ có ta cảm thấy, sở quốc xa hoa lãng phí lãng phí chi phòng, quả nhiên không giả sao. Bất quá kẻ hèn một lần yến hội mà thôi, lao sư động chúng, còn 300 đa dạng đồ ăn phẩm. Khi nào ăn cho hết? Là, chỉ có ngươi. Mọi người chăm miệng một lời. Cho đến ngày nay, ai còn đem Xuân Hy Yến trở thành một lần bình thường yến hội đâu? Chỉ đơn thuần xem thực đơn, là có thể tưởng tượng kia trường hợp. Sợ là tiên môn mấy chục năm khó gặp thịnh cảnh. May mắn trải qua trong đó, tự mình hiểu biết yến hội hết thể nội tình, không may mắn sao? nhìn đến mạc danh ra tới làm trái lại không xa lánh mới là lạ các ngươi cũng không nghĩ sở quốc xa hoa lãng phí chi phong từ đâu ra từ hoàng thất khởi hạ đến bình dân ba cánh mỗi người hảo hưởng thụ hảo mỹ thực hảo hoa y lìa giả sử có thể tiết kiệm điểm có thể tỉnh hạ bao nhiêu nhân lực vật lực cùng sở quốc tới gần nô quốc có thể một năm một lần tiên cống sở quốc chính là bởi vì quá lãng phí ba năm một lần cùng nô quốc so sánh với Sở quốc cho rằng là một lần yến hội, là có thể triệt tiêu hai người chi kém sao. Buồn cười. Lời này truyền truyền giả, liền biến vị, Biến thành sở quốc trên dưới không tôn tiên môn, quốc dân ham ăn miếng làm, chỉ ở thức ăn thượng hạ công phu. Thà rằng đem tiền tài tiêu phí ở ăn dùng tới, cũng không muốn tiến cấp tiên môn. Quả thực là chu tâm chi ngôn. Béo đầu tuy rằng chỉ biết hát hát, nhưng nó cơ linh vô cùng, nghe được lời đồn đại sau. Lập tức chờ Xuân Hy trở lại tích hoa từ thời điểm, hắc hắc hắc báo cho. Nghe được Xuân Hy giận dữ, bịa đặt hám hại, trộm đổi khái niệm. Đãi nghe nói ban đầu ở ngôn luận chung, nói cập sở quốc không bằng ngô quốc tôn phục tiên môn người, xảo bất xảo, là tuyết dương tông đệ tử, thật sư đường đồng học Hà Quang. Thân đệ đệ, Hà Quang tựa nghe nói chuyện này, nhàn nhạt mỉm cười, xá đệ không hiểu chuyện, tiểu hai từ sao, tính cách quốc cường. Nhìn đến sự tình gì liền tưởng khoe khoang. Cũng quái những người đó chen ép, hắn xuống đài không được, thuận miệng nói vài câu. Hà Quang cùng Xuân Hy quan hệ. Còn tính có thể. Rốt cuộc từ khi tiến vào tiên môn, vài lần giao tế chung đều không có lợi hại tranh cãi, làm cho Hà Quang còn tưởng rằng hắn cấp cái bậc thang, liền đi qua. Chính là, không có trở ngại sao. Xuân Hy nhẹ nhàng một phóng, có phải hay không tiên môn đệ tử trung đại đa số? Đều cho rằng sở quốc thật là không thế nào đem tiên môn để ở trong lòng. Rõ ràng có 10 lượng dư tài, lại chỉ chịu cấp 3 lượng, còn muốn phân 3 năm cấp. Dư lại đều là chính mình hưởng thụ đi. Tâm ý không thành. So ra kém cách vách nô quốc, có thập phần, liền cấp thập phần, hàng năm cấp, nguyện nguyệt cấp, ước gì khuynh tấn sở hữu tỏ vẻ trung tâm. Xuân Hy không cảm thấy đây là thế sở quốc xuất đầu, mà là vì công nghĩa. Cảm tạ Lam Lâm Nhi. Nàng Minh Nguyệt dám quá dùng tốt, vào đầu một chiếu, Hà Quang huyến hải tuyết âm phù đã bị đông lại một nửa, căn bản phát huy không ra tác dụng. Cựu tinh ngọc như ý tắc vây khốn Hà Quang tranh né lộ tuyến. Thoát cốt đinh nhất ấm lãnh chuyên phá bùa chú phòng ngự, chắc đến Hà Quang đạo bảo đều là lỗ thủng. Cuối cùng lên sân khấu phá huyền thước, tựa hồ không cần triển lãm thêm vào sở trường đặc biệt, đối với Hà Quang gương mặt kia tả hưu hổ đã là được. Không hiểu chuyện. Hán tiểu không hiểu chuyện liền tính. Người cũng không hiểu sự. Người có biết hay không vài câu nhàn ngôn thoái ngữ, sẽ gặp phải nhiều ít nhiễu loạn. Ta tới tinh tế cùng người phân trần. Tiên môn che chở bình dân ba tánh, ba tánh bình dân cung cấp nuôi dưỡng tiên môn đệ tử. Đây là tự nguyện, không phải cưỡng bách. Trừ phi hai bên đều đồng ý, bằng không ai cũng không thể sửa đổi này phân tổ tông lập hạ khế ước. Tiến vào an ổn vô chiến sự, dựa vào cái gì muốn sở quốc thêm cống. Nga, nô quốc tiến cống đến nhiều, tiến công cần, chính là tâm thành. Tâm thành liền có thể tùy ý ức hiếp Hàn Quốc. Ngươi ngụ ý, có phải hay không tiên môn đến vì tâm thành nô quốc chủ trương? Hào một cái đôi mắt danh lợi. Ngươi trong mắt còn có công nghĩa không có. Ai đối với ngươi hảo, cũng mặc kệ nhân phẩm như thế nào, ngươi liền thiên hướng về. Thiên môn ở ngươi trong lòng tính cái gì? Không phải duy trì thể thống danh môn chính đạo. mà là người khác tiếp tay cho giặc công cụ sao. Ngươi muốn cho tiên môn ở bình thường bình dân bá tánh Trung lưu lại, chỉ có tiến cống cũng đủ nhiều công phẩm, tiên môn mới có thể thay ta nói chuyện, vì ta làm chủ ấn tượng sao. Phu Tổ ở Nam Vực Khai Tông lập phái 1.000 năm, suốt 1.000 năm, từ ngàn năm trước dân sinh khó khăn, đến bây giờ bá tánh an cư lạc nghiệp. Hàng năm tiến cống, không phải các bá tánh tiền nhiều, mà là bọn họ cam tâm tình nguyện. Ngươi có phải hay không cảm thấy tiên môn thanh danh quá hảo, mới nghĩ muốn bại hoại? Sở quốc vì tử dương tông nước phụ thuộc, cống phẩm nhiều ít, tử dương tông trên dưới còn không có lên tiếng, luận được đến ngươi một cái đừng tông đệ tử lại nhảy dài dòng. Ngươi là ghét bỏ sở quốc tiến công đến thiếu, vẫn là cảm thấy tử dương tông dễ khi dễ. Nếu là người trước, cùng ngươi tuyết dương tông đệ tử lại cái gì liên hệ? Nếu là người sau, ta đảo muốn giúp trưởng môn tới giáo huấn một chút. Xuân Hy chưa nói một câu, liền dùng phá huyền thước phiến hạ quang một miệng. Thật sư đường các bạn học đều khiếp sợ. Vừa mới bắt đầu còn có người tưởng ngăn trở, nhưng nghe Xuân Hy nói, từng câu từng chữ, thế nhưng cũng nghe đi vào thâm chấp nhận. Đề cập cấm phẩm, vốn chính là các tông tư ẩn. Nhiều hoặc là thiếu, đều không phải bọn họ loại này thân phận có thể tùy ý đàm luận, không phải bọn họ thân phận thấp kém, mà là bọn họ vào thật sư đường. tương lai khẳng định muốn ở tông môn nội thừa kế quan trọng chức vị. Thân phận mẫn cảm, liền không thể tùy ý phát biểu ngôn luận, nói đúng còn thôi. Nói sai rồi, hoặc là lời nói tùy tiện, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Hà Quang Minh hiện suy xét quá ít, vì đệ đệ căn bản không có tế tư. Hắn không có nói sở quốc không phải, chính là lời trong lời ngoài cũng không để trong lòng, đây là tan thành. Mà hắn Hà Quang, ở thật sư đường đại biểu chính là Tuyết Dương Tông. Xuân Hy không có đi ẩu đả Hà Quang đệ đệ, mà là trực tiếp đối thượng đồng học, thủ đoạn chi mãnh liệt tàn nhẫn, cũng cứ gọi người kinh hãi. Đây là nghiêng về một bên ẩu đả, thật sự đường nhất thảm thiết một màn. Hà Quang mười cái răng đều bị đánh đến buông lỏng, một chương miệng, phun ra hai viên răng cửa. Đây là Xuân Hy không chế, bằng không liền không phải hai viên nha, toàn bộ đánh bay cũng là khả năng. Người, đầy miệng là huyết lại nói lời nói lọt gió Hà Quang oán hận trứng mắt. ngực kịch liệt phập phồng rõ ràng này thù kết đến không nhẹ xuân hy sao lại yếu thế thu phá huyền thước cắm đến bên hông không phục tùy thời xin lợi. đối với sở quốc quốc dân không tâm thành ngôn luận nháy mắt biến mất bởi vì hà quang bị đánh lúc sau tuyết dương tông thế nhưng lạng yên không một tiếng động đem thật sư đường thượng hắn hàng hiệu đổi đi lúc sau có mặt khác tông môn đệ tử bái phỏng hổ phách cung trải qua hà quang nơi ở vấn an khi nghe nói thay đổi người ở kia hà quang đi nơi nào không biết hắn kia chiêu họa đệ đệ càng là không ai để ý tuyết dương tông môn người đệ tử thưa thớt đừng tưởng rằng tuyết dương tông trên dưới là nén giận bị khi dễ còn lấy đại cục làm trọng hà quang năng nhập thật sư đường hán tư chất ngộ tính đều là phi thường phù hợp tuyết dương phù pháp như thế nào tuyết dương tông đại phù sư nhóm đều thay đổi tính tình không cho nhà mình đệ tử chống lưng ngàn vạn đừng nói là sợ xuân hy đương nhiên không phải xuân hy các người đám hải tử này a nói cái gì cũng dám nói sự tình gì đều dám làm bích dương tông đại phụ sư tuyên bích vi làm âu yếm đệ tử cho nàng nhuộm móng tay thời điểm tâm tình không tồi thuận miệng chỉ điểm lánh hà trang lệnh chuyện này không có đơn giản như vậy gần nhất tử dương tông chính thức nhập môn đệ tử cực nhỏ thiên địa bùa chú điển tàng một quyển liền khó ở bao nhiêu người tử dương tông là bổ tông Bằng không cũng không cần sở quốc nô quốc hai cái quốc gia con dân cung cấp nuôi dưỡng. nay đây, ba năm một cung là vậy là đủ rồi. Tiếp theo, con nít con nôi, cũng quá tham. Không hiểu đến một vừa hai phải đạo lý. Sở quốc giàu có, hai năm một cung, một năm một cung, đều là làm được để đến Nhưng như vậy, sở quốc chỉ sợ mười năm tám tái liền phải sinh biến. Sở quốc người thiên tính chính là hảo hưởng thụ. Chịu xá ra ba phần tích góp cấp tiên môn, đã là cũng đủ tâm thành. Toàn bộ cấp, kia các con dân ăn cái gì, cũng không cho hậu đại tích góp. Nếu là gặp được thiên thai nhân hòa đâu. Náo động cả đời, ngược lại ảnh hưởng đến tiên môn tiền lời. Cho nên ta nói, tham lam, che mắt đôi mắt. Trước kia liền có tông môn phát triển lớn mạnh, từng tác muốn cống phẩm mà bức cho phản loạn giáo hấn. Ai, không hiểu chuyện, các trưởng bối cũng không nói nói. tuyết vũ lúc này a là ném đại mặt chu dương tông phi hồng đại phụ sư cũng đang dạy dỗ linh vận tuyết dương tông đệ tử thế nhưng nghi ngờ tử dương tông nước phụ thuộc cấm phẩm này không phải tương đương nói trưởng môn xử sự không rõ sao vốn dĩ chỉ là đệ tử chi gian khoe miệng nhưng xuân hy này một náo ngược lại đem sự tình bẻ ra kết quả cũng không phải do tuyết vũ nàng chỉ có xử trí hà quang hướng trưởng môn tỏ vẻ việc này là hà quang cá nhân khuynh hướng cùng Tuyết Dương Tông không quan hệ. Nơi này đạo lý, ngươi đã hiểu. Linh vận cảm thán, ta nghe Xuân Hy thao thao bất tuyệt, giao huấn Hà quang, liền cảm thấy rất có đạo lý. Lại nghe Sư Tôn nói, trong lòng ngược lại đối Hà quang kết cục không có hứng thú. Sư Tôn, ngài nói, đệ tử ngày sau cùng Xuân Hy giao tiếp, có phải hay không muốn để 120 cái cẩn thận? Không cần. Phi Hồng cười cười. Bởi vì 200 cái cũng là vô dụng. Nàng tưởng tính kế ngươi, ngươi tránh đến khai. Linh vận nhớ tới Xuân Hy dùng phá huyền thức đánh người hình ảnh, lưng sáng ngời, sợ là. Không thể. Phi hồng đại phù sư chịu mến nhìn đệ tử, chớ có suy nghĩ nhiều quá. Nàng mục tiêu, chưa bao giờ là ngươi. Các ngươi tương lai cũng không thể nào trở thành địch thủ. Huệ Trúc Ninh là thanh dương tông đệ tử. Không người biết hiểu, nàng tuy rằng bái ở xanh đá đại phù sư danh nghĩa, lại cùng Lý Thanh Thụ có điểm thân duyên quan hệ. Cho nên gặp được khó hiểu vấn đề, Huệ Trúc Ninh cái thứ nhất nghĩ đến, chính là biển rừng tiếng thông gieo thỉnh giáo. Chuyện này, ta tán đồng xuân hy cách làm. Huệ Trúc Ninh cắn cắn ngôi, Hà Quang Sư Huynh bị đánh đến đầy mặt là huyết. Rồi sau đó Tuyết Vũ Đại Phù Sư cũng ghét bỏ hắn, ra lệnh hắn rời đi dọn ly không nông sơn. Hắn vị trí, bị Tề Quang thay thế được. Đây là hắn ứng có kết cục, không cần đồng tình. Nhưng, kia không phải Hà Quang Sư huynh buồn ý hắn thậm chí còn hướng Xuân Hy chịu thua. Lý Thanh Thụ không chút nào dao động, ngược lại nói, Tiểu Ninh, ngươi biết nếu tùy ý loại này ngôn luận quyết tán, sẽ dẫn phát cái gì hậu quả sao? Cái gì hậu quả? Ảnh hưởng tiên môn đối đãi sở quốc thái độ bất đồng. Lý Thanh Thụ thương cảm gật đầu, nếu thực sự có tin, cho rằng sở quốc con dân không bằng nô quốc, ngày sau ra ngoài hành tẩu khi tồn thành kiến. Sở quốc thượng tầng vì văn hồi, chỉ có thể hạ lệnh gia tăng cống phẩm. Mà kia lại sẽ tạo thành nhiều ít bình dân bá cánh trôi giạt khắp nơi, thậm chí cửa nát nhà tan. Không thể nào. Ngài, ngài có điểm khoa trương. Lý Thanh Thụ ở chính mình tàng thư trung tìm kiếm hạ, lấy ra một quyển ố vàng liền thuộc. Đây là 400 năm tuyết dương tông nước phụ thuộc, chu quốc hủy diệt lịch sử. Huệ Trúc Ninh đọc nhanh như gió xem xong kinh hãi không thôi. có được mấy trăm vạn con dân Trung quốc, liền bởi vì cống phẩm mất đi, mà chết quốc. Là, đương nhiên tuyết dương tông lập hạ công lớn, tài trí đến sản vật rất nhiều tha, con dân nhiều nhất Trung quốc vì nước phụ thuộc. Nguyên bản chỉ cần định ra cống phẩm quy cách, mỗi năm chờ có thể. Không nghĩ tới sau lại phát sinh sự tình. Ai? Tuyết vũ đối hạ quang sử trí, còn tính nhẹ. Đã là xem ở ngày xưa tình cảm thượng. Huệ Trúc Ninh lại không dám nói thêm. nàng thậm chí cảm thấy xuân hy cô y ầu đả hà quang có phải hay không thấy được điểm này không nghĩ làm sở quốc cũng rơi vào như thế kết cục rốt cuộc nàng giáo huấn hà quang khi luôn miệng nói tiên môn thanh danh chính đạo công nghĩa linh tinh đều không giống nàng làm người càng miễn bản vì trưởng môn suy nghĩ thế trưởng môn giáo huấn người xuất phát từ gió lốc trung tâm xuân hy giáo huấn một đốn hà quang liền cảm thấy mỹ mãn Nàng mới không để bụng kế tiếp tiên môn có cái gì trừng phạt đâu. Cùng lắm thì lại đi chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thạch Lao nghỉ ngơi hai ba tháng. Nàng không sao cả, mà mọi người nhìn Hà Quang lặng lẽ từ tinh anh đệ tử thật sư đường biến mất, thay tề quang, đại khái minh bạch tiên môn thái độ. xác thực nói, là tuyết dương tông thái độ. Sức chiến đấu mạnh nhất tuyết dương tông cũng chưa đối Xuân Hy như thế nào, những người khác còn có thể nói cái gì. Xuân Hy Yến càng thêm hấp dẫn người chú ý. Nghe nói đây là sở quốc con dân tự phát, tự nguyện đưa lên nguyên liệu nấu ăn. Ven đường hộ tống cũng là tự nguyện. Vì cấp ngày đó ngự trù trợ thủ, sở quốc Đô Thành đã tổ chức rất nhiều lần tuyển chọn đại tái. Tuyển chọn chủ nghệ xuất chúng. Đúng rồi, sở quốc người còn tổ chức một lần khảo thí, chuyên môn cấp Xuân Hy trồng trọn. Xuất phát từ gió lốc trung tâm Xuân Hy, giao hấn một đốn Hà quang, liền cảm thấy mỹ mãn.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 tuyển chọn chủ nghệ xuất chúng. Chương 228 tương nhận. Bởi vì một chương vô tình truyền lưu đi ra ngoài thực đơn, ai cũng không dự đoán được kế tiếp phát sinh nhiều như vậy sự tình. Có tiên môn đệ tử tò mò sở quốc con dân, liền ở lúc sau rèn luyện khi đường vòng sở quốc, suy nghĩ nhiều giải chút nội tình. Đương nhiên, này đó liền cùng Xuân Hy không liên quan. Nàng nhất chú ý, vẫn là thật sư đường chương trình học. đảo mắt, đã ở chỗ này tu hành hơn 4 tháng. Chương trình học thượng không có bất luận cái gì không thích ứng, lúc trước còn sợ cơ sở không đủ, so ra kém những người khác đều là từ nhỏ lớn lên ở tiên môn, nghe thấy mục nhiễm. Sau lại mới phát hiện, trên thế giới là thật sự có thiên tài, tỉ như nàng, ở ngũ âm ngũ sắc chi kiếp khi, trước mắt chứng kiến chi bờ chú, đâu chỉ mấy chục vạn. Đến tận đây giống nhau, liền siêu việt những người khác tổng hòa. Luận cơ sở, liền không ai so nàng càng thâm hậu. Hơn nữa nàng học tập kinh nghiệm phong phú, các loại kỹ xảo cùng với phương pháp, tổng có thể nhanh nhất tốt nhất lý giải ký ức, thông hiểu đạo lý. Hợp với ba lần việc học đệ nhất, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Tê Quang tới thật sư đường sau, các tông đệ tử đều được sư trưởng giáo dục, đối hạ quang rời đi bảo trì chờ mặc. Nhưng làm cho bọn họ hoan nên người thay thế, cũng làm không đến. Cùng thuộc về Tuyết Dương Tông từ từ, cũng không bất luận cái gì tỏ vẻ. Chỉ có Xuân hy Nàng tưởng, hà chỉ là bị hắn bước đi, đổi lấy tề quang, thiên nhiên đồng minh a, Ám chỉ tiểu bội đưa bút ký. Bốn tháng bút ký, ước chừng mười đại buồn. Nội dung phong phú, kỹ càng tỉ mỉ vô cùng, các tông đại phù sư tự mình truyền thụ, ở trong chứa vô số tiền bối dùng huyết lệ kinh nghiệm ngưng kết trí tuệ, tề quang như thế nào có thể cự tuyệt. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới hướng Xuân Hy nói lời cảm tạ. Xuân Hy cong cong khỏe môi, không cần khách khí. Về sau mọi người đều là cùng trường. Lẫn nhau hái hỗ trợ, không phải hẳn là sao. Lẫn nhau hái hỗ trợ. thượng một cái cùng trường mới bị ngươi đánh đến đẩy miệng là huyết. Nhanh như vậy ngươi liền quên mất. Lam Lâm Nhi ở bên nghiến răng nhỏ giọng nói. Xuân Hy đầu cũng không quay lại, cất cao giọng nói. Lâm Nhi sư tỷ là cảm thấy Xuân Hy vừa mới nói sai rồi sao. Cùng trường chi gian, không nên hỗ trợ lẫn nhau. Ách! Đương nhiên! Hẳn là, Lam Lâm Nhi thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình, sắc mặt không tự chủ được đỏ lên, chạy nhanh xoay người làm bộ viết bút ký. Đúng vậy, hiện tại Lam Lâm Nhi biến túng, không còn có phía trước kiêu ngạo huy hiếp bộ dáng. Tận mắt nhìn thấy hà quang bị ẩu, liền trở tay chi lực đều không có, cảnh tượng huyết tinh, cấp Lam Lâm Nhi để lại khắc sâu ấn tượng. Càng là tưởng, càng là cảm thấy Xuân Hy cố ý, nàng cố ý khiêu khích chính mình. Sau đó kích chính mình so đấu. Bằng không, như thế nào sẽ đồng ý không cần tụ cấm phụ đâu. Nếu ngay từ đầu liền bất đồng ý, nàng cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng dựa linh khí, tạp cũng có thể đem Xuân Hy cấp tạp cái chết khiếp. mười 12 kiện linh khí, chỉ đương mua bình an. Lắc đầu, xua tan hả quang há mồm phun ra một búng máu hốn nha hình ảnh, lam lâm nhi ôm cánh tay, ấn xuống từng viên tiểu ngật đáp. Nếu là Xuân Hy ở cùng nàng tỷ thi chung, cũng như vậy bạo lực, Như vậy răng rơi đầy đất còn không phải là chính mình. Đáng sợ. Đáng sợ. Nàng lui bước, lãnh hà trăng lạnh là Linh Đất Thanh, ngay từ đầu liền không tính toán cùng Xuân Hy đối địch. Linh vận xem ở hoan hoan cùng Linh Nhi mặt mũi thượng, cũng không hảo cùng Xuân Hy nháo đến quá cương. Chư nữ bên trong, dư lại thanh dương tông huệ trúc ninh, còn có một tia không cam nguyện. Nhân ra cô nương ôn ôn nhu nhu, thanh âm càng là mềm mại, Xuân Hy. Nói đến ngươi đi phi thiên cốc cũng có mấy tháng, không biết có thể hay không thỏa mãn ta một cái nho nhỏ tâm nguyện. Ta vẫn luôn nghe nói tông môn tiền bối nói lên thừa phong đại nhân, chính là chưa bao giờ biết thừa phong đại nhân dung mạo như thế nào. Lam nàng hình dung thừa phong đại nhân bề ngoài. Xuân Hy như đương ngực bị một mũi tên, nội tâm ha hả. Ta không biết. Sao có thể đâu. Huệ Trúc Ninh hơi hơi lộ ra bị thương biểu tình, nếu là không thể nói. cũng không nhắc lại đi. Đúng vậy, ngươi chẳng sợ thuận miệng nói câu uy nghiêm thần quang, cũng đừng có lệ chúng ta. Xuân Hy không kiên nhẫn, ta nói, ta không biết. Ta chưa thấy qua thừa phong đại nhân chân dung. Nhưng ngươi rõ ràng đi phi thiên cốc, ngày ngày không rơi, suốt 4 tháng. thừa phong đại nhân đã có mấy năm chưa từng rời đi phi thiên cốc. Mọi người đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Xuân Hy. Xuân Hy vẻ mặt bằng thẳng, chính là các ngươi tưởng như vậy. Thừa Phong Đại Nhân Đại Khái không thích ta, ta trước nay chưa thấy được nó lão nhân ra chân dùng, cũng chưa từng nghe qua nó phát ra một chút thanh âm. Sạn phân nhưng thật ra sạn không ít. Xuân Hy yên lặng bỏ thêm một câu. Ngọc Lâm sư huynh, là như thế này sao? Ngọc Lâm nói, Xuân Hy, kỳ thật ngươi ngày thứ nhất nhập phi thiên quốc, Thừa Phong Đại Nhân liền bên ngươi. Không có nó lão nhân ra cho phép, người ngoài căn bản tiến vào không được. Nó hứa ta nhập cốc. Nhưng là lại không chịu thấy ta. Xuân Hy lại lần nữa ha hả cười, nếu có thể thấy một mặt, không cần hỏi, Xuân Hy khẳng định ôm đùi. Sau đó tình ý chân thành thỉnh thừa phong đại nhân buông tha nàng đi. Nàng chỉ thích cấp mắt to ngập nước, có mềm mại chảo lót đáng yêu miêu mẹ sản phân, tốt nhất thường thường đối nàng làm nũng bán manh. Sống mấy trăm năm, liền cá nhân vệ sinh cũng chưa học được hộ sơn thần thú, thực xin lỗi, nàng manh không đứng dậy, cũng không thể đảm nhiệm sản phân quan trước. Hẳn là có. Đặc biệt nguyên nhân đi. Ngọc Lâm cũng nói không rõ, vì hiểu rõ thích, hắn đành phải nói, ta cũng chi gặp qua thừa phong đại nhân ba mặt, ngày thường nó thích ngủ, trừ bỏ trưởng môn cùng chư vị đại phụ sư, cũng không để ý tới người ngoài. Sau đó, Ngọc Lâm đối mặt khác cùng trường, đặc biệt là Huệ Trúc Ninh kỹ càng tỉ mỉ miêu tả thừa phong đại nhân bề ngoài. Thần thánh, vô cùng thần thánh. Thừa phong đại nhân rắp mặt, cái gì tâm tư cũng sinh không ra. chỉ còn lại có vô tận nhìn lên. Rộng lớn rộng rãi, như núi cao nguyên nga, kiên cố không phá vỡ nổi. Có Thừa Phong đại nhân bảo hộ, phù tiên môn danh liệt nam vực đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Thừa Phong đại nhân thanh danh truyền xa, thậm chí bắc vực đều truyền lưu đại nhân truyền thuyết. Bắc vực mấy đại môn phái hộ sơn thần thú, thậm chí còn sẽ cố ý thăm hỏi Thừa Phong đại nhân đâu. Các loại cao lớn thượng hình dung từ lúc sau, kỳ thật gì kỹ càng tỉ mỉ đồ vật đều không có. bất quá đại gia vẫn là thực thỏa mãn rốt cuộc thừa phong đại nhân bảo hộ chính là chính mình tông môn đâu huệ trúc ninh nhẹ ngó xuân hy liếc mắt một cái tựa không có dư thừa ý tứ cũng tựa tò mò nghi vấn chỉ xem như thế nào lý giải xuân hy liền lý giải thành thử hoài nghi nàng không khỏi sinh hờn rỗi không phải hướng huệ trúc ninh mà là đối phi thiên thần dực thú thừa phong đại nhân bốn tháng suốt bốn tháng nàng mỗi cái buổi tối đều bị kéo đến phi thiên quốc. Chịu đựng thối hoác hoàn cảnh, ngủ không an ổn, này khảo nghiệm cũng nên đủ rồi đi. Như thế nào liền thấy liếc mắt một cái cũng không chịu. Liền tại đây một khắc, Xuân Hi hạ quyết tâm, nàng nhất định phải nhìn thấy Thừa phong đại nhân. Không có thuận gió chủ động thấy nàng, nàng liền không thể nghĩ cách sáng tạo cơ hội sao. Xuân Hi nảy sinh ác độc nghĩ, trong tay bút vô ý thức vẽ một đoàn lại một đoàn. Ước chừng đã phát mấy cái canh giờ nốc, Chờ nàng tỉnh lại. Mới phát hiện chính mình trong lúc vô ý vẽ ra đá màu kỷ thuật sư đường cùng phi thiên cốc hư hư thực thực liên hệ trận pháp. Đương nhiên, người khác là quyết định xem không hiểu, chỉ cho rằng nàng tùy viết luận họa. Trên cổ tay tủ cấm phù là nàng thời thời khắc khắc nghiên cứu, mà truyền tống người pháp trận, nàng gặp qua cao cấp nhất, có thể đem người truyền tống đến các thế giới khác đại trận, loại này khoảng cách ngắn, nguyên lý có bộ phận trọng điệp, trung gian đại bộ phận đều khó hiểu này ý. Chỉ có thể một chút suy đoán Cảm tạ bạch gia liệt tổ liệt tông, không chút nào tàng tư đem trận pháp suy đoán nghiên cứu đến cực cao độ cao, mới có thể làm Xuân Hy đạp lên người khổng lồ trên vai tự học thành tài. Bất quá, nàng chân chính thiên phú kỹ năng, điểm ở luyện khí thượng, trận pháp thượng trung quy là khiếm khuyết điểm. Có mấy cái ba cái chạm kiểm soát vẫn luôn lộn không thông. Truyền tống trận pháp không tầm thường, hơi có đạp sai, truyền tống thiếu cánh tay cùng chân làm sao bây giờ. Xuân Hy không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Suy tư nửa ngày, nàng híp mắt cười. Ai nói nhất định phải hoàn toàn phá trận mới có thể nhìn thấy Thừa phong đại nhân đâu. Nàng chui vào ngõ cụt, rõ ràng có càng tốt biện pháp A. Ngay kế sáng sớm, Xuân Hy rối lười eo, như bình thường như vậy bị đưa ra phi thiên cốc. Liên ở đứng yên kia một chốc, nàng bay nhanh túm tử dương đại điện cảnh linh đồng hạc đại nhân một chân, bay lên giữa không trung nhìn lại. Đồng hạc đại nhân dương cánh bay cao tốc độ bay nhanh, kia chính là có thể kéo trường môn, ở mấy đại đại phù sư vây công giới còn có thể phi thoán mấy trăm trượng thiên phú phi hành ra. Xuân Hy làm nó làm sự tình rất đơn giản, chính là lôi kéo nàng tận lực hướng lên trên. Truyền tống trận khép mở không dễ dàng như vậy, trung gian có cái thời gian kém. Xuân Hy tự mình chủ trì quá truyền tống trận, có tương đương kinh nghiệm. Nàng xác nhận phi thiên quốc không có người ngoài, như vậy đưa nàng rời đi. Tất nhiên chính là Thừa Phong Đại Nhân. Nói cách khác, ở nàng vừa mới đặt chân kia một khắc, Thừa Phong Đại Nhân là nhìn chăm chú nàng phương hướng. Thiên Hạc Đại Nhân lôi kéo Xuân Hy hướng về phía trước chăm trượng, cũng liền chấp chớp mắt thời gian. Nay trung gian, đừng tưởng rằng bọn họ chi gian ân oán liền bỏ qua, đồng hạc ước gì Xuân Hy mất mặt ra khiếu hướng về phía trước bỏ lên tốc độ bay nhanh, muốn nghe Xuân Hy sợ hãi tiếng thét trói thai. Xuân Hy chịu đựng tốc độ gió. Trong lòng đánh giá tới rồi đỉnh điểm, lập tức mở to mắt, mà truyền thống trận giờ phút này cũng từ từ đóng cửa. Chỉ liếc mắt một cái. Chỉ nhìn thoáng qua. Quá ngắn ngủi, Xuân Hy thậm chí không thể phán đoán lưu tại tầm mắt tàn ảnh, có phải hay không nào giác? Nhưng rơi xuống đất sau, nàng hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy, nhịn không được cười ha ha lên. Thành công. kia liếc mắt một cái, nàng thấy được. Nguyên lai. Like. Nàng vẫn luôn đoán giận thừa phong đại nhân không chịu thấy nàng, kỳ thật là sai lầm. Thừa phong đại nhân quá cao, nàng cái thứ nhất buổi tối cho rằng chính mình bị làm tĩnh vụ an toán, trục xuất đến rừng núi hoang vắng, còn dựa theo sao trời hạo nguyệt phá trợ, kỳ thật, nàng vẫn luôn đều vây quanh thừa phong đại nhân thân hình bảo quanh. Nàng cho rằng những cái đó nguy nga phập phồng sân lĩnh, kỳ thật chính là thừa phong đại nhân. Sống mấy trăm năm, gần ngàn năm thần thú, quả nhiên không giống bình thường. Kế hoạch có thể thực hiện, Xuân Hy còn rất cao hứng. Bất quá cao hứng rất nhiều, nàng nghĩ đến kia liếc mắt một cái, cũng là cùng thừa phong đại nhân đối diện liếc mắt một cái, như thế nào mạc danh cũng có chút kỳ quái đâu. Thừa phong đại nhân đôi mắt lại đại lại viên, cái múi, ân, cũng là viên. Còn có môi, có điểm đô đô. Rốt cuộc là cái cái gì chủng loại? Nếu là nàng không nhìn lầm, có điểm giống miêu khoa đâu? Cái gì động vật họ nghèo có thể sống thượng lâu như vậy còn có thể đương tiên môn hộ sơn thần thú xuân hy cảm thấy chính mình có thứ gì bỏ qua trọng yếu phi thường đổ vật nỗ lực hồi tưởng chính là nghĩ không ra tức giận đến nàng muốn giống giận nàng còn không biết huệ trúc ninh trộm nhìn nàng lớp học thượng loạn viết loạn họa trăng giấy tùy lãnh hà trăng lệnh một đạo đi trước bích dương tông đem chúng nó giao cho tuyên bích vi tuyên bích vi tuy rằng không tinh thông trận pháp chi đạo Nhưng thật sư đường cùng phi thiên cốc liên hệ trận pháp, nàng địa vị siêu phàm, là xem qua năm đó vị kia tiền bối bản thảo. Lập tức mang theo mấy cái đồ đệ đi tử dương đại điện. Cái gì, ngươi là nói, Xuân Hy tự học trận pháp, gần dựa vào trên tay nàng một quả bờ chú liền nhìn ra liên hệ chỗ bí ẩn. Nàng rốt cuộc vẽ cái gì, ta cũng đại khái chỉ đoán ra ba tầng. Trường môn, nếu là bên, còn chưa tính. Chúng ta chín dương tiên tông chưa từng có cấm đệ tử quá mức xuất sắc đạo lý. Nhưng việc này đề cập phi thiên quốc, chỉ sợ thừa phong đại nhân không mừng, kia chẳng phải là hưởng phí lam sư huynh tiến cử một mảnh tâm ý. Lam tĩnh vũ trực tiếp xua tay, ta tiên cử, tính cái gì tâm ý? Chẳng lẽ nàng tương lai còn có thể chấp trưởng tiên môn như thế nào thích Đơn giản là xem nàng ngộ tính tư chất không kém, thỉnh thừa phong đại nhân trưởng trường mắt, có thể hay không đưa đến bắc vực đi cho chúng ta tìm xem bãi. tuyên bích vi biểu tình khẽ biến, ý của ngươi là ta, liền nhìn chúng nàng hư, nàng không an phận. Chỉ có giống nàng loại này có thể bất cứ giá nào, không quan tâm tính tình, mới có thể ở bắc vực vây truy chặn đường hạ đoán hận trả thù trở về. Ai, này mấy tháng sống yên ổn đều không giống như là nàng, ta vừa mới còn ở cùng trưởng muốn nói, có phải hay không sai rồi. Chỉ sợ thừa phong đại nhân không vui. Như thế nào sẽ? Nó lao nhân ra cũng tịch mịch thật lâu, ta vừa nói, lập tức liền đồng ý. Vừa dứt lời, cổ tay háo trung luân hồi cảnh một cổ một trướng, làm tịnh vũ lập tức ngự sử phù pháp khẩu quyết, chỉ thấy thật lớn kính mặt trung, xuất hiện thừa phong đại nhân thân ảnh, sáng ngời có thần đôi mắt chừng mắt tử dương đại điện mọi người. Nàng, nhìn đến ta. a nhanh như vậy. Nàng phá trận sao? Không có bất luận cái gì dạy dỗ, nàng là có thể phá trận. Chẳng lẽ nàng thiên phú không ở phù pháp, mà là trận pháp? Đoán mỏ cái gì? Nàng tuôn tiểu hạc như chân, bay đến giữa không trung mới nhìn đến ta. Ở truyền tống trận hơi đóng cửa phía trước làm cảnh linh đại nhân hỗ trợ, thật là cái ý kiến hay. Đương nhiên, tiên đề là có thể mời đặng tính tình cổ quái, liền trưởng môn mặt mũi đều không bán tử dương cảnh linh. Thưa phong đại nhân đối đồng hạc vì sao trợ giúp Xuân Hy, cũng không chú ý nó ở phù tiên môn lâu lắm. Lâu đến xem qua quá nhiều quá nhiều, cảnh linh lại thưa thớt, đối nó mà nói cũng là văn bối. Nó không có hứng thú chú ý một cái văn bối nghĩ như thế nào. Đến nỗi tu hành các đệ tử, tắc càng là tới tới lui lui, có thể nhớ kỹ tên đều là số ít. Sở dĩ cô ý muốn cùng làm tĩnh vũ liên hệ một lần, bởi vì nó phát hiện một cái đặc biệt địa phương. Tiểu lâm tử, ở tử dương đại điện tấm biển mặt sau tháo xuống vô vi phủ, cấp kia nha đầu mang lên. Ta muốn gặp nàng. Thừa phong đại nhân, ngài. Đối Xuân Hy cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, trên người nàng. Có một cổ đặc biệt, không đúng, có thể là ta nhìn lầm rồi. Có lẽ không phải. Quá phai nhạt, phân không rõ ràng lắm. Thuận gió lẩm bẩm tự nói, thuận miệng sai sử trưởng môn làm việc, liền tưởng tách ra. lam tĩnh vũ lập tức truy vấn nói, ngài phân phó, chúng ta đương nhiên bảo đảm làm được. Nhưng là, ngài cũng đến nói một chút. Vì cái gì nha? Thuận gió nói, kêu nha đầu tới 4 tháng Liền ở ta dưới mí mắt chuyển động Ta vẫn luôn không phát hiện Hẳn là bị cấm phù ngăn chặn Lấy vô vi phù khắc chế tù phù Hẳn là là có thể cởi bỏ bí ẩn Nói xong, kính mặt nhàn nhạt hóa Như xương khói tàn ra Không giải thích cũng liền thôi Một giải thích, không chỉ có Lam tính Vũ Liền trưởng môn lâm thanh chi Cũng nổi lên điểm khả nghi Xuân Hy là sở quốc công chúa Thân phận lai lịch rõ ràng Là cái gì quá phai nhạt Khí vị sao? Vẫn là huyết mạch. Chẳng lẽ sở quốc hoàng thất tổ tiên còn cùng thừa phong đại nhân đánh quá giao tế không thành? Thừa phong đại nhân phân phó, phù tiên môn truyền thống là không suy giảm hoàn thành. Vô vi phù màn đêm buông xuống liền khấu ở Xuân Hy một cái khác trên cổ tay. Nàng chói lọi mang theo hai cái tử dương đại điện trấn điện chi bảo, đi vào phi thiên quốc. Hai đại bựa chú, lẫn nhau hướng cùng. Chiếc tiêu đến từ lẫn nhau cường đại quá nhiễu Thuộc về Xuân Hy nguyên bản mạch lạc Lập tức rõ ràng xuất hiện Ở thừa phong đại nhân trong mắt Mà giờ phút này Xuân Hy cũng nhận ra hộ sơn thần thú Khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy Cái gì bị xem nhẹ Thừa phong đại nhân rút nhỏ hình thể Lại vừa thấy rõ ràng chính là to lớn Kim ngao giống sao Tiểu Hắc giống như nàng linh sủng mươi 229 cưỡng đoạn Tiểu Hắc còn ở dài giòn gấu sinh kỳ lại vốn sinh ra đã yếu ớt cùng nó thiêm linh sùng ước định khi căn bản không chống cậy vào trưởng thành sau nó có thể giúp chính mình nhiều ít đơn giản là yêu tộc tiểu vương tử nguyên thân là kim mao giống sao trăm triệu không nghĩ tới kim mao giống ở thành thuộc kỳ hình thể là như thế làm cho người ta sợ hãi uy phong lấm lấm, khí thế áp bách hai tròng mắt như điện điện quang nơi đi đến làm người nhìn liền nhịn không được sinh ra bái phục tâm Xuân Hy trong lúc nhất thời, cảm xúc minh ngông. Mà đồng thời, Thừa Phong Đại Nhân cũng nhận ra Xuân Hy. Sắc thực nói, là nhận ra trên người nàng quen thuộc cùng tộc Mạch Lạc, lại là một vị kim mao giống chủ nhân. Nàng con tuổi nhỏ, lại có một vị cùng tộc, cùng nàng ký ước. Phẫn nộ à, bị phù tổ bộ một ngàn năm đoán giận sinh ra, nó lay động thân thể đứng lên, giống một tiếng, tức khác thiên địa biến xác cuồng phong cuốn phi thiên cốc cỏ cây, xoay quanh bay lên. Tốc độ cực nhanh. Xuân Hy thân ở gió lốc trung tâm, nhưng thật ra duy trì một cái tương đối vững vàng trạng thái. Cũng mất công vô vi phủ cùng tù cấm phủ hai đại bộ chú, đều ở cổ tay của nàng thượng. Bằng không, chỉ một tiếng gầm rú, là có thể đem Xuân Hy chấn đến lên trời, tiện đà thân bị trọng thương. Ngươi dám. Ngươi cũng dám. Nhân loại, quả nhiên đê tiện vô sỉ, đê tiện vô sỉ. Vốn định một cái tắt đem người chụp chết, Nhưng chụp chết dễ dàng. Vị kia cùng tộc chẳng phải là suối quậy. Từ từ, cùng tộc. Nó. Còn có cùng tộc. Thừa phong đại nhân lỗ mũi trung toát ra hai luồng ngọn lửa, đem xuân hy vây khốn, nghe răng lộ ra hung mánh trạng, nhân tộc tiểu nha đầu, ngươi là gan không nhỏ. Thế nhưng cùng bản đại nhân cùng tộc ký hợp đồng. ngươi kiểu gì gì có thể. Tốc tốc chặt đứt ước, sau đó nói cho bản đại nhân vị kia cùng tộc rơi xuống. Bằng không. Người đem biến thành một bãi bù lầy. Phảng phất sợ Xuân Hy không tin, cuốn phong cuốn lên cỏ cây kể hết rừng ở phi thiên cốc góc, rải rác, nhất rất nhỏ thảo diệp cũng biến thành thảo mạt Sáng ngời mắt to, gắt gao nhìn chầm chằm Xuân Hy, không dung nàng có một tia phản kháng. Xuân Hy chớp chớp mắt, tim đập vượt qua một trăm nhị. Bất quá không phải sợ hãi, mà là cao hứng, là mừng như điên A. Kim Mao giống, thật là kim Mao giống A. Thuận do chính mình thừa nhận. Nó cùng Tiểu Hắc là cùng tộc. Nghĩ vậy, Xuân Hy Bi từ giữa tới, như thế nào nàng truyền tống tới thời điểm, mang lên bạch gia cung phụng còn mang lên người ngoài cao cường, cố tình không có mang lên linh sủng Tiểu Hắc. Sai mất một đại cơ duyên. Chờ một chút, thiếu chút nữa quên mất, nàng cùng Tiểu Hắc ký hợp đồng quá trình. Không lớn vui sướng, làm như tính toán nhìn Tiểu Hắc lặng im mặc chết. Nếu không phải tấn tu giữa làm điều giải, nàng thật là tính toán làm Tiểu Hắc chết. Như vậy tưởng tượng, liền có chút trột dạng. Tuy rằng kết quả cuối cùng là tốt, nhưng chuyện này, trăm triệu không thể làm thừa phong đại nhân biết ta. Không mang tiểu hát tới, là chính xác. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Xuân Hy lộ ra hiền lành tươi cười, tôn kính thừa phong đại nhân, ta. Đích xác cùng một vị ấu sinh kỳ kim mao giống ký hợp đồng. Nhưng chúng ta ký kết chính là bình đẳng ước định. Ta không hạn chế nó tự do. Ký hợp đồng chi sơ, ta còn thể Tuyệt không lấy chủ nhân thân phận hạ lệnh nó làm bất cứ chuyện gì. Nó lúc ấy bị trọng thương, không có ta cùng gia tộc của ta che chở, nó chỉ có đường chết một cái. Thình đại nhân minh giám. Thuận gió không nói gì, sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chầm chầm xuân hy, chỉ thấy nàng trên cổ tay hai đại bùa chú đồng thời sáng lên bắt mắt vầng sáng, một lát sau, nó thật mạnh một hử. Nhân loại ti bỉ, ngươi nói chính là thật sự. Nhưng ngươi còn có che giấu. Đại nhân quả nhiên thông tuệ vô cùng, không có gì có thể giấu trụ ngài trí tuệ hai mắt. Đúng vậy, ta đích xác có che giấu. Ta, đến từ các thế giới khác, cùng ta ký hợp đồng kim lao giống, cũng ở thế giới kia. Nó thật sự quá yếu ớt, không chịu nổi truyền tống không gian đường hầm áp bách. Mà ta cũng tương đối nhược, không có năng lực bảo vệ nó. Liền đem nó lưu tại nơi đó. Những lời này thật sự không thể lại thật. Tin tức lượng kinh người. Trên cổ tay hai đại bùa chú ánh sáng đồng thời trận lóe, Thuận gió lại thu nhỏ lại hình thể, thật lớn móng vuốt đặt ở xuân hy trước mặt, nhân tộc tiểu nha đầu. Ngươi là như thế nào được đến có thể phá vỡ thế giới cái chắn truyền thống trận pháp? Giao ra đây, ta tha cho ngươi bất tử. Sau khi nói xong, tự cảm thấy gọi người giao ra như vậy quan trọng đồ vật, cái gì đều không cho, có điểm qua, tiếp tục lại nói. Muốn làm phù tiên môn trưởng môn sao, ta còn có thể duy trì ngươi. Xuân Hy trong lòng buồn cười không thôi, Kim Mao giống tính tình, quả nhiên vẫn là như vậy ngạo kiểu. Cùng tiểu hắc không sai biệt làm sao. Đều đến theo Mao loát Đại nhân, vị kia dạy ta phá vỡ thế giới cái chắn trận pháp người, tên là Tấn Tu, chính là một vị chuyển tu thần đạo tiền bối. Hán cùng cùng ta ký hợp đồng Kim Mao giống là thân thích quan hệ, nghe nói, tổ tông có điểm quan hệ. Nhưng cụ thể là cái gì liên hệ, bởi vì mặt khác thân thích đều đã chết. sợ xúc động chuyện tương tâm ta không hảo tế hỏi đều đã chết cùng ta giống nhau thân thích đều đã chết cuối cùng một cái còn chuyển tu thân đạo thuận gió lẩm bẩm tự nói tiếp theo cảnh giác chừng mắt xuân hy ngươi có phải hay không sấn hư mà nhập mới làm ta kia đáng thương cùng tộc cùng ngươi ký hợp đồng xuân hy kêu an đại nhân minh giám nhà ta vị kia so với ngày tới nhưng kém xa nó hình thể chỉ có lớn như vậy điểm Làm một cái ôm ấp động tác, giống chỉ mèo con. Vẫn là chỉ có 3 tháng đại. Sao có thể? Chúng ta đường đường kim mau giống sao có thể giống miêu mễ. Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi là ác độc bôi nhỏ. Tức chết ta. Thuận gió phẫn nộ lại một lần thu nhỏ lại hình thể, như cũ là huy phong lấm lấm, cao tới 20 mét cự thú. Nó phụt lên hơi thở, thẳng tắp hướng về phía Xuân Hy. Thay đổi một người, đã sớm chân mềm không đứng được. Cũng may làm yêu tộc tiểu vương tử y tháp chủ nhân, Xuân Hy có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nàng lập tức giơ lên thủ đoạn, làm hai đại bùa chú ánh sáng bao quanh đem chính mình chiếu trụ, nói, đây là thật sự a đại nhân tình xem, ta phía trước cùng tiểu hắc lưu ảnh, nó liền ở ta trong lòng ngực, tham ngủ lại tham ăn, tiểu tính tình quật quật. Vì thấy rõ ràng, thuận gió không thể không lại một lần thu nhỏ lại hình thể, nhìn kỹ hai đại chấn điện chi bảo hóa thành một đoàn hư ảnh, mông lung. kỳ thật cũng xem không rõ nhưng mơ hồ có thể phân biệt chính là tuổi nhỏ sinh tiểu kim lao giống nhược đến không được phảng phất một cái đầu ngón tay là có thể áp đã chết đại nhân a nhà ta tiểu hắc quá đáng thương vừa sinh ra cha mẹ tức chết trận nó ở một cái tiểu thị nữ dưới sự trợ giúp rời đi yêu giới lưu lạc nhân gian giống một con lưu lạc miêu giống nhau quá ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt trường kỳ dinh dưỡng bất lương cộng thêm vốn sinh ra đã yêu ớt Suy nhược bất kham. Ta không bao lâu ra ngoài du lịch, cũng không biết chuyện này. sau lại mới biết được, trong nhà nhiều cái yêu tộc tiểu vương tử. Vốn định đuổi đi. Đại nhân thả không nên tức giận, ta lúc ấy không phải có băn khoăn sao. Sợ nó đưa tới chỗ tối kẻ thù, cấp nhà mình trêu chọc kẻ thù. Ngài ngẫm lại, tiểu hát cha mẹ, đều là vương tộc, còn chết trợn, gia tộc của ta chưa chắc khiêng được. sau lại là tấn tu tiền bối bảo đảm. Ta mới đồng ý tiểu hắc cũng không muốn cùng ta ký hợp đồng, nhưng nó thai chung mang thương, không nơi nương tựa, tiếp tục lưu là sao? Cùng ta ký kết linh xuống ước, ta thể sẽ không mệnh lệnh nó làm bất cứ chuyện gì, còn bảo đảm nó một ngày tăng cơm, cho nó trị liệu thương thế, các loại quý hiếm dược liệu tùy tiện nó ăn, còn làm nó thủ trong nhà tư khố. Đại nhân à, ngài xem xem tiểu hắc hình thể, ta phải đợi nó trưởng thành thành ngài như vậy, có lẽ cả đời đều đợi không được. Ta có thể chiếm nó cái gì tiện nghi đâu. Ta, ta là xem ở tấn tu tiền bối mặt núi thượng, xem ở truyền thống trận bản vẽ mặt núi thượng. Kim Mao dông Thừa phong đại nhân nghe rằng, ngươi dám kinh thường. Không không không, ta nếu sớm nhìn đến ngài chân thân, đối tiểu hắc cũng tuyệt đối cung cung kinh kính. Nhưng khi đó, ta không phải không biết sao. Xuân Hi nỗ lực mỉm cười hạ, sau đó thở dài, cũng không biết nó thế nào. Cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, không được dình coi ta. Kim bao giống đông nhiên tức giận, giống một tiếng, đem Xuân Hy chấn đến phiên ba cái té ngã. Giữa không trung, một đoàn hơi nước tựa mà kính mặt băng nứt ra rồi. Hình như có màu lam thân ảnh chợt lóe mà qua. Xuân Hy xoa xoa eo, ngóng nhìn giữa không trung suy tư cái gì. tiểu nha đầu, thân phận của ngươi thiếu chút nữa bại lộ. Không sợ ta nói cho những người khác sao. Xuân Hy nghe xong, gật gật đầu, sợ. Bất quá. Đại nhân ngài là sẽ không nói. Đây là vì sao? Ngươi liền như vậy có tin tưởng. Vạn nhất ta nói đâu? Xuyên qua một thế giới khác, cũng không có đơn giản như vậy. Liền tính là ta, cũng rất là ăn một phen đau khổ, trả giá tương đương đại giới. Những người khác, thứ ta nói thẳng, chín chết vô sinh. Kim Mao giông thuận gió sáng ngời mắt to, rõ ràng lộ ra tự hỏi, tiểu nha đầu, ý của ngươi là, ta cũng không được. Ai? Người khác là không được, ngài là tuyệt đối không được. Lấy ngài hình thể, căn bản vô pháp tiến vào trận pháp bên trong. Vừa dứt lời, thuận gió lại lại lại thu nhỏ lại hình thể. Lần này, trở nên cùng bình thường sư tử lớn nhỏ không sai biệt lắm. Nó lắc lắc cái đuôi, như vậy đâu. Càng thêm không được. Xuân Hy tiết hận thở dài, tùy tay ở giữa không trung vẽ một bộ phận truyền thống trận kết cấu đồ. Năng lượng càng lớn, phản vệ càng lớn. Truyền tống trận chỉ dung linh lực mỏng manh thông qua. Thuận do thấy, cũng đã tắt tâm tư. Chỉ là mặc kệ một vị cùng tộc lưu lạc bên ngoài, nó không căm lòng. Đại nhân xin yên tâm, tiểu hắc hiện tại là quá nhỏ, đại nó hơi chút trưởng thành đến trình độ nhất định, tấn tu đại nhân khẳng định nghị cách trợ giúp nó. Rốt cuộc ta thế giới kia, đã không thích hợp tu hành. Đây mới là ta trăm phương nghìn kế, một hai phải rời đi nguyên nhân. Xuân Hy giảng thuật. Đều là chân thật cảm nghĩ Ít nhất có 80% Đều không có làm bộ Đến nỗi bạch gia không phải tu tiên thế gia Mà là ma đạo thế gia Cái này liền không cần giải thích đi Còn có Nàng từng có đối tiểu hắc các ý Cũng đã sớm làm nhạc Nói thật Nếu không phải thị nữ tiểu ngọt bạo phạm Nàng cùng tiểu hắc nước giếng không phạm nước sông Căn bản không có gì mâu thuẫn Mà kim mau giống thuận gió Đại khái là chịu nhân loại lừa bịp quá nhiều trở về Xuân Hy nói nhìn như chân thành, trước sau có điều giữ lại, nhạy bén no phi thường khó chịu. Ngươi người này, không thành khẩn. Ta không tin ngươi. Xuân Hy nghe xong, sừng sốt, thật cẩn thận thử, đại nhân sở chỉ vì sao? Nếu là biết, nó liền ngay tại chỗ chọc thủng, còn dùng hỏi sao? Thuận gió buồn bực, tả hữu đổi tới đổi lui, ngươi thật sự đối tiểu hắc không hề lợi dụng chi tâm. Đương nhiên, ta có thể thể. Nhân loại lời thể. không thể tận tin. Năm đó ta cũng cho rằng cùng lão nhân ký hợp đồng, trăm lợi mà không một hại, nhưng ai biết. Nó vẫn nộ phun mấy hơi thở, gắt gao nhìn chằm chằm Xuân Hy, Đông nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi nói, ngươi sẽ không lấy chủ nhân thân phận hạ lệnh Vậy ngươi hải từ đâu? Ta không có hải tự a Ngươi hiện tại không có, tương lai có đâu? Xuân Hy vô ngữ, đại nhân, ta kiệt lực tu hành. Chính mình trường sinh chi lộ còn không có minh bạch, không có khả năng đi hao phí thời gian tinh lực sinh hải tử. Khả nhân loại sẽ sinh hải tử. Trừ phi ngươi phiền chính mình, bằng không ngươi hải tử cũng là hắn chủ nhân, sau đó là hải tử hải tử. Nhân loại quá có thể sinh, không đến 100 năm, liền sẽ nhiều ra mười mấy tiểu chủ nhân ra tới. Đáng giận, quả nhiên, nhân loại đều là rào hoạt. Cái gì công bằng ký hợp đồng, rõ ràng cất giấu lỗ hổng. Xuân Hy bị hoàn toàn đánh bại, nghĩ nghĩ, từ rốn trai châu lấy ra một cái bình xứ nhi, nói như vậy, liền giao cho đại nhân ngài bảo quản, như thế nào? Đây là cái gì? Xuân Hy vô pháp, hài tử, ta hài tử. Thuận gió sợ tới mức lui ra phía sau một bước, cảnh giác vô cùng, nhân loại, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Không phải đại nhân ngài không yên tâm sao? Cái này bình xứ không có độc, là cho chính mình chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Nhân tộc nam nữ phôi thai, dùng đặc thù phương pháp hợp thành, ta hài tử. Chúng ta tu hành không dễ, không còn có đoạn tuyệt đại đạo ánh dạng đông phía trước, lấy thuần âm chi thân tu hành càng có lợi. Ta cũng sợ đến lúc đó đại đạo vô vọng, rồi sau đó tục không người, cho nên làm hai tay chuẩn bị. Thuận do thật sự kinh hãi tới rồi, các ngươi Thế giới kia, liên loại sự tình này đều làm được ra. Làm được đến. Là đâu, chờ ngày sau tiểu hát tới tới. Ngài có thể hỏi kỹ. Thuận gió nói, ngươi xác định nó sẽ đến. Tự nhiên. Tấn tu tiền bối chuyển tu thần đạo, còn có thể che chở hai ba trăm năm đi. Đến lúc đó, tiểu hắc lớn lên một chút, có lẽ là có thể một mình truyền tông tới. Xuân Hy cho rằng nàng như vậy cẩn thận, như vậy tỏ vẻ thanh ý. Thuận gió tổng nên tin tưởng nàng đi. Không nghĩ tới đại sư tử lại trừng mắt nàng rốn, liếm hạ môi. Ta vừa rồi hình như nhìn đến nước lửa chi tinh. xuân hy có thể như thế nào làm đâu nàng chỉ có đem trai trâu bà bối nhất nhất lấy ra tới thỉnh thừa phong đại nhân xem qua cái này không tồi di cái này cũng khá tốt tùy tay lây lay hộ sơn thần thú không kiêm chức vào nhà cấp của kim mao giống xem như cho nó cùng tộc tiểu hát hết giận toàn bộ tịch thu đại nhân ngại không thể như vậy a này đó đều là luyện khí tài liệu ngươi một tu hành phù pháp muốn này đó làm gì nhạ thuận gió phun ra một quyển kim quang sán sán thư tịch lão nhân viết đưa người mười năm mười năm lúc sau trả ta một bên nói một bên đem xuân hy đưa ra phi thiên cốc kim thư tử giữa không trung rơi xuống thật mạnh tạp đến xuân hy trên mặt xuân hy ngốc từ trên mặt đất bỏ dậy lần này là thật sự sinh khí a lão sư tử không chỉ có lửa đi rồi nàng bình sứ nhi còn đem nàng từ yêu giới tỉ mỉ chọn lựa tài liệu toàn bộ ba chiếm Loại này ra hỏa, cư nhiên thâm chịu tiên môn trên dưới kính yêu. Sú không biết xấu hổ, Ngươi đem trận pháp mở ra. Xuân Hy bạo nộ, dùng sức đá nhìn không thấy kết mô, thuận gió. Ngươi cái ra mặt dày ra hỏa, một phen tuổi, còn đoạt ta đổ vật. Mau trả lại cho ta. Nàng dùng sức gõ, không chú ý phía sau đứng vài người. Phân biệt là trưởng môn Lâm Thánh Chí, Lam Dương Tông chủ Lam Tĩnh Vũ, cùng với Bích Dương Tông tuyên Bích Vi. ngọc lâm ngọc thanh lam vượng tây đám người im như ve sầu mùa đông một tiếng cũng không dám cổ họng nửa ngày lâm thanh trí hò khan một chút xuân Hi nổi giận đùng đùng quay đầu lại nhìn đến trường môn thế nhưng lửa giận choáng váng đầu óc, mau mau giúp ta mở ra phi thiên quốc cái gì kim mau giống chính là một con không biết xấu hổ đại miêu có nghe thấy không lại không ra ta liền kêu ngươi đại miêu chương hai mạch lạc huyết mạch Thừa phong đại nhân hận nhất người khác gọi nó miêu, nó là đường đường phi thiên thần dược thú kim Mao giống, cùng cái loại này nuôi trong nhà, miêu miêu kêu miêu mễ, không có một chút quan hệ. Thay đổi mặt khác thời điểm, ai dám ở cửa như vậy kêu nó, thế nào cũng phải chụp thành thịt nát không thể. Chính là Xuân Hy, mới cường đoạt nhân ra đồ vật, có chút trột dạng. Xuân Hy chửi bậy hai cái canh giờ, mang đến giọng nói đều ếch, nó cũng không chi một tiếng. Chỉ đương không nghe thấy. Ai biết lâm thanh chi đám người đấy lòng cái kia sóng to do lớn A. Thừa phong đại nhân cư nhiên một sửa bản tính, đối xuân hy như vậy chịu được. Không, nó tính tình chưa từng có thay đổi quá, cũng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào thay đổi, chẳng sợ phù tổ tái sinh. Khẳng định có nguyên do. Lam Tĩnh vũ luân hồi cảnh chật lóe, veo bị bài xích bên ngoài. Phi thiên quốc hôm nay tự bế. Không được những người khác tiến vào Đây chính là một kiện hiếm lạ sự. Nếu không phải Xuân Hy quá yếu ớt, thả vẻ mặt tan lô nặng bộ dáng, chỉ sợ còn tưởng rằng nàng đem thừa phong đại nhân thế nào đâu. Xuân Hy, ngươi làm cái gì? Xuân Hy tức giận đến gân đau, thanh thanh khắp huyết, ta làm cái gì? Ta có thể đối nó làm cái gì? Lao lừa đảo lừa ta. Khu! Không thể đối thừa phong đại nhân vô lễ. Kẻ lừa đảo tới, kẻ lừa đảo đi, đối hộ sơn thần thú đại nhân thanh danh, là tổn hao nhiều hại. ta phía trước nhưng thật ra vẫn luôn đối lão lừa đảo tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi tôn kính thần phục hỏi ta cái gì ta phải trả lời cái gì chưa từng có một chữ giả dối kết quả đâu nó chính là bộ ta nói gạt ta đồ vật lão lửa đảo đại miêu ngươi có nghe hay không mau phóng ta đi vào cô mãi mãi mỗi ngày cho ngươi sạt phân huân đến cả người thanh tuổi ngươi không nói lời cảm tạ liền tính xong rồi còn lừa gạt ta đồ vật Ngươi không biết xấu hổ sao. Ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Làm tĩnh vũ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trưởng môn lâm thanh trí, đến người sau cho phép sau, mới tiến lên một trưởng phách hôn mê xuân hy, sai người đưa nàng hồi tích hoa tử. Một ngày này, phi thiên cốc đóng cửa. Ngày thứ hai, phi thiên cốc như cũ đóng cửa. Tới rồi ngày thứ ba, tiền nhiệm sạn phân quan, đương nhiệm phù tiên môn trưởng môn, mới bị khai ân thức thả một cái miệng nhỏ, hứa hắn đi vào. Liên tục ba ngày không có người sạn phân kết quả, chính là thanh tửi. Lâm thanh chi quá quen thuộc này cổ hương vị, sớm dùng đùa chú phong bế khíu giác. Sắc mặt như thường bái kiến thừa phong đại nhân lúc sau, thuận miệng hỏi phía trước tiểu đệ tử Xuân Hy. Nàng là sở quốc hoàng thất chi nữ, tự do nung chiều từ bé, cho nên không sợ trời không sợ đất, phá lệ gan lớn. Nguyên là xem ở nàng vứt bỏ công chúa vị tôn, lấy tầm thường đệ tử bái nhập tiên môn, cầu đạo chi tâm thành khẩn. mới hứa nàng tới phi thiên quốc. Không nghĩ tới thế nhưng mạo phạm thừa phong đại nhân, còn ngày ngày mắng không thôi, thật sự đại nghịch bất đạo. Lâm thanh trí lời này, nghe tới thập phần tức giận. Nhưng mà vẻ mặt của hắn là bình thản, hắn cảm xúc cũng là vững vàng, biết rõ hắn tính tình thuận gió, cũng biết ý đồ đến, nơi nào là thật sự muốn trừng phạt, rõ ràng là thử nó. Thử nó vì cái gì chịu đựng tiểu nha đầu ở bên ngoài mắng chính mình? Nhân loại, chính là giảo hoạt. Sớm cái mấy trăm năm, nó có lẽ còn tưởng rằng tiểu lâm tử tưởng thế chính mình hết giận, ứng hòa hắn chạy nhanh xử trí miệng phun cuồng nôn đệ tử. Hiện tại đâu, nó nâng nâng đôi mắt, mắt to lộ ra Nga hiểu rõ thân sắc, há mồm phun ra một khối ánh bạch sắt chạch, thành nhân nắm tay lớn nhỏ bảo vật. Đây là lâm thanh chi đồng tử co rụt lại, chợt xem không có gì hiếm lạ, nhìn kỹ, lại là phân không rõ, có điểm giống nước lửa chi tinh. Nhưng là nước lửa rõ ràng là không liên quan, như thế nào có thể hoàn hảo, ổn định đoàn ở một chỗ. Lại nhìn kỹ, hẳn là nhụy một vì tâm, không đúng, là kim tinh. Đại nhân, này rốt cuộc là. Hừ hừ, đương trường môn, cũng bất quá điểm này nhãn lực. Đây là lấy đại pháp lực dung hợp ngũ hành tinh hoa. Nhìn linh khí có phải hay không rất ít, nhặt như hư vô. Bởi vì lẫn nhau tương khắc, suy yếu uy năng. Bằng không cũng không thể thông qua. Ta và ngươi nói cái này làm gì? Ngươi một tu hành phù pháp, biết cái gì luyện khí chi đạo? Thôi thôi, nhạ, cái này cho ngươi, là cho ngươi bổ toàn hộ sơn đại trợ. Có này ngũ hành tinh túy, lão nhân năm đó khắc họa đại trận, còn có thể lại để cao tam thành uy lực. Còn thất thần làm gì? Đi tìm chết phái người a? Phù tiên môn trên dưới cũng không có luyện khí, ai, từ trước lam gia tiểu tử nhưng thật ra không tồi, nhưng hắn ngạnh sinh sinh bị chậm trễ. Một trận quả trách, Lâm Thánh Trí bị tặng đi ra ngoài. hắn tại chỗ ngây người nửa ngày, mới ý thức được, lão lừa đảo không không, thừa phong đại nhân thật nhi cái lừa gạt cấp thấp đệ tử. kia đoàn ngũ hành tinh hoa, nếu là thừa phong đại nhân sở hữu, không còn sớm liền lấy ra tới. Hộ sơn đại trận đề cao tam thành uy lực, đó chính là có thể đồng thời phòng ngự toàn bộ tiên môn, có thể đối kháng hơn 10 vị cao giai, Đồng thời cũng ý nghĩa thừa phong đại nhân, có thể tự do ra ngoài. Chẳng sợ có bắc vực cường giả tiên đến, cũng có thể ngăn cản cái mười hai mươi thiên. Lấy kim mau giống giáo trình, mấy ngàn dặm ngoại phản hồi dư giả. Cho nên, Xuân Hy thật sự bị đoạn. Nàng một phàm tục công chúa, nơi nào tới tu hành tài liệu đâu. Không đúng, hắn sai rồi. Nguyên nhân chính là vì là sở quốc công chúa, nàng mới có khả năng được đến. Phàm tục quốc gia tiến cống, cống phẩm đều là tự chọn. Bọn họ nào biết đâu rằng cái gì là quý hiếm chi vật Có lẽ biết Giả vờ không biết Trộm giữ lại Xuân Hy dám độc sấm tiên môn Lừa bịp mọi người Không hề cố kỵ Bằng không phải nàng xuất sắc nộ tính tư chứ Mà là nàng mang theo trọng bảo A Lâm Thanh Chi giờ phút này Cũng nhịn không được tâm sinh đồng tình Đáng thương Xuân Hy cơ linh chẳng biến Cho rằng có thể giữ được nàng bảo bối Ai biết đều bị thừa phong đại nhân phát hiện Tới rồi nó trong tay đồ vật Ai còn có thể phải đi về? Xuân Hy thâm chịu đả kích, tinh thần xa suốt ước chừng ba ngày. Mỗi ngày nàng lười đến ăn, lười đến đông, chính là ánh mắt dại ra nhìn lên đỉnh hóng gió thượng cây cột. Ba ngày sau, từ từ đám người thật sự nhìn không được, bị ngạnh lôi kéo đi thật sư đường. Khác liền tính, hôm nay chương trình học trăm triệu không thể bỏ lỡ. Vì cái gì a? Xuân Hy gục xuống mí mắt, đối cái gì đều nhất không nổi tinh thần. Những cái đó luyện khí tài liệu đều là nàng cho chính mình tương lai chuẩn bị. Trăm cây ngàn đắng tử yêu giới pháp khí thượng lây xuống dưới, trời biết nàng ngao bao lâu mới lộng xuống dưới về điểm này đồ vật sao? Ngàn không nên vạn không nên, không nên ở lao ra hỏa trước mắt lượng ra trai trâu tồn tại, bằng không nàng cũng sẽ không tổn thất thật lớn. Cơ hồ một đêm trở lại trước giải phóng. Xuân Hy, đánh lên tinh thần, hôm nay là trưởng môn giảng bài đâu? Trường môn một năm chỉ có 10 ngày sẽ giáo thụ thật sư đường đệ tử. Nga. Xuân Hy như cụ không có gì hứng thú. Không phải bị đoạt bảo bối sao. Xuân Hy, ngươi một đường đường công chúa, thân phận địa vị nói không cần liền từ bỏ, còn để ý vật ngoài thân sao. Xuân Hy trong mắt lệ quang sờ sở, nói được dễ dàng, các ngươi không biết ta mất đi cái gì. Tính, cụ không đi mới sẽ không tới. Có lẽ vốn dĩ liền không về thuộc ta. Ngắm lại những cái đó bảo vật, tới quá dễ dàng. Đi một chuyến yêu giới liền phát hiện Bảo Sơn, tùy tay vừa lật, chính là các giai linh khí pháp khí. Kỳ thật tương đối với tài liệu mà nói, nàng đã được đến không ít, các loại luyện khí tri thức, còn có những cái đó chân quý tu hành kinh nghiệm. Ước chừng ông trời là kêu nàng đừng quá lòng tham. Nhật tử còn muốn quá đi xuống, Xuân Hy rửa sạch một phép mặt, lúc này mới đi theo bạn thân nhóm tiếp tục thật sư đường thượng khóa. lâm thanh trí hôm nay thay đổi một bộ quần áo màu nguyệt bạch đạo phục có vẻ thanh nhã xuất chúng nhiều vài phần thanh quý chi khí mà thiếu trưởng môn uy nghiêm cảm các đệ tử đều làm được đoan đoan chính chính không dám có một tia chậm trễ trường môn giảng bài quá khó được đều cho rằng lâm thanh trí muốn truyền thụ cái gì tiền nhân kinh nghiệm hoặc là cao thâm tri thức không nghĩ tới hắn thế nhưng giơ lên một quyển kim quang sán sán thư tịch các ngươi giữa sớm nhất có biết đây là vật gì Ngọc Lâm nói, hồi bẩm sư tôn, này là kim sách. Như thế nào kim sách? Đại gia hai mặt nhìn nhau, không phải cảm thấy khó, mà là quá đơn giản. Nửa ngày, mới có Ngọc Thanh thử thăm dò nói, kim sách là tu hành người nội coi lúc sau, ở đan Điền trong vòng lấy bản tâm phù vì dẫn, tập hợp bản mạng phù, buồn ý phù ba người hợp nhất, luyện mà thành bổn phù kim sách. Có thể nhanh hơn thi pháp tốc độ, cũng mở rộng đùa chú phương pháp phàm vi. là đại phủ sư cô động tự thân phủ đạo quan trọng tiêu chí lâm thánh trí nghe xong nhàn nhạt nói kia cũng biết vật ấy có bao nhiêu chân quý tự nhiên là chân quý phi thường có thể cô động ra thuộc về chính mình kim sách đều là đại phủ sư tu vi có thể đem kim sách ngoại phóng sử chi vinh cửu cố tồn càng là đại biểu này đối bừa chú chi đạo lý giải cùng với tu vi tới rồi phi thường cao cảnh giới các đệ tử đều ứng hòa sôi nổi gật đầu. Đây là thường thức vấn đề, có cái gì hảo nghi ngờ. Xuân Hy mặt kéo đến thật dài, đôi mắt nghiêng đến một bên, chính là không xem kia kim quang sán sán kim sách. Lâm Thanh Trí ngay sau đó lại nói, nếu là phù tổ thân truyền kim sách. trừ bỏ Xuân Hy, các đệ tử đôi mắt đều nhiệt, hô hấp cũng dồn dập lên. Gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia kim sách, không dám tưởng tượng, nếu là kim sách cho chính mình tìm hiểu, có thể học được nhiều ít. Kia chính là phù tổ thân truyền A. thương đệ tử sao có thể có cơ duyên nhìn thấy. Xuân Hy, ngươi nghĩ như thế nào? Không thế nào. Nếu là lão lừa đảo nguyện ý đem đồ vật trả ta, này kim sách liền đưa về cho nó, ta không hiếm lạ. Lời này vừa nói ra, trước hết chịu đựng không được là mặc dương tông biết mặc. Hắn luôn luôn điệu thấp, không tham dự phân tranh, mà hôm nay, đây là đề cập đến phụ tổ, đề cập đến bùa chú tri học. hào cái rong rạc, phụ tổ kim sách. Ngươi cũng không chút nào để ý. Vậy ngươi tới tiên môn làm gì đó? Không phải tới tu hành phù pháp sao? Biết mặc sư huynh, ta phù pháp cùng ngươi phù pháp, không phải một chuyện. Không cần dùng ngươi biết sở học, tới suy đoán ta học. Đáng giận, càng đáng giận. Trường môn dung bẩm, Xuân Hy nàng giả lấy dốc lòng cầu học chi danh, kỳ thật đối phù pháp căn bản không hề chuyên nghiên chi ý này, kim sách cho nàng cũng là lãng phí. Thỉnh trường môn trị nàng đối phủ tổ bất kính chi tội. Lâm Thánh Chi đối Xuân Hy là đồng tình, nhưng là đồng tình không thể tha tội. Đối phủ tổ bất kính, kia còn lợi hại. Xuân Hy Xuân Hy chậm rãi đứng lên, đón trưởng môn xem ký ánh mắt, nói, ta cho rằng, đây là lão lừa đảo đã lừa gạt ta sau, dùng để chấn an ta. Nhưng ta không cần. Phủ tổ kim sách, ngươi cũng biết tẩn chứa nhiều ít. Đùa chú chi đạo thiên biến văn hóa, chỉ ở một cái trước mắt. Đến này kim sách, ít nhất có thể cho ngươi thiếu tu hành 10 năm. Ngươi còn tưởng rằng thừa phong đại nhân là lừa gạt ngươi sao? Đương nhiên, nó chính là. Xuân Hy nói năng có khí phép nói. Lâm Thành Trí nghĩ nghĩ, mở ra kim sách, chỉ thấy kim hoa chợt lóe, một quả cùng tự phụ trầm rãi ở giữa không trung thành hình. Chịu nay bữa chú, tất cả mọi người tâm bình khí hỏa trong lòng oán giận hoặc là bất bình, đều yên ổn xuống dưới. Biết mặc ngộ tính cũng là cực cao, hắn lập tức nghĩ lại khởi chính mình, vì cái gì vừa mới kịch liệt trách cứ, bởi vì hắn sinh ra gen ghét chi tâm. Hắn gen ghét Xuân Hy có thể được đến phủ tổ kim sách lại không thêm quý trọng. Mà hắn, gen ghét đều mau phun phát hỏa. Biết sai liền sửa, hắn lập tức hướng Xuân Hy tạ lỗi, chân thành thả nghiêm túc biểu đạt hắn vừa mới xuất phát từ gen ghét mới buột miệng thốt ra ác ngôn. Xuân Hy lúc này mới có điểm kinh ngạc. Đối mặt Dương Tông đệ tử quái gở một lần nữa nhận thức một phen, nhân ra chỉ là không hợp đàn, tam quan vẫn là chính. Không quan hệ, ta không hướng trong lòng đi. Ta xin lỗi, bởi vì ta thật sự ghen ghét. Phu tổ kim sách, người khác muốn gặp cũng không từ thấy. Xuân Hy, khuyên ngươi hảo hảo quý trọng. Ngươi vứt bỏ không cần, là bao nhiêu người nằm mơ tưởng cũng không chiếm được. Biết mặc xin lỗi lúc sau, thế nhưng lại tới nữa một câu. Dù sao đại khai ý tứ là, ta xuất phát từ ghen ghét nói ác nôn, khẳng định không đúng. Nhưng ta logic ta bổn ý không có sai. Vẫn là ngươi Xuân Hy sai. Ngươi sai rồi. Xuân Hy lại một lần đổi mới nhận thức. Hào đi. Vốn dĩ không nghĩ giải thích, nàng tâm tình ác liệt, bị lao lừa đảo đã lừa gạt, đối nhân sinh đều mất đi hy vọng. Nhưng nhật tử còn muốn tiếp tục đi xuống, không thể làm người đều cho rằng nàng ngu xuẩn a. Thiên địa bùa chú điển tàng một phen, dừng lại ở nhảy tự phù, cọ một chút, vừa mới kim sách chung cùng tự phù hiệu quả lập tức bị tách ra. Thật sư nội đường hai cổ xoay quanh bùa chú chi sóng cho nhau liên lụy, chống cự, cuối cùng tiêu tán với vô hình. Lâm thanh chi cả kinh, một lóng tay chỉ hướng Xuân Hy. Xuân Hy nghiêm nghị không sợ, thức hải bên trong, nhấc lên cuồng phong sóng to, một quyển nho nhỏ, so phủ tổ kim sách tiểu thượng rất nhiều lần tiểu kim sách. liền an tĩnh dừng lại ở nơi đó phảng phất định hải thần châm giống nhau khó trách khó trách xuân hy đối phù tổ kim sách cũng không để ý nàng đã hình thành chính mình kim sách nàng kim sách lấy phù tổ viết tay bản tử tinh tề phong chờ tiền tôn chỉnh sửa quá thiên địa bừa chú điển tảng vì nguyên hình có thể nói phù tổ kim sách đích xác chân quý nhưng một ngàn năm trước phù pháp thật không thích hợp xuân hy có tìm hiểu thời gian Nàng làm gì không chính mình chỉnh sửa kim sách đâu. Chính mình có, còn hiếm lạ người khác làm gì. Như vậy liền không dễ làm. con tưởng rằng Xuân Hy là không hiểu kim sách diệu dụng, hiện tại chứng minh, Xuân Hy tư chất so với trước tưởng còn muốn hảo. Phù sĩ giai đoạn liền cô động kim sách, nhất định là ngũ sắc ngũ âm chi giai khi kỳ ngộ liên tục. Lâm Thanh Chi không có cách nào, đứng dậy, cầm kim sách liền đi rồi. Trường môn. giảng bài đâu? không phải nói muốn ở thật sư đường giảng bài sao chúng đệ tử nhóm hai mặt nhìn nhau một lát sau giảng bài bàn thượng nhanh chóng xẹt qua một đoàn kim sắc bóng dáng không phải kim mao giống thừa phong đại nhân lại là ai nó sáng ngời có thần đôi mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người bị chấn động đến nói không ra lời chỉ có xuân hy gắt gao cắn răng lão lừa đảo Tiểu nha đầu lão tử mới không có lửa ngươi kim sách kim sách ngươi không dùng được nói có một thứ ngươi khẳng định dùng đến. Nói xong, nó trên dưới đánh giá xuân hy, ngươi thân thể này, là nửa yêu chi thân. Nửa yêu chi thân, bắt đầu tu hành khi có yêu tộc cường đại thể chất, lại có nhân loại thông tuệ ngộ tính, có thể nói tiến cảnh bay nhanh. Đáng tiếc, đại đạo không có lối tắt, từ xưa đến nay, chỉ nghe qua yêu tộc đại năng, nghe qua nhân tộc cao thủ, khi nào nửa yêu đến đại đạo phi thăng. Ngươi trước mắt tu hành không có va chạm, Nhưng tu luyện tới rồi trình độ nhất định, liền có bẩm sinh quan ải. Hoặc là nghịch chuyển huyết mạch, trở thành yêu tộc. Hoặc là mạch lạc yêu tộc huyết mạch, biến thành hoàn hoàn toàn toàn nhân tộc. Mà có thể nghịch chuyển mạch lạc huyết mạch, yêu cầu tiêu phí đại lượng tài liệu. Thế nào, ngươi tài liệu phí dụng, lao tử giúp ngươi ra. Về sau không bao giờ hứa kêu ta láo lừa đảo. chương 231 thiên cờ dưới. Nửa yêu thể chất, trước sau là cái thai hoàng ẩm. Bằng không tiên môn cũng sẽ không nửa yêu đệ tử rất nhiều cố kỵ. Xuân Hy nghe xong, mặt vô biểu tình, liền hơi chút nâng nâng đuôi lông mày. Thừa phong đại nhân lập tức trận tròn mạnh mẽ hoài phong đôi mắt. Tiểu nha đầu, ngươi cái gì biểu tình? Có phải hay không không tin đại nhân ta? Cho rằng ta lừa gạt với ngươi. Này đảo không phải. Xuân Hy không sao cả nói, ta là nửa yêu. Ngài không phải xem chuẩn ta là nửa yêu, mới cố ý tiết lộ này đó sao. Bất quá, cấp nửa yêu mạch lạc huyết mạch sự tình, ngươi là làm sao mà biết được? Giống như gì biết được những cái đó tài liệu? Đương nhiên là bởi vì ta, ta tham dự nghiên cứu. Ha! Không chờ xuân hy chế nhạo tiếng động, kim Mao giống vừa nhấc chảo, phong bế nàng khẩu, cười cái gì cười. Lao tử tu hành ngàn năm, giết qua yêu tộc không có một ngàn cũng có tám trăm. Bắt lại làm thực nghiệm nửa yêu cũng có mười mấy. Kẻ hen rửa mặt huyết mạch tính cái gì? Bất quá là trong lúc vô y phát hiện nho nhỏ thành quả thôi. Ngươi lại đối bản đại nhân vô lễ, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, thử nhai răng, sắc nhọn hàm răng đối với Xuân Hy lộ ra hàn quang. Xuân Hy vặn vẹo một chút thủ đoạn chuỗi ngọc, sau một lúc lâu, mới có thể mở miệng ra tiếng. Nguyên lý? Cái gì? Thừa Phong đại nhân không phải nói, tham dự mạch lạc huyết mạch nghiên cứu. Như vậy nguyên lý là cái gì? đương đường, đường hộ sơn thần thú đại nhân, vẫn là lần đầu tiên bị người giáp mặt nghi ngờ. Kim Mao giống thực không thích hứng, ở trường án thượng dẫm lên không ngừng hoạt động. Cố tình vì thanh danh chỉ có thể nén giận, nó cho rằng nho nhỏ cấp thấp đệ tử năng lực nó gì, nhưng mấy ngày nay, một ngụm một tiếng lao lừa đảo, thế nhưng truyền khai. Thực sự làm nhân khí bực. Người là ngu xuẩn sao, đương nhiên là thay máu. Đem nửa yêu trên người huyết đổi cái hai ba biến, không phải rửa sạch tạp chất huyết mạch. biện pháp này có thể thay đổi trời sinh gen huống hồ thay máu nhóm máu bất đồng tỷ lệ tử vong rất cao đi xuân hy trầm tư một chút một chút cũng không có bị thuyết phục bộ dáng hai ba biến là được sao cái này kỹ thuật thực nghiệm bao nhiêu lần thành công tiền lệ chiếm thực nghiệm tổng nhân số nhiều ít còn có tồn tại xuống dưới có cái gì bất lương phản ứng đối tiếp tục tu hành có gì ảnh hưởng Hừ, hỏi vấn đề nhưng thật ra không ngu Kim Mao giống cẩn thận chăm chú nhìn liếc mắt một cái, thực tế chính là dùng sáng ngời có thần mắt to trường xuân hy. Mạch lạc huyết mạch thành công, muốn xem nửa yêu bản thân yêu tộc huyết mạch phẩm chất, cùng với đậm nhạt trình độ. Ngươi, một cái tổ, tổ, tổ, tổ tiên hôn yêu tộc huyết mạch, căng đã chết, đổi bốn lần đi. Đến nỗi có thể hay không ở mạch lạc chung chết, có lao tử ta nhìn chằm chằm ngươi đâu, cuối cùng thừa một hơi cũng có thể cho ngươi cứu trở về tới. Xuân Hy lâm vào trầm tư. Kim Mao giống thật là sẽ không nói dối gạt người. Cái gì mạch là huyết mạch, đại khái có loại này kỹ thuật, nhưng là nó tham dự, tuyệt đối không phải chính quy, lấy trợ giúp nửa yêu thay đổi thể chất vì mục đích thực nghiệm hạng mục. Có lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào, hoặc là mặt khác tàn nhẫn. Tóm lại, thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Bằng không như thế nào đối trung tâm mấy cái mấu chốt vấn đề, tránh mà không nói. Chỉ tỏ vẻ sẽ không làm nàng chết. Này không phải nàng muốn. Nàng muốn mạch lạc nửa yêu huyết mạch sau, còn có thể tiếp tục tu hành, thậm chí nâng cao một bước. Như vậy tưởng tượng, nàng biết nỗ lực phương hướng là cái gì? Đại nhân, ta đồng ý bất quá, có một điều kiện. Kim bao giống đời này nhẫn mại, đều tiêu hao ở hôm nay, dơ dơ lên mong nuốt, điều kiện gì? Nghĩ đến mạch lạc huyết mạch tiêu hao tài liệu không ít. Phiên thoái ngài. Đem ta bốn lần mạch lạc huyết mạch tài liệu phí dụng, trước tiên đưa đến bắc vực tinh môn đi, phong hảo sợi, nói rõ cho ta xuân hy. Thưa phong đại nhân mũi phun ra hai luồng hỏa hoa nhi, ngươi như thế nào biết ở tinh môn? Nga, cái này rất khó đoán sao. Chứ bỏ tinh môn, còn có thể tại nơi nào đâu. Hộ sơn thần thú đại nhân tức giận phi thường. Nó tự nguyện cung cấp tài liệu phí là một chuyện, bị người buộc trước tiên đưa tài liệu, là mặt khác một chuyện. vững vàng thanh âm nói vì cái gì muốn trước tiên đưa tài liệu ngươi không tin bản đại nhân sẽ tuân thủ hứa hẹn còn muốn cho bản đại nhân thể không thành xuân hy không chút khách khí nói đại nhân không phải đã nói không tin nhân loại lời thể sao ta thể đại nhân cũng không tin tưởng quá a huống hồ ta một nho nhỏ cấp thấp đệ tử có thể hay không sống đến mạch lạc huyết mạch cũng không tất đâu vạn nhất này trung gian xảy ra chuyện gì Đại nhân ngài chính là tiết kiệm thật nhiều a. Ngụ ý, nó khả năng vì tiết kiệm dứt khoát đối nàng xuống tay. Chưa từng có người dám như vậy cùng nó nói chuyện. Dám ác độc như vậy phỏng đoán nó tâm tư. A. một tiếng thấp thấp gầm rú, sóng âm gợn sóng tàng ra, các đệ tử bị ném đi, mặt sám mày cho bỏ dậy. Duy độc Xuân Hy sớm có chuẩn bị, tay phải tù cấm phủ, tay trái vô vi phủ, chặt chẽ chống cử trụ hộ sơn thần thú đại nhân uy nghiêm. Đại nhân hiểu lầm. Ta nhưng không có nói đại nhân sẽ vì mấy thứ tài liệu, lật lọng, tư lợi bộ ước. Chỉ là tu hành trên đường, ai nói đến chuẩn tướng tới sẽ phát sinh cái gì đâu. Vẫn là sớm chuẩn bị tốt tài liệu, tỉnh may mắn tri tâm, người ta đều yên tâm tương đối hảo. Kim Mao giống đời này không như vậy phẫn nộ quá, cho dù bị mấy đại yêu vương gây công, cực kỳ nguy hiểm, cũng không như thế nghẹn của ta. Thất thần làm cái gì? Tiêu tiểu lam tử tự mình đi một chuyến tinh môn, cấp cái này. Xuân Hy. Xuân Hy dứt khoát lưu loát nói. Là, chính là cái này nửa yêu đệ tử, chuẩn bị tốt bốn phân mạch lạc tài liệu, đặt ở sùng đức điện. Sau đó nói cho đám kia không mất việc, ai dám đụng đến ta đồ vật, ta làm nó đến tẩy luyện trì tẩy đến hắn mụ mụ cũng không dám nhận. Lửa giận vội vàng kim mau giống, nâng lên móng ước ác thanh ác khí nói. Xuân Hy ở bên. Ngoài ý muốn phát hiện không hổ là cùng tộc, thừa phong đại nhân trào lót, cùng tiểu hát trào lót giống nhau như đúc. Bốn cùng trường thả sắc nhọn móng tay giấu ở bên trong, trung gian thịt lót thịt hô hô, mang theo điểm hùng nhạc. Có điểm manh là chuyện như thế nào? Nàng trong lòng khí không sai biệt lắm tiêu. Nhưng kim mau giống phẫn nộ giá trị đạt tới đỉnh núi, thậm chí so với trước bị gọi là đại miêu lão lừa đảo càng tức giận. Quang hạ cái đuôi thừa phong đại nhân khí thế không giảm. Chỉ là hơi hơi hít mắt, tinh quang lấp lánh. Thiếu nha đầu, tuệ cực dễ thương. Ngươi tướng mạo bảy phần thông tuệ, trong mắt lại lộ ra hoàn toàn. Như thế nào lù khù vác cái lưu chạy. Vụng la tàng, la ẩn, là tự bảo vệ mình. Đáng tiếc ngươi không hiểu đến đạo lý này. Cũng là, trước tiên bị nêu đối, bằng không ngươi đi ở nửa đường đột nhiên chết non, bản đại nhân thanh danh đã có thể nhân ngươi xong rồi. Nói xong. veo một chút lưu lại một đoàn kim sắc bóng dáng biến mất không thấy tiểu bội hai đến không nhẹ nửa ngày mới run rẩy dựa lại đây xuân hy ngươi đem thừa phong đại nhân đắc tội không nhẹ thì tính sao nó còn không phải đến vì ta chuẩn bị tốt mạch lạc huyết mạch đồ vật chính là chính là ngươi không sợ về sau nó cho ngươi giày nhỏ xuyên rốt cuộc ngươi mỗi ngày đều phải đi phi thiên cốc ca cũng là xuân hy trầm tư một lát nhìn lại thật sư đường đồng học Nháy mắt có cái chủ ý. Chỉ là việc này muốn trước tiên hướng trưởng môn Lâm Thánh Trí thông báo. Lâm Thánh Trí sao cũng được, kim sách thừa phong đại nhân không có thu hồi. Cũng không nói gì, không được ngươi tiến vào phi thiên cốc. Nay liên được rồi. Ngươi, cẩn thận chút đi. Đại nhân dự cảm nhanh ngại, có thể dự cảm nguy hiểm. Đối với ngươi, nó đã là một nhẫn lại nhẫn, thật sự nhịn không được mới miệng phun ngôn ngôn Xuân Hy chẳng hề để ý. Thừa phong đại nhân nó cao cao tại thượng thói quen, tùy tiện lấy đi người khác đồ vật, tự cho là đúng tắc tới kim sách, liền cho rằng ta sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nếu là ba năm trước đây ta cái gì đều không phải, bắt được phù tổ kim sách, thật sự sẽ như hắn suy nghĩ. Nhưng hiện tại ta, cũng không cần A cũng là nó thay đổi điều kiện, đưa ra giúp ta mạch lạc huyết mạch, ta đã ứng rồi. Bất quá là làm nó trước tiên chuẩn bị tốt tài liệu, nó liền sinh khí, Có cái gì khí có thể sinh? Nó luôn mồm không tin nhân loại, nhân loại đều là giả hoạn, nhưng nó ở tại nhân loại địa phương, an dùng đều là nhân loại cung cấp, liền sạn phân đều phải chúng ta tới. Trường môn, ngài thả liền làm bộ không biết, lười biếng quản chúng ta bọn tiểu bối sự tình. Nếu là thật sự làm tức giận đại nhân, ngài ở ra mặt, đem sai lầm đều đẩy đến ta trên người. Trường môn bên kia không phản đối, Xuân Hy mới ở thật sư đường tan học phía trước. Chủ động ở cầm cái bàn vẽ, vẽ ra phi thiên khe hình đồ, sau đó lưỡng lưỡng ghép đôi. Không phải, là lưỡng lưỡng tổ đội. Lam Lâm Nhi, ngươi cùng Vân Tê một tổ. Vì cái gì? Lam Lâm Nhi đường trưởng đưa ra phản đối. Vân Tê cũng khe như mày, thừa không lớn thích cái này chủ đương. Vậy ngươi muốn hay không đi phi thiên cốc? Đi a, bất quá ta muốn đổi cá nhân. Xuân Hy cấp ra lý do, phi thiên trong cốc. Bất luận cái gì bùa chú chi lực đều không thể dùng ra tới. Trên người của ngươi mang linh tinh vụn vặt, nửa điểm tác dụng cũng không có. Như thế nào, ngươi là cảm thấy cùng lánh hà trăng lạnh sư tỉ cùng nhau ôm sưởi ấm, sau đó đông lạnh đến lưu nước mùi đến phong hàn đầu, vẫn là lương rửa Vân Tê, dùng trên người hắn mây lửa áo vượt qua rét lạnh một đêm. Vân Tê nghe xong thẳng nhíu mày, nếu như thế, còn không bằng hắn một người. Xuân Hi nói. Thừa phong đại nhân đối nữ hải chịu đựng độ tương đối cao, nhạ, ta chính là có sẵn ví dụ. Vân Tê Sư Huynh, ngươi là xích dương tông đệ tử, chi bằng trở về hỏi thăm hỏi thăm, ngươi tông môn nội có ai cùng thừa phong đại nhân đánh quá giao tế? Không có, một cái cũng không có. Bởi vì thừa phong đại nhân căn bản liền không thích xích dương phù pháp, làm ra liền bất đồng. Ngươi không phải một hai ngày đi phi thiên quốc, mà là muốn liên tục hai năm, ba năm. Có thể bảo đảm chính mình không phạm sai, vĩnh viễn sẽ không làm tức giận thừa phong đại nhân. Nó như vậy tham sống khí. Vân tê nghĩ nghĩ, liền đồng ý cùng lắm thì, hắn trở về mượn một bộ mây lửa áo. Xuân hy lại an bài linh vận cùng mặc dương tông biết mặc cùng nhau. Biết mặc lạnh lùng, thực không tán đồng. Nhưng là hắn không có ra tiếng, chỉ là dùng ánh mắt chờ xuân hy cấp cái công đạo. Thừa phong đại nhân không thích xích dương phù pháp, nhưng càng chán ghét mặc dương. Biết mặc sư huynh à, không phải ta xem thường ngươi, mà là thừa phong đại nhân nhìn đến ngươi này trường khối băng mặt, lập tức cơm đều không muốn ăn. Mà linh vận sư tỷ sinh đến như hoa như ngọc, thanh âm chim hoàng oanh có nàng ở, ngươi mới có thể tiến vào phi thiên quốc. Biết mặc xoay đầu, trực tiếp ngồi xuống. Huệ Trúc Ninh cùng Ngọc Thanh, lãnh Hà cùng Tề Quang, Trăng Lạnh cùng Lam vượng Tây. Cuối cùng giữ lại đại anh, từ từ, tiểu bội, viên mục đầu. xuân hy thỉnh đại anh chính minh tuyển đại anh nhìn xuân hy tùy tay họa phi thiên cốc bản đồ địa hình nói ngươi cho rằng thừa phong đại nhân sẽ cho phép sao hứa không được có cái gì tổn thất sao cùng lắm thì bị đưa ra tới thừa phong đại nhân là phù tiên môn hộ sơn thần thú còn không có tàn hại tiên môn đệ tử tiền lệ đâu nói thật không phải ở nó trước mặt lưu lại tên nó căn bản nhớ không do ai là ai chính là kia phù tổ kim sách Ngài nếu là không có hứng thú, có thể từ bỏ. Giản dị phi thiên cốc bản đồ địa hình, ở nơi nào đó câu họa đánh một vòng tròn vòng, trọng điểm ghi rõ kim sách, phù tổ kim sách. Nếu không phải có cái này hấp dẫn người bảo vật, ai sẽ đồng ý cùng Xuân Hy cùng nhau hồi náo? Ta đoán đại nhân gần nhất thực không nghĩ nhìn đến ta, cho nên nó sẽ ngầm đồng ý các ngươi tiến vào, thay thế ta công tác. Các ngươi suy xét rõ ràng, này có lẽ là các ngươi cả đời bên trong. duy nhất tới gần phi thiên quốc cơ hội. Bỏ lỡ, vĩnh viễn sẽ không lại có. Mà phù tổ kim sách, cũng là tiến vào phi thiên quốc sau mới có cơ duyên đụng trạng. Chúng đồng học nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là đồng ý. Mạo hiểm, liền mạo hiểm một hồi đi. Tới rồi việc học kết thúc, Xuân Hy cảm ứng được trên cổ tay chuỗi ngọc đùa chú chi lực, lập tức túm lam lâm nhi cùng biết mặc, sơn truyền tống chưa hoàn toàn khép kín khi, dùng sức đem hai người đẩy mạnh đi. Lam Lâm Nhi cùng biết mặc thân ảnh nháy mắt biến mất. Mà đồng tiên hạc nâng xuân hy thân thể, tự do bay lượn ở giữa không trung. Đi, tiểu hạc nhi, chúng ta hồi tích hoa tử. Tiên hạc cảnh linh hoạt nhanh chóng chớp động cánh, vèo phi tiến hành hoa lâm. Ha ha ha, tự do. Hồi lâu không có nhanh như vậy sống. Rốt cuộc có thể không hề bị buộc làm sạn phân quan, tuy rằng thừa phong đại nhân cũng có manh manh thì lót. Nhưng nghèo con cùng động một chút uy hiếp người đại miêu là có khác nhau. Khiến cho người khác tới hầu hạ uy phong lẫm lâm thần thú đại nhân đi. Nàng vẫn là hồi tích hoa từ Mỹ tư tư ngủ một giấc. Quả nhiên như xuân hy sở liệu, phi thiên quốc gan tính vô cùng. Im mắng thay đổi sạn phân quan, không hề là tử dương, lam dương để cử người được chọn, mà là xích dương, mặc dương, bích dương, thanh dương, thậm chí không thuộc về bất luận cái gì một tông viên một đồng đều đi qua. thừa phong đại nhân cũng chưa cái gì cảm giác nó chỉ đương không nhìn thấy chẳng lẽ nói về sau chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể nhập phi thiên cốc quy củ hoàn toàn đánh vỡ trường môn không lên tiếng mặt khác tông môn đại phụ sư nghĩ đến chính mình đệ tử có cơ duyên tiến vào phi thiên cốc đương nhiên sẽ không phản đối cố tình đã đến ích lợi giả xuân hy ngọc lâm hai người hết thể tỏ vẻ không để bụng ai nguyện ý đương sản phân quan ai đương đi Hắn hai đặc biệt vui vẻ, có thể ném rớt cái này tay mải. Bất quá thật sư đường các bạn học, nhưng không cảm thấy đây là tay mải, tiến độ nhanh nhất Lam Lâm Nhi, thậm chí đã sờ đến kim sách bên cạnh, thật cẩn thận lật xem một tờ. Đây là thật tốt bắt đầu a. Những người khác cũng tiêm máu gà tựa mà, chút nào không cảm thấy mỗi ngày cấp thần thú đại nhân sản phân, có cái gì không đúng. Chiếu cố thần thú đại nhân, kia không phải thiên kinh địa nghĩa. Thận trọng như phát huệ trúc ninh. Nghĩ ra một cái có thể giúp thừa phong đại nhân tắm gội cơ quan, kỳ thật là tham khảo Xuân Hy tích hoa từ tắm gội thiết bị, nguyên dạng làm một phần đại, bắt được phi thiên cốc lắp, ráp Kết quả là Huệ Trúc An Hòa Trăng lạnh lật xem kim sách một chén trà nhỏ công phu. Không phải các nàng không nghĩ càng lâu, mà là chỉ có thể học nhiều như vậy, lại lâu một chút liền không chịu nổi choáng váng đầu mục chuyện áp lực. Linh Vận cùng biết mặc này một tổ, cấp thừa phong đại nhân làm tốt an, cũng đạt được một chút đặc quyền. Sờ soạn kim sách trong chốc lát. Lãnh hả cùng tề quang cho nhau nhìn không thoát mắt, cũng không có hợp tác, các làm các, đến nay còn không có cái gì thu hoạch. Ở các bạn học cho rằng có thể không ngừng soát hảo cảm, soát đến tới gần kim sách, tìm hiểu kim sách, từ đây được đến phụ tổ thu hoạch khi, kim mao giống cũng ở không ngừng tìm hiểu. Sao lại thế này? Ta cùng một cái mao đầu tiểu nha đầu so đo cái gì? Mấy ngày trước đây ta như thế nào tức giận như vậy? Nga, ta không phải miệng phu nát ngôn, ta là cảm thấy thiên cơ. Tiểu nha đầu muốn suối quậy, muốn hay không nhắc nhở nàng. Tính, nàng như vậy chẳng ghét, nhắc nhở nàng, nàng tránh thoát đi, ta không phải càng bực bội. Khiến cho nàng nếm thử một chút thiên cơ dưới, bằng tiểu thông minh là tránh không khỏi đi. Trước 132 sinh tử Chi Gian. Theo tổ chức Xuân Hy Yến Nhật tử càng ngày càng gần, sở quốc phái ra sứ giả tổ đội. Ngày ngày hướng trên núi đưa nguyên liệu nấu ăn, các loại rau xanh thành bó thành gánh, sống gà vịt ngông keo mấy xe, các màu dê bò cũng vận chuyển không ngừng, vì bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, chỉ có thể hiện sát ra. Nay cấp siêu nhiên thế ngoại tiên môn mang đến một ít không tiện. Nhưng suy xét đến kia thật dài thực đơn, từng cái làm ra thành phẩm, phải tốn phí công phu nhưng nhiều đi. Nhân ra đều không màng nghìn dặm đường đồ, điểm này không tiện, cũng liền nhịn. xuống hồ tin tức truyền đi ra ngoài, phù tiên môn đệ tử ra ngoài, ngẫu nhiên gặp được chết phái, bát âm các đệ tử, thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới hai đại môn phái người cũng sinh ra hứng thú. Bọn họ cũng từng tham gia quá phạm nhân quốc gia quốc yến, bất quá bốn năm chục nói mị vị món ngon, liền cũng đủ lòng trọng, Lại không biết không trùng loại ba trăm nói thức ăn, là cỡ nào thịnh yến. Đến nô yến quốc, triệu quốc, tấn quốc chờ mà nghe nói. đều tỏ vẻ tò mò chi ý chẳng chọc lấy quan hệ, cũng dục tới tham gia Xuân Hy Yến. Thật nhi cái biến thành từ Yến hội chuyển vi tam đại môn phái cùng chư quốc trạng mặt thịnh hội. Mà làm trận này Yến hội cung cấp trên danh nghĩa duy trì Xuân Hy, có điểm buồn giàu. Phía trước nhường ra phi thiên quốc sạn phân quan công tác nàng, cùng thật sư đường đồng học quan hệ truyền hảo, liền lam lâm nhi đều đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Nhưng gần nhất mấy ngày, trong không khí tựa nhiều vài phần ghen ghét toa khí, Xuân Hy, ngươi trong lòng nhưng tiêu ngạo đến không được đi. Nếu không ba năm tháng, tên của ngươi lan truyền thiên hạ, mỗi người đều biết. Muốn loại này danh khí làm gì? Chờ ta tấn chức đại phụ sư, giống nhau thiên hạ đều biết. Ngươi, luận miệng lươi chi tranh, lam lâm nhi nơi nào là Xuân Hy đối thủ, một câu nghẹn họng. Cố tình nàng lại không dám trào phúng Xuân Hy tư chất, nộ tính, không thể nào tấn chức đại phụ sư. Chỉ có thể oán hận cắn răng. Sát vũ mà về huệ trúc ninh nhẹ nhàng cười xuân hy trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng xuân hy nhún mày thầm ý sâu sắc nhìn huệ trúc ninh giống nhau như thế nào ta nói sai rồi sao xuân hy yến không phải sở quốc con dân vì chúc mừng người cập kê mới làm yến hội sao lại nói tiếp xuân hy ngươi giấu đến như vậy hảo tới tiên môn ba năm liền từ từ tiểu bội cũng không biết ngươi chân thật sinh nhật ngày đi lam lâm nhi ở bên Cô ý khịt mũi coi thường, giả sinh nhật lại làm sao, thật sự không giống nhau quá. Còn có năm nay này lòng trọng cập kê yến, trước kia lại như thế nào keo kiệt, cũng khuyên đều có thể xem nhẹ bất kể. Tiểu bội nghe xong, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Rõ ràng biết là châm ngòi, chính là không biết nói cái gì lời nói phản bác. Từ trước, nàng cung từ từ, Xuân Hy đều là ở tại lăng hoa độ, sinh nhật bất quá ngươi đưa ta cái túi tiền, ta đưa ngươi gật đầu hoa. Làm chút tầm thực, bọn tỉ mọi tụ ở bên nhau, vui tươi hớn hở ăn một đốn liền xong rồi. Tự nhiên, là không thể cùng Xuân Hy Yến so sánh với. Chính là, các nàng mới không có nghĩ tới muốn so a. Từ từ thấy tiểu bội giận đến môi run rẩy, chạy nhanh cười nói, đúng vậy, Xuân Hy trước kia là sở quốc công chúa, khí phái thật sự. Ta không biết nàng từ trước sinh nhật như thế nào quá. Bất quá năm trước. Ta ngẫm lại a. Tiểu bội ngươi khẳng định quên không được. người trước tiên nửa tháng, trộm cho nàng khâu vá tiểu áo nhi, bị nàng phát hiện, ghét bỏ nói chưa thấy qua như vậy không xong kim chỉ, lăng là đem ngươi khí khóc. Ta vội vàng lôi kéo Xuân Hy đến một bên giải thích, đây là ngươi một mảnh tâm ý cố tình nàng còn cô ý nói, là thân tỉ muội mới nói lời nói thật. Kim chỉ là thật kém, bất quá xem ở tiểu bội chọc mười căn ngón tay phân thượng, tới rồi ngày ấy ta liền cố mà làm liền mặc vào đi. Ngươi nghe thấy được, tức giận đến cắt nát tiểu áo nhi, thể tuyệt không cho nàng thều thùa may vá. Tiểu bội hồi tưởng lên, cười liếc liếc mắt một cái Xuân Hy, buồn bực nói, "Ta khi đó là thật sinh khí, ghét bỏ tay nghề của ta, ta không dùng sức cắn nàng, liền tính không tội. Sau lại, ngươi một ngày chưa cho nàng sắc mặt tốt xem, nhưng tới rồi buổi tối, ngươi vẫn là làm một chén mì trường thọ cho nàng ăn. Ta nhớ rõ." Xuân Hy ngơ ngẩn nhìn mì trường thọ. Nói nàng lớn như vậy, chỉ có một lần sinh nhật, là đến thân nhân thân thủ làm mì trường thọ ăn. Ta nhớ rõ ngươi tò mò hỏi, kia mặt khác sinh nhật là như thế nào quá? Xuân Hy trả lời, cùng một đám căn bản không quan tâm nàng người, thậm chí là ước gì nàng đi tìm chết người ở một hối, nói tam bất chứ lương nói, làm không thú vị buồn kẻ sự tình, sau đó làm bộ chính mình cao hứng. Tiểu bội, ngươi còn nhớ rõ chính mình lúc ấy nói cái gì sao? Tiểu bội gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Xuân Hi, liền tại đây một khắc, ba người ánh mắt giao hội đến một chỗ, Phảng phất một năm thời gian qua đi, từ lăng hoa độ đến thật sư đường, các nàng không có bất luận cái gì biến hóa. Xuân Hi, về sau ngươi vui vẻ, liền cười, không vui, liền bãi sắc mặt cho ta xem đi. Chúng ta ở một khối, vĩnh viễn không cần che giấu chính mình tâm tư, không cần ngụy trang chính mình. Xuân Hi ánh mắt hơi lóe, động dung đến lần đầu tiên túi đầu tránh đi. Đã là cảm khái nữ hài nhi thật là đơn thuần hồn nhiên. Hào lựa A nói cái gì đều tin. Lại cảm thán, như thế nào chính mình trải qua có thể toàn phương vị đại nhập Thái Bình công chúa. Thân phận của nàng bại lộ, còn không biết từ từ cùng tiểu bội như thế nào náo bổ nàng cung đình sinh hoạt. Cô đơn, tịch mịch, liên quá sinh nhật cũng chưa người chân trinh chúc phúc ách tiểu đáng thương. Đây là để ý cùng không để bụng khác nhau đi. Chỉ có để ý người. Mới có thể nghi ngờ, sở quốc công chúa như vậy tôn quý, nàng vì cái gì bỏ xuống hết thể đi vào tiên môn. Tình nguyện lúc ban đầu bị xa lánh cũng muốn ngốc tại nơi này. Có tiểu bội cùng từ từ này hai cái tử trung phái gắn ngựa, những người khác rốt cuộc niệm cập phi thiên quốc tình cảm, không có đối Xuân Hy vây truy chặn đường, không ngừng truy vấn Xuân Hy yến tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bằng không, một ngày ba lần khơi mào tranh chấp, Xuân Hy nhật tử sẽ khổ sở rất nhiều. Nàng cho rằng nhật tử nhận a nhẫn, liền đi qua. Một hồi yến hội mà thôi, có thể náo nhiệt bao lâu. Sớm muộn gì có càng tân tiên, càng thú vị sự tình thay thế. Vì không bị tiên môn những người khác truy vấn không thôi, nàng thậm chí không hề đi tới đi lui tích hoa tử, đại bộ phận thời gian ở tại thật sư đường. Ngọc Lâm âm thầm nói cho nàng, này không hợp quy củ, nàng cũng chỉ có thể ở phi thiên cốc nhất bên cạnh dựng một cái mục lâu, chuyển đến chăn màn gối đệm. Chờ Yến hội kết thúc lại trở về. Các loại tin tức, cái gì sở quốc ngự chủ đã tới rồi, đang ở đồ ăn tư dựng 50 nhiều bệ bếp linh tinh, nàng chỉ đương không biết. Tóm lại, đây là nàng đối Xuân Hy Yến thái độ, không duy trì, không phản đối. Kỳ thật trận này đến hội, cùng nàng liên hệ thật không lớn. Nàng cảm kích cao dự Mỹ vì nàng làm sự, tuy rằng, chuyện này bản thân đối nàng không nhiều lắm tác dụng, lúc sau ảnh hưởng nhưng thật ra có thể lợi dụng hạ Tháng 5 sơ tam, khoảng cách nàng cập kê yến còn có 10 ngày. Xuân Hy chính mình cũng không biết chính mình sinh nhật à, lại càng không biết như thế nào giải thích nàng cùng nàng cha mẹ quan hệ, cùng với phía trước sinh nhật là như thế nào quá. Đây mới là nàng không muốn quá nhiều đối người giải thích, giới thiệu Xuân Hy yến nguyên nhân. Nói nhiều sai nhiều, vạn nhất lời mở đầu không đáp sau ngữ, cùng cao dự Mỹ bên kia hàm tiếp không thượng, lộ ra vô pháp cứu vạn dấu vết. Nhưng chính là nàng không muốn phát sinh. Nàng tránh né người ngoài, cũng không phát hiện, toàn bộ tiên môn bởi vì khách lạ sắp đã đến, các nơi đều giả dạng dọn dẹp một hồi, đây cũng là ứng, có chi nghĩa. Nào có mặt khác đoàn đội lại đây khảo sát, vệ sinh đều làm không tốt đâu. Thử Dương Đại Điện, Kim Mao giống uy phong lẫm lấm tuần tra một vòng, ở phía trước cảnh linh tiên hạc vị trí, ngồi xuống. Sau đó là tinh môn khách quý trường ngự cảnh, cùng với chư Tông Đại Phụ Sư. Xuân Hy Yến tên tuổi nhưng xem như truyền ra đi. Tinh môn trường ngự cảnh đại phù sư đi thẳng vào vấn đề, lần này kiếm môn cũng có khách quý tới chơi. Nếu là ta biết kia hai vị, ngự cảnh đại phù sư chớ ưu Sở quốc hoàng thất bên không được, khẩu vị bắt bẻ cực kỳ. Vị này cao ngự trù nổi danh giới vô hư sĩ, thực đơn cũng là hắn tự mình nghĩ. Vì Xuân Hy cập kê trì Yến, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, không dám chậm trễ. Lam tĩnh vũ lập tức nói đến. Kim Mao giống tư tư, các người nhân loại thật là thú vị, có cả lòng còn chưa đủ, một hai phải làm ra hoa hoa tới. Làm con ngại không đủ, còn muốn càng bắt bẻ. Có thời gian kia tu hành không tốt sao. Trương ngự cảnh không hảo phê phán, càng không thể nào nói tiếp, chỉ có thể nhìn về phía Lâm Thanh Trí. Lâm Thanh Trí làm phụ tiên môn trường môn, kỳ thật cũng áp chế không được hộ sơn thần thú đại nhân, chỉ có thể nhàn nhạt nói, chiêu đái khách quý. E sợ cho thức ăn không giả, lệ nghi không tốt. Phu tổ năm đó, không cũng từng đối bạn tốt kiệt lực chiêu đãi sao. Đó là hắn chi kỷ. Cánh mạng tương thác bạn chi kỷ. Có thể giống nhau sao? Kim Mao giống ngày thường khinh thường lừa gạt nó ký hợp đồng lão nhân, lại cũng không dung hậu bối con cháu chửi tới. Các ngươi, chính là dối trá. Tham lam ăn ngon liền tính, hà tất cho chính mình tìm cái lấy cớ. Nhân cơ hội cở trách một phen. kim Mao giống gãi gãi cái óc, nói lên Xuân hy ta trước đó vài ngày lòng có sợ hoặc. Cũng là quái, nha đầu này rốt cuộc cái gì quỷ dị, hay là kiếp nạn tới rồi. Tất gặp thai hòa ương. Các ngươi đến lúc đó nhắc nhở ta cách xa nàng một chút. Đừng bị nàng liên lụy. Thừa phong đại nhân, đây là cớ gì? Gì ra lời này. tiểu nha đầu. Không giống nhau. Vừa dứt lời, liền nghe Ngọc Lâm vội vã tới rồi. cái chán tràn đầy đổ mồ hôi khởi bẩm sư tôn xuân hy nàng nàng kim mau giống lập tức nhảy qua tới thu nhỏ lại hình thể nó cực kỳ linh hoạt sáng ngời mắt to phảng phất nhìn thấu thiên cơ thế nào bị ta nói chúng rồi đi nàng có phải hay không đã xảy ra chuyện ngọc lâm hoàng sắc chưa lui là xuân hy nàng nàng rốt cuộc làm sao vậy ngươi như thế nào ấp a ấp úng ngọc lâm thật sâu hít một hơi sư tôn đệ tử phụng mệnh ở con đường chỗ bí ẩn gián phủ, đặc biệt là kia kia mấy cái địa điểm gián nghiệt phù ai biết hôm nay xuân hy trải qua xuân phong đình khi bị nghiệt phù một chiếu sinh ra vô danh nghiệt hỏa ngươi thấy rõ ràng là nghiệt hỏa lâm thánh trí kinh hãi mặt khác đại phù sư cũng kinh hãi không thôi quả thật là nghiệt hỏa là nghiệt hỏa vô cớ tự sinh một thân tự lòng bản chân đến đỉnh đầu đều bị nghiệt hỏa bao trùm Cùng người khác vô nhiễu. Làm tĩnh vũ nghe xong, thật mạnh hướng phía sau ngồi xuống, cười khổ liên tục, thế nhưng nhìn lầm rồi người. Trương ngự cảnh trầm tư trạo, Xuân Hy chính là sở quốc công chúa, lại lập hạ công lớn, tránh cho ngô sở hai nước giao chiến, chăm họ lầm than. Như thế nào sẽ đâu? Phi Hồng cũng vô pháp tiếp thu, nàng mới bao lớn tuổi, mặc dù từng có sai tội nghiệt, lại có thể bao lớn. Như thế nào kích phát nghiệt phù, chịu nghiệt hỏa đốt người chi khổ. rơi vào thi cốt vô tổn kết cục phi nương thật sâu thở dài trưởng môn nghiệt phù là phù tổ truyền hạ chưa từng sai phán chết ở nghiệt phù dưới đều là đại gian đại ác đồ đệ trăm triệu không thể tưởng được xuân hy thế nhưng là loại này nhìn lầm nàng đâu chỉ một người ngọc lâm kinh sắc dựa vào chính là xuân hy xuân hy còn sống cái gì ngươi nói nàng chịu nghiệt hòa đốt người còn sống đã bao lâu Nàng kích phát nghiệt phù đã bao lâu Đã có nửa canh giờ Lâm Thanh Chi trách mắng Tuyệt không khả năng Nghiệt hỏa cả đời Một lát sau liền thiêu đốt thành tro, Cốt nhục diệt hết Ngọc Lâm vội vàng nói Này đó là đệ tử không được này giải chỗ Nếu Xuân Hy đã chết Đệ tử tuy lược có thương tâm Nhưng dựa theo quy củ làm việc Liệm nàng hài cốt Hoặc là đưa về sở quốc Hoặc là táng cùng tích hoa tử Luôn có xử trí biện pháp Nhưng nàng hiện tại con bị nghiệt hòa đốt cháy, thống khổ dày vò, mới không thể không tới xin giúp đỡ sư tôn. Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, đồng thời đi trước Xuân Phong Đỉnh. Xuân Phong Đình, bất quá là cái tiểu đỉnh tử. Duy nhất đặc biệt địa phương, là nó ở vào tiên du sơn cùng không ngông sơn giao hội chỗ, xem như một cái giao thông yếu đạo. Lui tới đệ tử vô số. Xuân Hy đã từng rất nhiều lần từ này tòa tiểu đỉnh tử trải qua. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng đi thời điểm căn bản liền không ngẩng đầu nhiều xem một cái. Chờ nàng phát hiện đình thượng dán một chương cổ xưa vừa chú, đã muộn rồi. Đương nhiên, bất luận cái gì sự tình không có nếu. Nếu nàng ở một canh giờ trước, nhận ra này trương cổ xưa vừa chú, chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh nghiệt phụ, thì tính sao? Nàng như thế nào sẽ biết, này nghiệt Phù sẽ nhận chuẩn nàng, đương nàng là tội ác chồng chất ác nhân. Lúc ban đầu, Nghiệt hỏa quấn quanh tượng nàng, nàng còn không có cảm giác được thống khổ, chỉ là ngoài ý muốn, phát sinh cái gì. Vì cái gì lòng bản chân ngứa, cả người vòng quanh một tầng màu lam nhạt ngọn lửa. Chờ đến ngọn lửa càng thiêu đốt càng vượng, lấy thân thể của nàng vì nhiên liệu, nàng mới phát hiện không đúng. Đã xảy ra chuyện. Phát hỏa. Chạy nhanh phát hỏa. Nàng thức hải chung các loại thủy phù, còn nó cái gì tuyển phù hà phù hải phù. Vũ phù tuyết phù băng phù. Chỉ cần cùng thủy tương quan, không ngừng phong thích. Đáng tiếc, này đó đối với phù tổ thân truyền, lấy trừng trị ác nhân cấm phù mà nói, quá mỏng manh. Xuân Hy vận dụng chính mình kim sách lúc sau, nghiệt phù tựa hồ cảm giác cái này ác nhân thế nhưng phản kháng, nghiệt hỏa mánh sinh, càng thêm mãnh liệt. Hai chân thực mau không cảm giác, Xuân Hy xuống phía dưới nhìn liếc mắt một cái, liền thấy chính mình hai chân biến thành than đen giống nhau đồ vật, như thế nào sẽ? Nàng nháy mắt hồi tưởng một màn, đã từng, nàng cũng nhìn người khác bị lôi hỏa đốt trọi mà chết. Mà nay, thế nhưng đến với nàng, đây là lưới trời tuy thưa. Không đúng. Nàng không phải, nàng không có đối nhân sinh ra ghê tởm. Nàng lại không có giết người đoạt bảo. Vì cái gì? Nghiệt hỏa lan tràn đến nàng đan điền chỗ, nàng hiểu được năm mẫu quang phù ở phù tổ cấm phủ trước mặt, không hề chống cự chi lực, chỉ phóng xuất ra chốc lát quang hoa. Liền hoàn toàn mai một. Muốn chết, lần này là thật sự muốn chết sao? Không cam lòng a, Xuân Hy còn không muốn chết. Nàng nhớ tới trên cổ tay tù cấm phù cùng vô vi phù, cùng hai phù chi lực. Rốt cuộc không có làm nghiệt hỏa nhanh chóng thiêu hủy nàng tấm mạch, chỉ là, cũng nhanh. Nghiệt hỏa làm nàng hồi tưởng trước nửa đời, nàng nỗ lực hồi tưởng. Cố tình, nàng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc cái gì sai lầm. Nàng giết người sao? Có. nhưng đều là người khác đối nàng sinh ra sát tâm ở phía trước nàng cũng đối chính mình lập hạ quá lời thể không thương vô tội người tánh mạng tựa hồ không có trái với quá vì cái gì vì cái gì nhiệt hỏa thiêu đốt như vậy tràn đầy hôn hôn trầm trầm chi gian nàng làm cuối cùng một cái bảo mệnh động tác đem trên cổ treo hổ phách mặt trang sức phóng tới ngực một tia thuộc về chân thân khương ánh tinh huyết nháy mắt hút vào nàng tâm mạch chương 133 như thế nào cho phải Mấy tháng phía trước thật sư đường chương trình học thượng, trường ngự cảnh đại phù sư đã từng nhắc tới nghiệt phù, là đối phó bắc vực một ít tội ác chồng chất hạng người vũ khí sát bén. Lúc ấy, bất quá trở thành một cái chi thức điểm, ghi nhớ liền xong rồi. Ai biết Xuân Hy Yến tổ chức sắp tới, Xuân Hy thế nhưng sẽ kích phát nghiệt phù, rơi vào bị nghiệt hỏa hừng hực đốt cháy kết cục đâu. Tất cả mọi người dọa tới rồi. Tiểu bội ngay từ đầu không biết chuyện gì, trực tiếp xông lên đi đập. Nhưng kia ngọn lửa tựa hồ có thể phân biệt nàng là cái tâm điệu đơn thuần lương thiện hảo nữ hài, cố tình vòng qua nàng, liền một sợi tóc cũng không thương tổn. Lãnh hà trăng lạnh dưới tình thế cấp bách, vội vàng dùng thủy phủ ý đồ cứu hỏa. Đáng tiếc các nàng đùa chú không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nghiệt hỏa, từ lòng bàn chân vẫn luôn lan tràn đến xuân hy trên người, càng thiêu đốt càng vượng, cả người bước lên hừng hực lam hỏa. Mặc dương đại anh ngơ ngẩn, phun ra nghiệt hỏa hai chữ. mọi người mới bình tĩnh lại, bình tĩnh lúc sau, đó là nhất trực quan tâm lý cảm thụ. Như Lam Lâm Nhi trực tiếp hử lạnh một tiếng, quả nhiên nghiệt hỏa gặp được các độc người mới có thể thiêu đốt lợi hại như vậy. Xem nàng cái dạng này, không biết tay nhiễm bao nhiêu người máu tươi, như hại quá bao nhiêu người tánh mạng. Huệ Trúc Ninh ban đầu không dám dùng ác liệt tâm tư suy đoán Xuân Hy, bởi vì một cái mười mấy tuổi nữ hải có thể đã làm nhiều ít ác sự đâu, lại đang giận. cũng hưu đi. Nhưng nhiệt hỏa là chứng cứ rõ ràng, nó không nghiêng không lệch, công chính công bằng, không có chính mình yêu thích, dị vãng thiêu chết bắc vực các đồ không đều là giết người vô số ma đầu. Từ trước xem nàng ở nô quốc sở quốc điều giải là lúc, nhàn nhạt, nhạt nhiên tùy ý khơi mào trinh chiến, làm lơ này thân huynh trưởng tánh mạng, liền có thể nhìn ra tâm tính. Là cái không đem mạng người đương hồi sự. Không, ta nói nhẹ. Có lẽ ở nàng cảm nhận chung. Mạng người như con kiến, gì giá trị nhắc tới. Nàng muốn làm, cũng liền làm, đến nỗi quá trình thương vong nhiều ít, đó là dâu dịa việc nhỏ. Huệ Trúc Ninh thúc thủ, tính toán liền như vậy nhìn, xem Xuân Hy ở ác gặp dữ. Linh vận ánh mắt chớp động. Xuân Hy, nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi là loại người này. Thứ hôm nay trở đi, ta và ngươi cắt bảo đoàn nghĩa. Vĩnh vô liên quan. Ta cuộc đời hận nhất lạm sát kẻ vô tội người, ngươi. tuổi con trẻ bị nghiệt phù trừng phạt, ta cũng không dám suy đoán, ngươi ở sở quốc đương công chúa khi, đã làm nhiều ít tác. Linh vận sư tỷ tiểu bội hai mắt đấm lệ mông lung, bất quá niệm ở ngày xưa cũ tình thượng, xuân hy, sấn ngươi còn có một hơi ở, có nói cái gì nhanh lên công đạo đi. Ta có thể giúp, tận lực làm được, nhưng tiền đề là không thể vi phạm ta làm người nguyên tắc, không thể nguy hại đến những người khác. Cứu ta, bị ngọn lửa vây quanh tiếng người tức mỏng manh khàn khàn nhưng mà nàng ánh mắt tràn ngập không căm lòng nàng không muốn chết cứu như thế nào cứu ngươi làm chúng ta như thế nào cứu ngươi thương ngươi chính là nghiệp phù ngươi ở thật sư đường ngây người không phải một ngày hai ngày Trương ngự cảnh đại phù sư giảng quá ngươi đều quên mất sao chúng ta bất lực trường môn kim lao giống thừa phong đại nhân sẽ cứu ta đi tìm bọn họ Xuân Hy mau chống đỡ không được, nhưng ở đây các đồng bạn, không có một cái hoạt động bước chân, toàn bộ một đám nhìn nàng. Mỗi người ánh mắt khác biệt. Thâm chịu ngọn lửa khổ hình, nàng cũng có thể phân biệt ra, có người là xem nàng chê cười, có rất nhiều tò mò, có rất nhiều trả thù. Ngọc Lâm cả người tay chân cứng đờ. Xuân Hy, thực xin lỗi, ta không biết, ta không biết ngươi. Xuân Phong đình thượng đùa chú, là Ngọc Lâm thân thủ dán lên đi. Hắn là ấn môn quy hành sự, mỗi phùng tông môn đại sự, liền từ tử dương đại điện thiên điện đế kho chung lấy ra mấy chương đồ chú, phân biệt dán ở Xuân Phong đỉnh chờ không nổi mắt địa phương. Như thế nào biết, đây là đại danh đỉnh đỉnh nghiệt phù A. Càng muốn không đến, Xuân Hy thế nhưng sẽ kích phát này phù. Hắn không hy vọng Xuân Hy chết. Nếu ta biết, ta sẽ trước tiên nhắc nhở ngươi. Thực xin lỗi. liền nghiệt hỏa đốt người chuyện này, hắn không nghĩ bình luận. Nhưng có thật sư đường cùng trường trải qua, hơn nữa phi thiên quốc cùng sạn quá phân, nếu có biện pháp, hắn làm không được trơ mắt nhìn Xuân Hy chết. Không cần. Nói xin lỗi. Đi đại điện. Đi gặp trưởng môn. Ngọc Lâm mặt lộ vẻ ấy náy chi sắc. Ngươi tỉnh tỉnh đi. Xuân Hy, ngươi đã quên sao? Đây là nghiệt phù A. Là nghiệt phù. Liên tính trưởng môn tới, có ích lợi gì? Ngươi cho rằng trưởng môn sẽ cứu ác hành chồng chất ngươi sao? Vì cái gì? liền bởi vì ngươi là sở quốc công chúa. Bởi vì lập tức muốn tổ chức Xuân Hy Yến, không thể khuyết thiếu ngươi cái này chính chủ nhi. Ngươi lửa chúng ta mọi người, tình cảm của chúng ta, cô phụ chúng ta tín nhiệm. Xuân Hy, ngươi không đáng. Có đáng giá hay không, Xuân Hy cố không đến. Nàng bò, gian nan bò, bò đến tiểu đội bên người, vương đã bị đốt tới biến hình cánh tay, không biết vì sao. Trong đầu nhớ tới lục ngạc sắp chết oán hận không cam lòng ánh mắt. Nguyên lai nàng cũng giống nhau a Tiểu bội. Đi tìm người tới. Thuận gió. Đi tìm nó. Từ từ lại vào giờ phút này, một phen kéo đi tiểu bội, không cần tới gần tiểu bội. Tiểu bội khóc đến chịu chịu, liều mạng túm chặt từ từ, ngươi làm gì. Khóc đi, đem ngươi sở hữu nước mắt đều khóc ra đi. Xuân Hy, ngươi từ trước là người nào, chúng ta không quan tâm. Người sau khi chết, chúng ta cũng sẽ nhớ ngươi hảo. Quên những cái đó không nên không thoải mái. Từ từ ở đau biểu tiếng lòng. Nhưng này đó, đối xuân hy không dùng được, nàng thân thể thượng thống khổ mau đến cực hạn, cũng không dư thừa thời gian chú ý khác. Tiểu bội, quá nhu nhược, nàng cũng không thể nào nhìn thấy kim Mao giống thuận gió. Từ từ đại khái suất là cùng linh vận giống nhau, muốn cùng nàng cắt bảo đoạn nghĩa. Nàng vừa mở miệng, tiết hầu liền tràn đầy ngọn lửa. Tựa muốn thiêu đoạn dây thanh, mỗi một chữ đều rất đau. Không thể lãng phí biểu tình, không nhiều một lần lãng phí, chính là đoạn một phân sinh cơ. Nàng gian nan quay đầu. Trực tiếp lược quá nhất ấu tiểu viên mục đồng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía lãnh hà trăng lạnh hai người ngực phập phồng, lại không lùi lại. Cứu ta. Lãnh hà gian nan giật giật môi Ta sư tôn. Sẽ không cứu ngươi. Những người khác, lãnh hà cũng xin giúp đỡ không cửa. Thuận gió. Thuận gió. Xuân Hy từng nói, đi tìm Kim Mao giống Thuận gió, người khác sẽ không ra tay cứu nàng, nhưng là Kim Mao giống không giống nhau. Kim Mao giống Thuận gió, nhất định muốn gặp nó cùng tộc, mà Tiểu Hắc, Tiểu Hắc chính là nàng cứu mạng phù. Nó nhất định sẽ không làm nàng chết. Thừa Phong Đại Nhân là nàng duy nhất sinh cơ. Đi cầu Thừa Phong Đại Nhân A. Nhìn Xuân Hy khẩn cầu ánh mắt, lãnh hà thương xót lá đầu. Có lẽ nàng suy nghĩ... Ngày thường thông minh vô cùng Xuân Hy, cũng ở sinh tử chi gian hôn đầu. Thừa Phong Đại Nhân, cũng là có thể tới cửa cầu. Huống hổ, cầu lại có tác dụng gì? Nó như thế nào sẽ ra tay cứu ngươi đâu? Xuân Hy xin giúp đỡ tầm mắt tử lãnh hà trên người lướt qua, dừng ở trang lệnh trên người. Trang lạnh ý tưởng không sai biệt lắm, thậm chí cảm thấy Xuân Hy hoàn toàn không cứu. Thừa Phong Đại Nhân ước gì người chết đâu? Lam Phượng Tây vẻ mặt đau thương, Xuân Hy. Mặc kệ ngươi từ trước là cái dạng gì người, ngươi yên tâm, ngươi hậu sự ta sẽ an bài tốt. Ngươi muốn như thế nào an táng ngươi thi cốt, là đưa về sở quốc, vẫn là an táng ở tiên môn, thích hoa tử. Ngươi thích kia cây cây hoa hành hạ. Ngươi an tâm đi, ta sẽ an bài thỏa đáng, hàng năm hương khói không ngừng. Tuy rằng cùng ngươi quen biết không lâu sau, nhưng ngươi giọng nói và dáng điệu nụ cười, ta sẽ khắc trong tâm khảm, sẽ không quên. Ca. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Nàng loại người này, ngươi, ngươi thế nhưng? Lam lâm nhi khiếp sợ vô cùng. Lam Vượng tây cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào, chỉ là đau thương nhìn Xuân Hy Hoa Nhi sinh mệnh sắp khô héo, trong lòng cảm thụ không cách nào hình dung. Mà giờ phút này Xuân Hy, đã là đem tia cái hổ phép khấu tiến trái tim, bạc nhược tâm mạch nhân bản thể tinh huyết rốt vào, phần ngoài kết thành kín không kẽ hở võng nghiệt hỏa không biết như thế nào. thế nhưng vô pháp công phá. Chết, nhất thời một lát chết không xong, chỉ là tứ chi đã không có bất luận cái gì sức lực, nàng liền tính tưởng bỏ, cũng bỏ bất động. Ngọn lửa mạn quá nàng biết hầu, miệng, một con mắt cũng tiêu, dư lại thị lực nhìn đến tứ chi, mê mang nhiên nhớ tới lục ngạc khi chết than cốc thân hình, lại nghĩ đến con rối xuân tàn phá thân thể, cùng với vừa mới được đến thân thể này vui sướng. Chẳng lẽ nàng mệnh, liền nên như thế? Ngươi nếu là quá thống khổ, Ta giúp ngươi chấm dứt đi. Lam Phượng Tây bỏ qua một bên đầu, tính toán ra tay giết chết Xuân Hy. Hắn cho rằng, đây là lớn nhất từ bi. Chấm đã. Ngọc Lâm bỗng nhiên đứng ra, chờ ta một chút. Ngọc Lâm Sư Huynh, làm sao vậy? Ta muốn đi đại điện bái kiến trưởng môn cùng vài vị đại phù sư. Sư Huynh như thế nào phạm vào hồ đồ? Xuân Hy là kích phát nghiệt phù, trưởng môn cùng đại phù sư là không có khả năng cứu nàng. Liên tính tưởng cứu, như thế nào cứu đâu. Xuân Hy đã. Không ra hình người. Nên đi bẩm báo, đương nhiên muốn bẩm báo. Đến nơi có chịu hay không tới, có nguyện ý hay không ra tay, này liền không phải chúng ta vạn bối có thể suy đoán. Nhưng vạn nhất ngươi mời tới trưởng môn cùng chư vị đại phụ sư, Xuân Hy đã chết đâu. kia Cũng nên làm chư vị trưởng bối biết được việc này. Ngọc Lâm nhìn đến Xuân Hy cuối cùng một đường hy vọng như quang. nhìn chằm chằm vào hắn. Coi như khi vì phi thiên cốc những cái đó làm bạn nhật tử đi. Ngọc Lâm bay nhanh chiều tử dương đại điện mà đi, cũng không có cô phụ Xuân Hy chờ đợi, đem trưởng môn lâm thanh trí, Kim Mao giống thuận gió, cùng với chư vị đại phủ sư mời tới. Xuân Hy ở kiên trì suốt một canh giờ sau, rốt cuộc mong tới cứu tinh. Đáng tiếc, sự tình phát triển luôn là ngoài dự đoán. Kim Mao giống thuận gió, nhìn đến nghiệt phù. Phản ứng đầu tiên không phải tiến lên trợ giúp Xuân Hy chống cự bùa chú chi lực, mà là ở bên cạnh vòng một vòng, liền ngồi xổm xuống không nói. Làm như xem những người khác như thế nào xử trí. Lâm Thanh tri ý đồ tháo xuống nghiệt phù, lấy hắn phù tiên môn trưởng môn tôn sư, này phù trích đến khó khăn, nhưng cũng không phải làm không được. Nề hà hái xuống sau, đùa chú nghiệt hỏa, phun đến càng thêm mãnh liệt, khoảng cách lại xa cũng chưa từng giảm bất một phân một hào. Ngọn lửa trước sau quấn quanh Xuân Hy. Chứ phi hủy diệt này cái nghiệt phù. Hủy phù. Này sao được. Nay phù đại thiên trừng phạt tác đồ, là công nghĩa chi phù. Chúng ta tu hành không chỉ có không tán tụng, còn hủy diệt này phù. kia thành người nào. Cùng ác nhân có cái gì khác nhau. Mấy đại phù sư, có rất nhiều kiên trì không thể hủy phù. Có chỉ là muốn gặp bị nghiệt hỏa đốt cháy sau kết quả. Chân chính quan tâm Xuân Hy, chỉ có Lý thanh thụ một người. Hắn không nói một lời, nếm thử vài loại biện pháp, toàn bộ thất bại, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía mặt Dương Tông mặt Thấm. mặc Thấm nhìn xem Xuân Hy, cứu tới, lại có cái gì ý nghĩa? Nàng đan điền đã phá, chỉ tâm mạch còn thừa một đường sinh cơ. Sống không được mấy ngày rồi. Liền tính tồn tại, dung mạo toàn hủy, tứ chi đứt gãy, liền cá nhân hình cũng chưa, ngươi làm nàng tiểu cô nương như thế nào sống. Lý Thanh Thụ nhìn về phía Xuân Hy. Xuân Hy trong mắt lộ ra vô hạn cầu sinh dục, dù sao cũng phải thử xem xem. Mặc thấm không sao cả, hán đối Xuân Hy sinh tử không thèm để ý, nhưng khó được một cái đại người sống là bị nghiệt lửa đốt lâu như vậy, cũng có nghiên cứu ý tưởng. Vậy xem ngươi có bỏ được hay không? Dùng ngươi đạo bào mở ra tam hoa sáo trận che khuất nghiệt phù. Bất quá ngươi đến suy xét rõ ràng, nghiệt hỏa không thương vô tội người, nhưng ngươi đạo bào lai lịch đặc biệt, mặt trên chính là dính qua mạng người. Lý Thanh Thụ thở dài, đồ vật thôi. Nhớ tới mới gặp khi vẫn là làng trài nhỏ cá nữ trang điểm Xuân Hy, Lý Thanh Thụ trước sau vô pháp đem tội ác chồng chất cùng cái này nữ hài liên hệ đến cùng nhau. Hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, chỉ là vì chính mình lương tâm hảo quá một chút, ít nhất, ta tận lực. Thở xuống đạo bảo, kích phát đạo bảo bản thân trận pháp tam hoa sáo, tức khắc một trận du dương tiếng sáo vang lên, cánh hoa sôi nổi như mưa rơi xuống, bay tán loạn hết sức. cũng quấy nhếu nghiệt phủ. Nghiệt hỏa một loạn, trường ngự cảnh nhân cơ hội cũng triển khai chính mình sao trời lĩnh vực, tựa đêm tối buông xuống, thiên địa đều trở nên im mắng ngạnh sinh sinh đem thế giới hiện thực lột đi rồi một tiểu khối. Xuân Hy, liền ở trong đó. Nàng đã nói không ra lời, đột nhiên phiêu khởi, còn sót lại thị lực nhìn đến trường ngự cảnh mặt nạ. Giờ phút này, nàng cảm tạ thống khổ, thống khổ là nàng còn tồn tại nguyên nhân. Thống khổ cũng là nàng kiên trì không thể hỏng mất nguyên nhân. Nàng cảm giác được trường ngự cảnh dùng một đạo cường đại phù pháp ý đồ trị liệu nàng. nay đạo phù pháp sóng gợn có điểm quen thuộc, tựa thiên điệu bừa chú điển tảng cùng ra một mạch, cùng hiện tại bừa chú có chút khác nhau. Bà năng, làm nàng nhớ kỹ này đạo phù lục chi lực. Thức hải bên trong, quần cuộn kim sách không ngừng dao động, chặt chẽ khắc cấn trụ này nói chứa khỏi phù pháp, tự động hiện lên này cấu tạo, hoa văn. cũng đúng sự thật phiên dịch ra y y hay liệu càng chờ hợp thể tự phù nay đạo phù có thể cứu ta vận mệnh chú định xuân hy cảm ứng được thiên cơ đây là ở tàn nhẫn tước đoạt nàng hết thảy liền giẫm đạp cũng nhục nhã lúc sau cuối cùng bố thí cho nàng một tiểu đạo cửa sổ sao xuân hy bắt được tiếp theo nàng liền lâm vào hát cám đúng vậy nàng còn sống chuyện này không có khả năng điện tịch chung chưa bao giờ ghi lại quá Nói đến cùng, cuối cùng kinh động trưởng môn lâm thanh trí cùng với chư vị đại phu sư, không phải đi cứu người, mà là đi xem nghiệt hỏa đốt cháy một canh giờ mà chưa chết kỳ tích. Xuân Hy, như thế nào sống sót? Nàng nếu thật sự tội ác tài trời, hẳn là bị nghiệt hỏa một thiêu, liền thành cho tẫn. Cương đại nữa tu vi, cũng vô pháp chống cự nghiệt hỏa. Nhưng nàng cố tình đỉnh thời gian dài như vậy. Xuân Hy sở hữu mặc, quần áo phối sức, cùng với mang theo linh khí trở. Toàn bộ bị nghiên cứu một lần. Lam Lâm Nhi cống hiến 12 kiện, xuất tử Lam Dương Tông tư khố. Này vài món linh khí. Ta nhìn xem a, Minh Nguyệt dám là bảo hộ đan điển, bất quá không có bảo hộ trụ. Thoát cốt đinh trong lòng mạch, gì, còn có tàn lưu linh tính ở. Lam Phượng Tây cùng mọi mội lấy ra mặt khác tư khố vật phẩm, tham dự nghiên cứu. Chỉ là, đều nói không nên lời nguyên cơ tới. Không hề nghi ngờ. Này đó linh khí lại như thế nào quý giá, cũng không phải làm Xuân Hy ở nghiệt hỏa chung gắng gượng một canh giờ công thần. Cái này có điểm khó làm. Xuân Hy còn sống. Nàng đan điền hủy hoại, chính là tâm mạch nhảy lên hữu lực. Còn có, nàng thức hải cũng chưa phá, kim sách còn tại. Này! Này nên làm thế nào cho phải? Trước 134 thử. nháy mắt, chính là 10 ngày. Ngay lúc đó khiếp sợ sau khi đi qua. thật sư đường thiếu cái thâm nhập trốn tránh đệ tử cũng không có khiến cho bao lớn biến hóa trường môn lâm thanh trí hạ phong khẩu lệnh sự tình quan nghiệt phù bí mật cảm kích đệ tử không dám tiết lộ mảy may xuân hy yến làm theo cử hành sớm hẹn trước qua các tân khách lục tục trụ tiến tiên môn đàm tiếu lui tới cao giọng ồn ào vui vẻ vô cùng một tẩy ngày thường nhàn nhã thanh lưu mà sở quốc sứ giả nhóm cũng lương yến hội tên tuổi nhất nhất bái phòng Không đề cập tới hoàng thất quý tộc chi gian ám phúng huyền cơ, khiếu rắc nhanh nhạy các thương nhân trước lăn lộn cái mặt thủ. Chỉ chờ yến hội sau giành được mãn đường màu, kế tiếp đơn đặt hàng nghĩ đến không thể thiếu. Đây là thực đơn. Đúng vậy, lúc trước chính là này thực đơn kinh ngạc tiên môn tiên trưởng nhóm. Kỳ quái. Ta cũng đi qua sở quốc, an qua không ít lần quốc yến, như thế nào trước nay chưa thấy qua này hỉ thức đăng mai ngải sơn mây mù thủy tinh hoa lan phượng hoàng dương cánh. Liệu Lý Công Phu không biết, nhưng này viết đồ ăn danh công lực tăng trưởng A. Không biết sau lưng là cái gì cao nhân chỉ điểm quá. Yến quốc, Triệu quốc, tấn quốc, Nô quốc đều có khách quý đến. Bên ngoài thượng là biết được sở quốc lộng lớn như vậy trận trượng, tò mò muốn tham gia. Kỳ thật, các quốc gia chi dàn quan hệ phức tạp, tính cả thuộc về một cái tông môn Nô quốc, sở quốc đều có thể đấu cái không ngừng, mặt khác quốc gia, sao có thể ngồi xem sở quốc lấy lòng. Nhưng nghe nói sở quốc đích công chúa Thái Bình đã bái nhập tiên môn, tiên môn coi trọng đệ tử, trước mắt cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Đi, hỏi thăm hỏi thăm, vị kia đích công chúa bái nhập vị tiên trưởng kia môn hạ. Đã sớm hỏi thăm qua, không có, vị nào đều không có. Ha ha, sợ là cực hạn tư chất căn cốt, nào một tông tiên trưởng nhóm cũng chưa nhìn chung. Cho nên mới làm ra cái xuân hy đến đi. Ha ha, thật là cười chết người. Vị tiêu tính kế nhiều hơn, nô sở hai nước đều bị đùa bỡn cùng vỗ tay bên trong, ta còn đương nàng dã tâm bừng bừng, tiền đồ khó có thể cân nhắc đâu. Nguyên lai, like, là cái xả ra hổ làm đại kỳ đồ hèn nhát. Vô dụng a, bạch bạch làm ta nhọc lòng hai tháng. Chứ quốc sứ giả nhóm hoàn toàn buông tâm, bọn họ sợ nhất, chính là Thái Bình công chúa được tiên môn tiên trưởng nhóm yêu thích, tu hành thành công, nhưng thật ra trái lại giúp sở quốc đối phó mặt khác quốc gia. kia các quốc gia còn có thể thảo được đến hảo. Đến nay không có bái sư. Thật là khéo. Thái Bình công chúa tư chất không được, không quan trọng, các quốc gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, luôn có thích hợp nhân tài đi. Thừa dịp cơ hội này, tiến đến sứ giả nhóm đem hậu bối vừa độ tuổi bọn nhỏ, đưa đến tiên trưởng nhóm trước mặt. Sở quốc công chúa thu, không đạo lý mặt khác quốc hoàng tộc, quý tộc hậu tự không thu đi. Nhất nhất kiểm tra đo lường quá. Nhưng thật ra có hai cái hài đồng tư chất hơn người, được cơ duyên tạm thời lưu tại tiên môn. Triệu quốc, tiến quốc sứ giả nhóm, đều cao hứng hỏng rồi, đối sở quốc sứ giả cảm kích không thôi. Không có Xuân Hy Yến, bọn họ còn không biết nhà mình hài tử có tiên duyên đâu. Sở quốc sứ giả, ha ha. Cường trống ra mặt tiếp nhận rồi cảm tạ, kế tiếp chính là Xuân Hy Yến chính thức mở màn. Nơi sân thiết trí ở tử dương đại điện ngoại điện, đây là suốt cất chứa ngàn người nơi sân. Trường án theo thứ tự đi xuống, vài mấy chục trượng. Mọi người y thì theo thân phận địa vị ngồi xuống, chờ người hầu đem đồ ăn phẩm từng cái bưng lên. Đồ ăn phẩm phân lánh đồ ăn, nhiệt đồ ăn, món chính, cây củ cải đường, có khắc nước trà, điểm tâm, bánh kẹo, cùng với rượu phẩm. sử dụng khí cụ, cũng là sở quốc vì lần này hiến hội riêng tiêu chế, trước hai ngày vừa mới mới vừa vợ tới. Nguyên bộ phấn màu xứ men xanh, xứng lấy bác khí. Mỹ khí bồi món ngon, tôn nhau lên thành huy. Vừa thấy đến này đó tinh Mỹ khí cụ, đương trường liền hạ mười mấy đơn đặt hàng. Tốt xấu làm sở quốc sứ giả nhóm nhiều vài phần ý cười. Chỉ là nghĩ đến yến hội quá nửa công chúa thế nhưng không có xuất hiện, làm nhân tâm bất an. Thiên bếp cao dự Mỹ còn tại đồ ăn tư bận rộn. năm mươi nhiều bếp mắt, đại bộ phận đều phân phối cho hắn mang đến giúp đỡ nhóm, bằng không ba trăm nhiều nói nơi nào vội đến lại đây. Hắn yêu cầu thêm vào chú ý, chỉ có ba cái. Trong đó một cái, nhà bếp thượng là một cái màu tương viên bụng vào rượu, phía dưới chậm hỏa chế biến thức ăn, đàn khẩu buộc lại lá sen, tầng tầng trói chặt, lúc này mới không cho bên trong khí vị tiêu tán lan tràn mở ra. Đúng không? Công chúa còn không có xuất hiện. Thiên môn người ta nói, công chúa, bế quan tu hành, không thấy khách lạ, không thấy ngoại khách. Phòng bếp nổi dối ren cũng không nhắc lại. Cao dự Mỹ đối hoàn cảnh này phi thường thích ứng. cường điệu nói cái ngoại tự, cũng không ai để ý hắn túi đầu suy nghĩ một chút, hành, chờ hạ nếu là tiên trưởng nhóm hỏi ta, gọi ta một tiếng. Quả nhiên, rượu quá ba tuần, yến hội không khí chính hàm, liền có đồ ăn tư người hầu lại đây thỉnh lần này xuân hy yến đồ bếp, nói tiên trưởng nhóm muốn gặp thực đơn thiết kế giả. Cao dự Mỹ liền sửa sang lại một chút quần áo, cố ý mang lên hắn kia cao cao đầu bếp mũ, thẳng thắn ngược liền đi. gặp qua tiên môn chư vị tiến trưởng không mình hành lễ bao quanh đã lạy cao dự mỹ trên mặt treo kích động đỏ hửng mặt mày mỉm cười vọng chi dễ thân cùng mọi người trong tưởng tượng dầu mỡ mập mạp tuyệt nhiên bất đồng thực đơn ngươi là tự mình thiết kế cao dự mỹ ha ha cười xua tay nói nơi nào là ta là ta tiền bối đồng hành nhóm hao phí số đại thậm chí mấy chục đại tích lũy ẩm thực một đạo bác đại tinh thâm ta bất quá là cái tiểu đầu bếp May mắn đi theo sư phó phía sau học mấy tay tuyệt học, chê cười chê cười. Chê cười. Nếu như vậy tiêu chuẩn cũng chê cười, này thiên hạ đồ an phẩm liền không có có thể vào mắt. Tự trường môn lâm thánh trí khởi, mặt khác các tông môn đại phụ sư, phụ sư, cùng với phụ si nhóm, ánh mắt đảo qua trường án thượng các loại mỹ vị món ngon, rực rỡ muôn màu, sắc hương vị đều đầy đủ. Thật nhiều đồ an phẩm, an lệnh người kinh ngạc càng thán, này cũng có thể nghĩ ra. đến hoa nhiều ít tinh xảo tâm tư mấy trăm nói đồ ăn phẩm chung gia vị không đồng nhất không có khả năng đều làm cho người ta thích nhưng nhiều như vậy luôn có làm người ăn đến rừng không được tới chiếc búa y theo mãn hán toàn tịch vì tham khảo xuân hy yến có thể xem như một cái vương triều nội cường thịnh trung nghệ trình độ đại biểu cao dự mỹ hào thiên bếp hắn hoa 3 năm thời gian huấn luyện một đám có thể cùng hắn phối hợp trợ thủ nhóm tỉ mỉ bào chế ra trận này đến hội Tự nhiên làm mọi người xài được hoài, ấn tượng khắc sâu. người mặc tố sắc quần áo mỗ vị đại phù sư nói, ta xem ngươi tư chất không kém, cũng vào tu hành một đạo. Nếu là đem tâm tư đều hòa ở tu luyện thượng, tất nhiên tiền đồ vô hạn. Tiên trưởng lời nói cực kỳ. Chỉ là ta trời sinh đam mê đường đầu bếp. Chu nghệ một đạo, đó là đạo của ta. Ta đem thời gian đều hoa đang tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, gia vị nấu nướng thượng, nhìn người khác ăn ta làm thức ăn. liền cảm thấy vui vẻ người có cổ quái trời sinh thích đương đầu bếp phi nương nghe xong chỉ có thể cười cười không cần phải nhiều lời nữa phi hồng tắc nhìn nhiều cao dự mỹ liếc mắt một cái ngươi vì sở quốc ngự trù ta cũng từng đi trước sở quốc giống như phía trước chưa thấy qua ngươi cao dự mỹ nghĩ thầm tới đây là hoài nghi hắn cũng may thân phận của hắn là được đến phù tiên môn tán thành lấy thủ nghệ của hắn cũng không ai sẽ hoài nghi hắn giả mạo giả mạo ai không tốt, giả mạo một cái mỗi ngày vây quanh bệ bếp đảo quanh đầu bếp. nhà ta tổ tiên đó là ngự chủ, chỉ là đã trải qua một phen nhấp nô mới rốt cuộc quan phục nguyên chức. ngự chủ không hảo làm à, nhà ta có mật huấn, trừ phi hầu hạ chủ tử không thể thiện ly chức thủ, bằng không muốn tận khả năng nói địa phương khác siêu tầm phong tủ. siêu tầm phong tủ, đó là tìm đặc thù phong vị nguyên liệu nấu ăn, xem địa phương khác chế tác tay nghề, chỉ có như thế. Mới có thể để cao tay nghề. Phi hồng ánh mắt lưu chuyển, cười nói, Ngươi vì chúc mừng Xuân Hy cập kê, vất vả rất nhiều. Đáng tiếc, Xuân Hy lại không chịu tới gặp ngươi, Ngươi trong lòng nhưng có oán giận. Cao dự Mỹ chạy nhanh xua tay, Nào dám oán giận tiểu chủ tử. hắn lộ ra chân thành tha thiết lời, Xoa xoa tay, tiểu chủ tử sợ là còn ghét bỏ ta nhiều chuyện. Nàng cũng không thích vô duyên vô cớ trở thành tiêu điểm, Dẫn người chú ý. Ngươi nếu biết, vì cái gì còn muốn làm đâu? bởi vì ta muốn làm a. ta có một đôi nhân tài kiệt xuất tay, không làm một lần kinh động thiên hạ yến hội, thế nhân như thế nào sẽ biết đâu? Này đúng lý hợp tình miệng lưỡi, rõ ràng ta chính là tiên môn nổi danh, thế nhưng có điểm giống xuân hy. ngọc lâm nghe xong, không khỏi hồi tưởng khởi xuân hy cũng từng nói ta như vậy tư chất, như vậy ngộ tính, không cho ta tu hành, làm ta hỏa thần gả đến ngô quốc đi. trấn trấn có từ hỏi lại. một bộ phí phạm của trời bộ dáng như nhau trước mắt cao dự mỹ thật là có này chủ tất có này phó a hắn cảm thán một tiếng ngay sau đó nghĩ đến xuân hy hiện tại tiếng thở dài càng trọng ha ha, ngươi nhưng thật ra có ý tứ ngươi hầu hạ quá xuân hy có biết nàng thích nhất thức ăn là cái gì vấn đề này không hề cao dự mỹ trước đó chuẩn bị trong phạm vi nhưng hắn nghe xong bất động thanh xác tâm vẫn luôn đi xuống trầm Nhưng trả lời nửa điểm không lộ sơ hở. Sơn chân hải vị, tiểu chủ tử đều an biến. Này đó đồ ăn, sợ đều không bằng tiểu chủ tử mắt. Tiểu chủ tử thích nhất, hẳn là cháo trắng, một chén cháo trắng. Nàng tuổi nhỏ khi, không nhớ rõ là bảy tuổi vẫn là tám tuổi, đã từng ốm yếu, năm sáu thiên không ăn uống. Sư phó của ta phụng lao chủ tử mệnh, ngao một chén cháo trắng, cái gì cũng chưa thêm, liền đường cũng không cần. Mắt lộ ra hồi ức chi sắc, cao dự Mỹ nhớ tới chính là ở biết vị lâu nhật tử. Lao chủ tử thân thủ một nguồn nguy nàng ăn. Lấy lao chủ tử tính tình, khi nào như vậy ôn nhu quá a, cũng chỉ có đối thích nhất cháu gái, mới hiển lộ một chút. Không hề nghi ngờ, cao dự Mỹ nói, là bản thể Khương bánh tổ phụ. Mà mọi người lý giải, lại là sở quốc kia đã sớm băng hà đại sự hoàng đế. Vị kia hoàng đế, mọi người cũng chưa cái gì ấn tượng. Tại vị mười mấy năm, cũng không tính anh chủ, giữ khuôn phép. Đúng hạn giao tiến cống, cũng chung quanh quốc gia quan hệ cũng tạm được. Bất quá đối lập con hắn, đó là sở quốc vương vàng, cũng coi như cái. Đủ tư cách hoàng đế đi. Nhắc tới Xuân Hy cùng nàng tổ phụ chi ra nấm áp thân tình, làm người nhịn không được suy tư, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Xuân Hy tuổi không lớn, như thế nào sẽ phạm phải tội ác trồng chất to lớn sai. Làm cho bị nghiệt phủ công kích. nay trung gian, cũng liền ngắn ngủn mấy năm thời gian đi. Nhưng xem cao dự Mỹ thần thái, thong rong mà tự tại, lòng tràn đầy đều là làm Xuân Hy Yến đắc ý cùng kiêu ngạo. Nhắc tới Xuân Hy khi, một ngụm một cái tiểu chủ tử, không có nửa điểm bất mãn. Không nói chuyện hắn, phía trước tùy thanh nham đám người, cũng là vì nàng đảo tim đào phổi, trung thành và tận tâm nay nhóm người, liền tính vì nàng đi tìm chết, cũng vẻ mặt trung trinh đi. Ai? Xuân Hy Yến tổng cộng cử hành 3 ngày. Mỗi ngày đều là từ sớm đến tối, ăn uống linh đình. Ngày thứ nhất ăn xong, mọi người đã cảm thấy mỹ mãn. Tới rồi ngày thứ hai, nhìn càng thêm phong phú đồ ăn phẩm, chỉ có càng kinh ngạc cảm thán phần. Ngồi xuống, tiếp tục. Tới rồi ngày thứ ba, tắc có chút ăn bất động. Rõ ràng đồ ăn phẩm chỉ có càng kinh diễm phần, khả nhân ăn uống, là có cực hạn A. Cố tình lúc này, Cao dự Mỹ đẩy ra kỳ hương phát mũi, làm người nghe thượng một ngụm liền ngồi không được Phật khiêu tưởng. Mở ra đàn khẩu, kia cổ câu nhân hồn phách mùi hương, phảng phất có thể câu động lòng người muốn ăn, làm người bay lên hương vị, liền tàng không được. Cao dự Mỹ cũng không nhiều lắm để, chỉ nhẹ nhàng thịnh một chén, mang sang tới, cung cung kính kính, thỉnh tiên môn đệ tử chuyển giao cấp sở quốc đích công chúa. Đây là ta gần chút nhi lược có điều đến, tỉ mỉ ngao chế canh. Thỉnh công chúa đánh giá. Nếu là công chúa cảm thấy không tốt, không biết như thế nào sửa hảo. Nếu là công chúa cảm thấy không tồi, liền thỉnh công chúa ban đồ An danh. Đây là thỉnh ban đồ An danh sao? Không, đây là đang hỏi Thái Bình công chúa, hỏi lại Xuân Hy. Biến đổi biện pháp thử có phải hay không bị giam lỏng? Nếu chỉ là giam lỏng, kia nói mấy câu sự tình, còn có thể truyền ra tới, đảo cũng không có gì quan trọng. Nếu là... Bị cái gì tội lớn, liền lời nói đều nói không được, hoặc là người đã không còn nữa, này liền. Nhìn cao dự mỹ lực có thẹn thùng khẩn trương bộ dáng, ai cũng không dám xem thường hắn. Đầu bếp, đầu bếp tâm tư mới kêu tinh xảo đâu. Nhìn xem nhân ra này thử biện pháp, gọi người từ chối đều không thể. Này chén canh bị bưng đưa đến biển rừng tiếng thông reo. Lý Thanh Thụ nghe Phật khiêu tường kỳ hương, liếc mắt một cái liền phán đoán ra, này nói canh phẩm. Sao có thể là tùy tùy tiện tiện ngao ra tới? Khẳng định là trải qua nhiều năm thực nghiệm, biến quá nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, nói không chừng sớm đã có tên. Bọn họ chủ tớ, đều có liên lạc biện pháp. Này nói canh, không có đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ? Xuân Hy hiện tại cũng ăn không hết đồ vật ta. Nếu là này nói canh có khác huyền cơ, liền không thể tùy tiện khởi cái tên ứng phó rồi. Lý Thanh Thụ thở dài. không thể làm người biết Xuân Hy biến thành như vậy. Đúng vậy, sở quốc hiện tại là tân hoàng trở vị, cùng ngô quốc quan hệ còn tương đối an ổn. Nếu là biết Xuân Hy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ không đợi ngô quốc phản công, sở quốc bên trong liền trước bắt đầu loạn lên. Đến lúc đó, rát một phát động toàn thân. Ai biết nho nhỏ Xuân Hy, một người an nguy quan hệ thiên hạ đại thế đâu. Mặc dương tông mặc thấm không để bụng ngoại vật, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, đừng nghĩ. Nàng hiện tại cái gì đều nghe không đến, cũng nghe không thấy các ngươi nói cái gì. Thật sự không được, các ngươi liền đem cái kia đầu bếp kéo đến một bên, nói cho hắn chân tướng không phải xong rồi. Đồ ăn danh sự tình, tuyệt đối không thể như vậy giải quyết. Ta như thế nào cảm thấy, trực tiếp nói cho hắn chân tướng, khả năng sẽ dẫn phát lớn hơn nữa phong ba. Nho nhỏ đầu bếp, có thể dẫn phát cái gì phong ba. Không được liền đem hắn cũng đóng lại. Quan đầu bếp. Không có việc gì cũng làm nhân sinh ra lòng nghi ngờ. Không được không được. Liên nói thích chủ nghệ của hắn, không chịu thả người đi, không phải xong rồi. Mặc thấm tư duy chính là như vậy trực tiếp. Lý thanh thụ tắc tưởng càng nhiều. Cao dự Mỹ chờ a chờ, chờ a chờ. Chờ tới rồi trời tối. Hắn vẫn luôn mỉm cười, liền ở tiên môn chỉ định địa điểm, không có nhúc nhích Đệ tử trợ thủ nhóm thỉnh hắn trở về, hắn cũng bất động. Rốt cuộc. Thiên môn tới một cái đầu đội màu tố y Ý Đệ Tử. Xuân Hi nói, này nói canh phẩm, đặt tên Phúc Thọ Toàn. Hương vị giống nhau, ngươi lui bước không nhỏ. mươi 135 dục hỏa trung sinh. Phật khiêu tường lại danh Phúc Thọ Toàn. Cao dự Mỹ nghe thấy cái này tục tục khí đồ an danh, treo tâm cuối cùng buông xuống, tạ tiểu chủ tử ban danh. Cao Mũ không khác nguyện vọng, cuộc đời này duy nguyện tiểu chủ tử Phúc Thọ Song Toàn. Rồi sau đó tại chỗ đại lễ lễ bái, lấy tay đỉnh lạch, biểu tình trang túc, vòng đi vòng lại, ba lần lễ bái lúc sau, phương quay đầu rời đi. Một hồi vô cùng náo nhiệt xuân hy yến liền như vậy kết thúc. Thử Dương Đại Điện tuyết Dương Tông Đệ Tử Tề Quang, cung cung kính kính hướng trưởng môn lâm thanh trí, cùng với chư vị đại phủ sư hành lễ, sau đó bầm báo, sở quốc sứ giả đã xuống núi. ngươi cùng bọn họ ở chung nói chuyện với nhau, bọn họ đối xuân hy đánh giá như thế nào. Đệ tử nói bóng nói gió, nói cập Xuân Hy, đều không dám tùy tiện bình luận. Đây là đương nhiên, bọn họ đều là sở quốc trị hạ, làm sao dám đối phê bình đích công chúa. Phi Nương nói, đặc biệt là lần này tới sở quốc người, sợ là đều chung với hoàng thất, càng không dám hổ ngôn loạn ngữ. Phi Hồng thở dài, có lẽ chính là có như vậy một đám trung thành và tận tâm hạng người, mới làm Xuân Hy hành sai đạp sai, đi lên bất quy lộ. Tề quang Đại hai vị đại phù sư nói xong, sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói, đệ tử lấy tò mò Xuân Hy qua đi ở Hoàng Đỉnh sinh hoạt hỏi thăm nửa ngày, mới được hai câu, công chúa là cực công đạo tiểu chủ tử quá khó lấy lòng. Trước một câu là đã từng hầu hạ quá Xuân Hy thị tỷ lời nói, nói Xuân Hy nhìn rõ mọi việc, giỏi về quan sát, ở bên người nàng, dũng cảm nhậm sự mới có thể được đến đề bạc, đùng đẩy tắc trách hạ người, Xuân Hy căn bản không phản ứng. thả thưởng phạt phân mình, cực đắc nhân tâm. Bằng không, đào hôn là lúc, cũng sẽ không có mọi người nguyện ý đi theo. Sau một câu, là Cao Bếp nói. Xuân Hy tuổi nhỏ khi, từng có dệ hao phí một năm thời gian chế tắc một kiện y phục rực rỡ, huy hoàng sẵn lạ, vô cùng huyến lệ. Trở thành trí bảo giống nhau đưa đến Xuân Hy trước mặt, chỉ được một cái không tồi cùng tầm thường ban thưởng, liền không có. sau lại chế sứ chế tạo cục cũng nghĩ cách lấy nàng khuê danh làm một bộ màu sứ, cũng gần được không tồi cao bếp còn cười nói tiểu chủ tử tại đây mặt trên nhàn nhạt sau lại đại gia hỏa liền tắt tâm tư an an phật phận nên như thế nào liền như thế nào dựa theo phân lệ tới về cơ bản không sai là được nga tuyên bích vi nghe xong lộ ra không thể tưởng tượng trạng nếu không phải có nghiệt phù trước đây ta nghe đảo cảm thấy là cái thủ quy củ nhưng Sao có thể? Nghiệt hòa ước chừng thiêu một canh giờ, nếu không có ác hành trồng chất hạng người, như thế nào sẽ thiêu lâu như vậy? Cố tình hàng ngày cùng Xuân Hy ở chung người, đều cảm thấy nàng không tồi, thậm chí tiên môn trên dưới, tận mắt nhìn thấy đến nàng bị nghiệt lửa đốt thành than cốc người, cũng hồi tưởng không ra Xuân Hy có tội gì ác là vô pháp tha thứ. Hoàng tộc xuất thân, không tham vàng bạc tiền tài, không thèm để ý thân phận địa vị, không hảo hoa phục mỹ thực. Thậm chí cũng không thích ra dùa lính hót. Ta hiện tại là thật sự tò mò, nàng rốt cuộc phạm vào cái gì sai lầm. Tính, ta còn là không muốn biết. Miễn cho bẩn lốt hai. Không phải người bình thường, phạm phỏng trừng cũng không phải tầm thường sai. Trường môn đều tháo xuống nghiệt phù, nhưng nghiệt hỏa như cũ quấn quanh Xuân Hy. Này hành vi phạm tội, sợ là dơ bẩn đến khó có thể lọt vào thai Trường môn, theo ý ta, cũng không cần suy cho cùng. sự thật đã như thế xuân hy còn tồn tại cũng chỉ là tồn tại đan điền phá hư tứ chi đứt gãy dung mạo đều tổn hại như vậy tồn tại cùng chết lại cái gì phân biệt nếu ấn ta ý tứ còn không bằng đã chết thống khoái chút tê quang lại lần nữa chắp tay sở quốc xứ giả rời đi trước đem thượng một quý ruộng đất sở ra đưa lại đây chỉ tên nói họ cấp nhà mình công chúa còn nói nói cái gì nói hai vị nông tiến sĩ đang ở nghiên cứu làm đồng ruộng tăng ra sản xuất biện pháp đã có mặt mày đầu hai năm có lẽ sản xuất không nhiều lắm kế tiếp khẳng định có thể đổi kịp nếu là mấy năm nay cung cấp nuôi dưỡng công chúa không đủ bọn họ sẽ nghĩ cách bổ thượng lời này nói xong vừa mới cố ý làm xuân hy dứt khoát kết thúc tuyên bích vì, lập tức nhắm lại miệng làm đồng ruộng tăng ra sản xuất biện pháp há có thể đánh gãy đây là huệ lợi thiên hạ đại sự so sánh mà nói xuân hy dâu rìa Còn có, sở quốc phái tới chăm sóc cây ăn quả, ngầm hỏi thăm, có thể hay không nhận thầu núi hoang nho dại. Nhận thầu, chính là bao hạ núi hoang dã quả sản xuất, bởi vì rượu nho rất được hoàn nên đặc biệt lấy nho dại ủ tốt nhất. Trước kia Xuân Hy từng trộm ủ quá, được không ít tiên môn đệ tử yêu thích. Sở quốc sứ giả, thật đúng là thông minh lại trung tâm. Ước chừng suy đoán tới rồi Xuân Hy tình cảnh không tốt, nhưng lại không dám lớn mật tùy tiện chất vấn. Liền dùng phương thức này nhắc nhở, ám chỉ. Lâm Thanh Trí nhẹ nhàng hu một hơi, các ngươi ý hạ như thế nào? Tuyên Bích vi cái thứ nhất tỏ thái độ, sở quốc người đối Xuân Hy nhưng thật ra sáng trung tâm, không rời không bỏ. Nếu bọn họ tự nguyện cung cấp nuôi dưỡng, kia liền cùng tiên môn vô can. Ta nhưng không muốn làm ác nhân, làm cho bọn họ lăn lộn đi. Phi Nương cũng nói, dặn dò vài người hiếu thắng chăm sóc đi. Cũng không biết Xuân Hy bộ dáng này. có thể duy trì bao lâu. Lâm thanh trí ngược lại nhìn về phía Lý Thanh Thụ. Lý Thanh Thụ mặt vô biểu tình, Xuân Hy còn ở tiêu giao tân nội, chuẩn xác mà nói, là ở Lý Thanh Thụ biển rừng tiếng thông gieo nội. Hơn 10 ngày qua đi, Xuân Hy trạng thái ổn định, tạm thời không chết được. Nhưng dọa một con mắt, lỗ thai cũng nghe không thấy, vô pháp nói chuyện, hoặc tử nhân giống nhau. Tương lai đâu? Còn có cái gì tương lai đang nói? Trừ phi có biện pháp nào? có thể làm nàng thoát thai hoa cốt lâm thanh tri giữa mày một đạo thật sâu nhăn ngân thoát thai hoa cốt giống như ở nơi nào nghe nói quá hắn ánh mắt chuyển rời đến ngồi sổn một bên kim lao giống hộ sơn thần thú thừa phong đại nhân trên người đáng tiếc thừa phong đại nhân không phản ứng hắn gục xuống mí mắt nhi thuận gió xuân hy bị nghiệt hỏa luôn một muốn người đi tìm ngươi kim mao giống nghe rằng tiểu nha đầu tâm tư quá nhiều cho rằng ta vì thanh danh Khẳng định sẽ ra tay cứu nàng. Bên còn chưa tính, nhưng nghiệt hỏa. Lao tử dựa vào cái gì vì nàng chống cự nghiệt hỏa. Nàng mơ đi thôi. Phun một hơi, kim mao giống mới tiếp tục gục xuống mí mắt, buồn ngủ ngủ. Lâm Thánh Trí thấy thần thú đại nhân không muốn nhúng tay, than nhẹ một tiếng. Vì nay chi kế, có thể cứu Xuân Hy chỉ có một biện pháp. Nhớ rõ năm ấy ta còn tuổi nhỏ, vừa mới bài sư, nghe được sư tôn cùng bạn bè chơi cờ nói chuyện tiếng. nói cập mặc dương có một phù pháp tên là dục hỏa chúng sinh nay phù pháp là chuyên vì ngộ tính cao mà căn cốt kém nhưng đem căn cốt lấy liệt hỏa thiêu ra tạp chất ngưng tụ thành hậu thiên vô cấu thể đáng tiếc tu luyện khi quả nhiên là nguy hiểm phi thường hơi không lưu ý liền tắm hỏa mà chết dục hỏa chúng sinh này không phải vừa mới ứng xuân hy lý thanh thụ nghe xong không khỏi vui mừng mặc dương tông có thứ bí pháp như thế nào không nghe mặc thấm nhắc tới quá mặc thấm lại đen mặt. tắm hỏa phù nghịch thiên sửa mệnh, chính là phù tổ thân truyền hạ 12 cấm phù chi nhất, chết ở này phù hạ đệ tử vô số kể. Sớm chút năm, đã bị hủy, hiện giờ chỉ còn lại có nửa khối. kia không phải vừa lúc. Dư lại kia nửa khối, nếu là trọng sinh phù, Xuân Hy liền được cứu rồi. Nếu là tắm hỏa phù, nghiệt hỏa còn nếu không nàng tánh mạng, đại khái cũng không chết được, tổng không đến mức so hiện tại tệ hơn. liền tính là hư Còn có thể hư đi nơi nào? Lý Thanh Thụ cũng tán đồng. Mặc Thâm chấp trưởng Mặc Dương Tông, đối cấm phủ uy lực trong lòng muốn thanh, thật nhiều là hắn cũng không dám đi quá giới hạn, sợ vượt lôi chỉ một bước, làm cho bất kham hậu quả. Hiện giờ trưởng môn nói như vậy, Lý Thanh Thụ cũng đồng ý, hắn nghĩ nghĩ, kia liền thử một lần đi. Xem ông trời chiếu cố không chiếu cố. Kim Mao giống ném cái đuôi, giống như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật vẫn luôn chú ý. Nghiệt phù đã là cấm phù, lại dùng tắm hỏa phù hơn nữa một tầng. Mệnh này nhóm người nghĩ ra, chỉ là, nó là sẽ không nhắc nhở. Nó còn muốn nhìn một chút, đến từ dị thế giới xuân hy, linh hồn cường độ rốt cuộc mạnh như thế nào. Nghiệt phù làm lơ cùng bậc, một khi kích phát, hừng hực nghiệt hỏa thiêu đốt, cho dù là tiền tôn cấp bậc cũng muốn thiêu cái xương cốt thành cha, như thế nào nàng còn ngoan cường chịu được. Nhất định là viết nghiệt phù tiểu đáng thương, linh lực không đủ. Công phu không tới nhà. ân, khẳng định là nguyên nhân này. Lấy nó ở phù tiên môn thân phận địa vị, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, lâm thánh trí cũng quản không được. Nó liền đi theo, tận mắt nhìn thấy miêu tả thấm từ hắc mộc nhai thu hồi tới nửa khối tắm hỏa phù. Liếc mắt một cái liền trông thấy, không có trọng tổ cốt cách giá cấu trọng sinh, chỉ có phát hỏa. Ha ha, này thật đúng là ông trời an bài. Kim Mao dông cô y chôn đến rất xa. Tránh đi tắm hỏa phù khả năng lan đến địa phương, xem mấy cái đại phù sư thương lượng như thế nào sử dụng. Một đám đồng ngốc Cấm phù không phải như vậy dùng. Mỗi một đạo cấm phù đều là làm trái thiên mệnh, xoay chuyển càn khôn bùa chú một cái cấm tự, đủ để đại biểu đây là trời cao đều không cho phép xuất hiện. Càn khôn hỗn loạn, âm dương đảo ngược, trắng đen lẫn lộn chẳng phải là hết thể đều rối loạn. Sử dụng cấm phù, là muốn gánh vác nhân quả. Hiểu hay không? Không cần dễ dàng sử dụng cấm phụ, không phải vào cửa sau trước hết giáo đạo lý sao. Này đàn gia hỏa, đều là đại phụ sư, cư nhiên liền nhất dễ hiểu đồ vật đều quên mất. Kim Mao giống gãi gãi nhĩ sau, đông nhiên định rồi hạ, sáng ngời có thần mắt to nhìn chăm chú vào Xuân Hy. Đông nhiên nhớ tới một sự kiện, Xuân Hy bản thân, chính là lớn nhất cấm A. Dị thế giới lai like khách, này phương thiên địa cư nhiên dung nàng. còn cho phép nàng trở thành nam vực một phương quốc gia con vợ cả công chúa, thân phận tôn quý, thâm chịu bá cánh kính yêu. Không thích hợp. Để ra 120 trái tim, thấy lâm thanh chi kích phát rồi nửa cái tắm hỏa phù, hừng hực màu đỏ ngọn lửa bậc lửa xuân hy, lấy nàng vì chất dinh dưỡng, không, này đây nàng vì bốc đèn, ở ngắn ngủn nửa nén hương trong vòng, liền đem biển rừng tiếng thông gieo cấp thiêu cháy. Hòa thế mãnh liệt, căn bản vô pháp ngăn trở. bọn họ nhưng thật ra tưởng dập tắt lửa a nhưng đây là cấm phụ cấm phụ bậc lửa ngọn lửa các loại thủy phù đều dùng tới cái gì tác dụng đều không có bất luận cái gì thủy đụng tới tắm hỏa phù tựa như ném vài giọt thủy trừ bỏ tư tư nghe cái tiếng vang chính là làm ngọn lửa càng cường thịnh nốc nốc lâm thanh trí cùng lý thanh thụ chờ bị ánh lửa chiêu đến sắc mặt đỏ bừng duy nhất có thể làm chính là ngăn cách biển rừng tiếng thông reo tránh cho hỏa thế lan tràn khai suốt thiêu một canh giờ Bọn họ liền chờ biển rừng tiếng thông reo thiêu đến không còn một mảnh, thiêu đến hoàn toàn thành cho tàn, mới từ bên cạnh trên tảng đá đứng lên, nhìn đen nhánh biển rừng tiếng thông reo, trong lòng cảm thụ, đại khái là bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung. Xuân Hy Lý Thanh Thụ hối hận không thôi, không nên xúc động. Chỉ là, như vậy kết cục, có lẽ so kéo dài hơi tàn tồn tại, càng tốt một chút đi. Hắn ôm cấp Xuân Hy nhặt xác ý tưởng. Vào Xuân Hy phía trước đại phòng, lại thấy phòng nội sở hữu bài trí đều tiêu hủy, liền duy độc Xuân Hy, kia tiêu cốt trừng khô tứ chi, thế nhưng nổi lên một chút trong suốt trắng tinh. Còn có nàng mắt, không có tan giã. Nhìn đến hắn, trong mắt khẽ run, trong ánh mắt truyền ra một cổ hủy khuất, vì cái gì muốn thiêu ta. Thiêu một lần còn ngại không đủ, lại thiêu một hồi. Lý thanh thụ đầu tiên là cười, cười sau trong mắt ẩn ẩn có điểm lệ quang, chịu đựng. Đem Xuân Hy ôm ra tới. Còn, còn sống. Như vậy cũng chưa chết. Mạc thấm kinh ngạc cảm thán. Vô luận là nghiệt hỏa, vẫn là tắm hỏa bừa chú. Bị ngọn lửa thân thống khổ. Không thể nghi ngờ là mỗi một phân đều khó có thể chịu đựng. Cố tình Xuân Hy đều cắn răng ngao lại đây. Nàng cầu sinh dục chi cường. Cuộc đời hiếm thấy, làm Mạc thấm cũng động dung. Cho nên, Mạc thấm để ra một cái đáng tin cậy kiến nghị. Dục hỏa trùng sinh hoàn chỉnh bùa chú đã bị hủy, nhưng là chín hoàng các hẳn là có sao lưu. Lâm Thanh Trí nghe xong, chính là tầng cao nhất. Hắn túi đầu nhìn về phía Xuân Hy, mặc danh nhớ tới, lúc trước chính là nhìn chúng Xuân Hy ngộ tính tư chất, mới dùng chín hoàng linh dẫn động nha đầu này ngũ sắc ngũ âm chi kiếp, sau đó đưa nàng đi chín hoàng các. Vốn tưởng rằng nàng là vạn yêu thành mật thám, khẳng định kiềm chế không được đi đỉnh tầng, trà tiên môn bí ẩn. không nghĩ tới nàng chân chính thân phận là sở quốc công chúa. Đối phủ tiên môn bí ẩn không chút nào để ý, người lại thông minh lại cơ linh, tránh đi cho nàng thiết kế bấy dập. Nhưng thời thế đổi thay, cuối cùng, vẫn là yêu cầu đi chín hoàng các tầng cao nhất, mới có thể cứu nàng. Lâm thanh trí thở dài, ta thả thử một lần đi. Xuân Hy không có đi vào chín hoàng các tầng cao nhất, hắn không sai biệt lắm cũng từ bỏ, vào không được liền vào không được đi, không có nhìn đến vài thứ kia. Hắn cũng vẫn là phụ tiên môn trưởng môn.